Ngươi ở đây muốn chết, vung tay. Nô lượng vẫn chưa nhìn kỹ đối phương, chỉ nói là ất tổ người tiến lên trở ngại, hét lớn dưới, gia tăng lực đạo. Thế nhưng, hắn lập tức cảm giác được không thích hợp, tự mình dùng hết toàn lực, tay của đối phương phảng phất thiết chế tạo thông thường, không chút sức mẻ. Ngươi, ngươi, ngươi là ai? Nô lượng kinh hãi, cái này mới nhìn rõ bên cạnh là một vị người xa lạ. Chuyện gì cũng từ từ, không nên động thủ thật là tốt. Vệ hồng vội vàng đứng ở giữa hai người, cả tiếng khuyên bảo. Vệ vô kỵ cười nhạt, thả nô lượng. Người là ai? Nô lượng lớn tiếng hỏi, vệ thị bổn ra sơn lâm, khởi dung một cái người xa lạ làm càn. Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh chạy như bay tới, đẩy ra mọi người, đứng ở giữa sân. Ca, nơi này có một gã người xa lạ, nhanh lên một chút bắt hắn. Nô lượng la lớn. Ca, tại sao sẽ là như vậy xưng hô? Vệ vô kỵ nhìn người, trong lòng buồn bực, người tới thực lực là thối thể tam trọng thiên thực lực. Lẽ nào cùng Ngô Lượng là thân huynh đệ quan hệ? Bên cạnh vệ hồng nhỏ giọng nói cho vệ vô kỵ người tới tên là Ngô Long đúng là Ngô Lượng thân ca ca cũng là lần này hái thuốc hộ vệ một trong dược sư học đồ thực lực đều rất yếu cho nên mỗi lần hái thuốc tất có hộ vệ gia tộc tả hữu bảo chứng an toàn vệ hồng cái này là người quen của ngươi sao Ngô Long hỏi vị này chính là ta người quen nhưng là là vệ thị người của gia tộc chỉ bất quá không phải là bổn gia mà là phân gia của người. Vệ hồng đáp, phân ra, có gì chứng minh? Nô Long hỏi, ta có thể chứng minh. Vệ hồng đáp, ngươi tính vật gì vậy, sự chứng minh của ngươi hữu dụng không? Nô Long khinh miệt nói, các ngươi trước hết chờ một chút, ta đây nhi có một phong thơ hàm, không biết cũng không thể được làm làm bằng chứng. Vệ vô kỵ không nghĩ mới đến bổ ra, liền làm xảy ra chuyện, móc ra cổ ông cho hắn xuất cụ tín hàm. Tín hàm là cổ ông tự tay viết viết cho mục dược sư, mặt trên phong kín chỗ, có gia tộc con dấu. Vệ vô kỵ biết, như ngô long như vậy gia tộc tu giả, tính là cho hắn 100 lá gan, cũng không dám mở ra tín hàm. Ngô long thấy tín hàm thượng con dấu, trong lòng sáng tỏ, đối phương thật là buồn da của người. liền mang tín hàm trả lại cho vệ vô kỵ, nói, thực lực ngươi không kém A. Nhưng ta lại nhìn có chút không rõ lắm, là dùng che giấu thực lực vũ kỵ A. Nào không buông tha che giấu, lộ ra vốn có diện mục Ta xem gia tộc pháp luật bên trong, giống như không có điều này quy định, cấm che giấu thực lực A. Vệ vô kỵ trên mặt như trước vẫn duy trì tiêu ý. Không muốn lộ ra thực lực, coi như, ha ha, bất quá thực lực càng cao, càng bị tu giả tôn trọng. Giống như ngươi vậy bí thủ bí cước, giấu đầu lộ đôi, trung quy khó khăn thành đại khí. Nô Long khinh thường nói, đại ca của ta là võ đạo thối thể tam trọng thiên thực lực, tiểu tử, thực lực ngươi là đẳng cấp gì? Nô Lượng ở bên cạnh đối về vệ vô kỵ lộ ra khiêu khích vẻ. Ta đoán chừng là một tầng hậu kỳ. Tuyệt đối không có nhị trọng thiên thực lực ta xuất ra nửa lượng bạc dòng đánh đố đổ thực lực của hắn sẽ không vượt lên trước nhị trọng thiên, ai dám cùng ta đánh đố tới địa ngục đi hắn không muốn biểu diễn thực lực đánh như thế nào đổ này tiểu tử ngươi nếu là biểu diễn một chút thực lực cái này nửa lượng bạc dòng liền về ngươi ngô lượng sau lưng những người khác thấy có ngô long ở đây đều đối về vệ vô kỵ làm càn địa nghị luận vệ hồng giận đang muốn tiến lên trả lời bị vệ vô kỵ một thanh ngăn lại như thế một chút cười nhạo coi là cái gì So với vệ gia trang mà nói, quả thực chính là nhẹ nhàng, không đến một sần. Ta xem cùng với quan tâm tại hạ thực lực, còn không bằng nghĩ biện pháp, giải quyết hái thuốc mâu thuẫn, đây mới là chính sự. Vệ vô kỵ ha hả cười, rời đi trọng tâm câu chuyện, lôi kéo vệ hồng đứng ở một bên. Thực lực không đủ, liền ngây ngô ở một bên, khắc mất mặt xấu hổ. Nô lượng nghe vệ vô kỵ nói, ánh mắt mắt lé, khỏe miệng suy một tiếng, gương mặt không thèm. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía vệ tiểu khai. Trên mặt lộ ra âm hiểm cười, người nghĩ ta đang khi dễ các ngươi sao. Tốt. Chúng ta liền chiếu vườn thuốc quy của cũ, quyết một thắng bại. Cồn vật một trăm mười 114, Ký ức tỷ thí. Nghe ngô lượng đưa ra đánh cuộc, vệ vô kỵ xoay người hỏi vệ hồng trong đó đến tuột cùng. Không phải là tỷ thí võ đạo, dược sư học đồ không vì võ đạo tu luyện, quyết thắng chịu biện pháp của mình. Vệ hồng nói cho vệ vô kỵ, dược sư học đồ trong lúc đó tỷ thí, thông thường lấy trí nhớ quyết thắng thất bại. Hai bên đánh cuộc người là đối phương, tuyển ra một quyển điện tịch, tỉ thí cường nhớ năng lực. Thời gian nhất định nội, ai có thể nhớ ký nhiều chữ hơn số, ai liền thắng lợi. Nỗ lượng muốn cùng vệ tiểu khai tỉ thí ký ức. Dược sư học đồ trong lúc đó tỉ thí, rất có ý tứ A. Vệ vô kỵ vừa cười vừa nói. Không phải rồi, nếu như là giữa hai người tranh cãi, đương nhiên là hai người tỉ thí. Nhưng bây giờ là giáp tổ cùng ất tổ trong lúc đó mâu thuẫn, tất cả mọi người muốn tham dự tỉ thí. Vệ hồng tiếp tục đi xuống giải thích, như vậy cường nhớ tỉ thí, người của song phương đều phải tham gia. Tỉ thí thời điểm, một người ở phía trước đọc thuộc lòng, không nhớ được thời điểm, phía sau đồng bạn có thể nhắc nhở, hoặc là thay đọc thuộc lòng. Nói đơn giản một chút, chính là khảo nghiệm một đám người cường nhớ năng lực. Tỉ thí như vậy, vệ vô kỵ trước kia là mới nghe lần đầu, trong lòng tò mò, ngồi ở bên cạnh, nhiều hứng thú nhìn sự thái phát triển. Song phương đều đồng ý tỉ thí, người thắng đạt được dược liệu, người thua không chỉ muốn buông tha dược liệu. còn muốn cộng thêm một ít mặt khác bồi thường. Xác định tốt tiền đặt cược sau khi người của song phương từng người tụ ở một bên, là đối phương chọn dược sư điển tịch. Không cần hoài nghi, nếu là là đối phương chuẩn bị ký ức điện tịch, đương nhiên là càng khó càng tốt. Vệ tiểu khai bên này thương nghị một phen, là đối phương chọn lựa một quyển đàn phương bí yếu. Cái này bản đan phương bí yếu chỉ là một bản thiếu, bởi vì có thiếu sót, cho nên thường ngày phóng ở trong góc, không ai chú ý ớt tổ bên này một gã dược sư học đồ Trong lúc vô ý phát hiện cái này bản đàn phương bí yếu, nghĩ có chút hứng thú, liền dẫn ở tại bên cạnh. Cái này bản đàn phương bí yếu tốt. Nô lượng tên khôn kiếp này, tuyệt đối không ngờ rằng chúng ta bên này, sẽ có như thế một quyển ít lưu ý điện tịch, chúng ta thắng chắc. Vệ tiểu khai phiên liếu phiên điện tịch, Cao hứng nói. Thấy nô lượng kinh ngạc biểu tình, ta từ đầu đến chân đều là trước nay chưa có thoải mái. Tên tiêu ỷ vào tự mình thân ca là tam trọng thiên thực lực, xưa nay chỉ cao khí ngang, đáng ghét hết sức. người cư nhiên mang theo cái này bản đàn phương bí yếu thật là rất xấu rồi ha ha, bất quá ta ưa thích thắng đối phương dược liệu đổi lấy gia tộc công hân làm người ta sung sướng phần tới sung sướng phần tới ất tổ mọi người toàn bộ mặt mày rạng rỡ ngay cả vệ hồng đều lộ ra khuôn mặt tiêu ý vệ vô kỵ ngồi ở bên cạnh nhìn vẻ mặt của mọi người không cần nhiều hỏi trong lòng cũng minh lãng cái này bản đàn phương bí yếu tuyệt đối là một quyển lạnh đến không thể nữa lạnh ít lưu ý điển tịch đối phương nô lượng đám người Cũng chuẩn bị xong điện tịch, nhìn vệ tiểu khai bên này, lộ ra không có hảo ý cười gian. Phòng trưng đối phương cũng không phải tỉnh du đích đăng, chuẩn bị điện tịch, nói vậy cũng là ngoài ý của mọi người liệu. Vệ vô kỵ xa xa thấy nô lượng đám người biểu tình, trong lòng âm thầm suy tư. Sau khi chuẩn bị xong, nô lượng đang lúc mọi người bảo vệ xung quanh dưới, đi tới bên cạnh cái bàn đá biên, khỏe miệng hướng về phía trước, kéo một đường vòng cùng, lộ ra bí hiểm tiểu ý, nhìn vệ tiểu khai đám người. Vệ tiểu khai ha cười. còn lấy nhăn sắc hắn tại mọi người vòng vây hạ đi tới trước bàn đá ba mang điện tịch đặt ở trên bàn đá lấy tay trưởng ngăn chặn điện tịch tên không cam lòng tỏ ra yếu kém địa nhìn đối phương sách quỷ gì còn dùng tay ngăn chặn tên nô lượng vẻ mặt không thèm vươn sau lưng tay phải mang một quyển điện tịch tên hướng xuống dưới đặt ở trên bàn đá tự xem xem đi hy vọng không nên bị hủ chết Người chết ta cũng sẽ không chết vệ tiểu khai trả lời lại một cách điểm ai vung tay ra cầm lên đối phương điện tịch túi đầu vừa nhìn vệ tiểu khai mặt của đột nhiên biến sắc nhìn không được kêu thành tiếng cổ ưu huyền phương ngươi các ngươi cư nhiên mang theo cổ ưu huyền phương bên cạnh tất cả mọi người nghe vệ tiểu khai nói chuyện sắc mặt cùng nhau trở nên khó coi ha ha ha ha nỗ lượng cùng hắn người sau lưng cùng nhau cười ha hả nghe lời ngươi giọng nói chỉ biết ngươi giật mình không nhỏ không có hủ chết ngươi coi như ngươi mật đủ ngập Đả kích lời của ngươi ta cũng không muốn nhiều lời tránh cho các ngươi thua nói ta ảnh hưởng các ngươi nhanh lên một chút đi đọc thuộc lòng a nô lượng nói xong thân tay cầm lên mặt bàn điện tịch hắn nhìn một chút điện tịch trên mặt cũng hiện lên một tia không bình thường bất quá hắn nhìn vệ tiểu khai đám người biểu tình tâm tình rồi lập tức du mau đứng lên vị kia phân ra đệ tử tiêu vệ cái gì cái gì nghi kỵ bên cạnh có người nhắc nhở hắn tên của đối phương nô lượng cố ý vô vô đầu làm bộ nhớ lại hình dạng đối ngươi tên là vệ vô kỵ ngươi cùng bọn họ ngồi chung một chỗ, cũng là vệ thị người của gia tộc, cũng có thể tham dự tỷ thí. nhìn ngươi có thể hay không giúp bọn hắn một chút tiểu bận, tùy tiện cũng thử một chút. thông minh của ngươi ngu xuẩn. đây rõ ràng là muốn mượn cơ hội này, nhục nhã một chút vệ vô kỵ. vệ vô kỵ trong lòng minh bạch, trên mặt cũng không lộ vết tích, vừa cười vừa nói, nếu như là như vậy, ta đây liền cung kính không bằng toàn mệnh. lần này đi theo vào núi hộ vệ gia tộc, tổng cộng có ba gã, trong đó một hộ vệ rún một nắm đất, đặt ở trên bàn đá. chen vào một chi hương đốt, hướng song phương nói, ta bị mọi người đẩy là công chính, hiện tại một chi hương thời gian, tất cả mọi người nắm chặt. Nỗ lượng nhất phương, đều đi tới xa xa, bắt đầu nắm chặt thời gian đọc thuộc lòng đi. Vệ tiểu khai đám người, đây đó nhìn, đều không nói gì. Điển tịch bị để ở một bên, không ai đi là xem, nhìn liền cũng lười xem. Có lỗi với mọi người, lần này chúng ta nhất định phải thua. Vệ tiểu khai thở dài, tiểu mở, cái này cũng không hóa ngươi. Ai biết trên người bọn họ sẽ mang theo cổ u huyền phương. Đúng vậy, ai cũng không ngờ rằng. Thua liền thua à, cũng không phải người chết. Gia tộc công hơn thua, có thể làm nhiều chút nhiệm vụ di bù lại. Tất cả mọi người ngồi ở một bên, than thở địa nghị luận. Quyển sách này rất khó ký ức đọc thuộc lòng. Vệ vô kỵ nhẹ dọng hướng vệ hương hỏi. Khởi biết là khó có thể đọc thuộc lòng. Tính là cầm điển tịch nhìn niệm tụng, cũng là phi thường chắc trở. Vệ hồng hướng vệ vô kỵ giải thích. cái này bản cổ ư huyền phương không phải là dược sư học đầu nghiên đọc điện tịch tam phẩm luyện dược sư mới có thể nghiên tập cái này bản điện tịch trong điện tịch rất nhiều thượng cổ văn tự cùng bây giờ văn tự một trời một vực câu chữ ý nghĩa thâm thúy cật khuất ngao răng luyện dược sư bình thường nếu muốn phân giải cũng cần lật xem những thứ khác điển tịch đối chiếu khả năng duyệt đọc xuống nói chung một câu nói nếu muốn đọc thuộc lòng cổ ư huyền phương tại thời gian một nén nhang cơ hồ là chuyện không thể nào một ít chữ phát âm đều không thể hiểu rõ Tự nhiên chưa nói tới đọc thuộc lòng. Vệ vô kỵ gật đầu, bất quá, nếu như không biết phát tâm, mang chữ mặc viết ra, có thể hay không quá quan. Vệ hống nghe vậy ngẩn ra, cái này ngược là có thể, chỉ cần mang văn tự mạnh mẽ nhớ kỹ, mặc viết ra, có thể tính làm đọc thuộc lòng. Bất quá, như vậy cần nhớ, so đọc thuộc lòng khó khăn nhiều. Ha ha, có lẽ ta có thể thử một lần. Vệ vô kỵ cười đứng lên, đi tới. Cồn vật bi, Chương 115. xem ra phải thua vệ vô kỵ đi tới trong mọi người hướng tả hữu ống quyền chư vị mời cái này bản điện tịch tại hạ nghị thử một lần người vệ tiểu khai nhìn một chút vệ vô kỵ trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc vô kỵ ta xem còn là quên đi hưởng phí tinh lực lần này chúng ta nhất định phải thua vệ hồng ở bên cạnh khuyên vệ vô kỵ ha hạ cười hiện tại liền chịu thua ta nghĩ còn hơi sớm không thân thủ thử một lần làm sao biết đi cùng không được vị này phân ra huynh đệ Ngươi nghĩ thử một lần, liền cứ việc cầm đi thử a. Đúng đúng, chúng ta không được, để vị huynh đệ này thử một lần cũng tốt. Vị huynh đệ này đối với mình cường nhớ năng lực, khá một cách tự tin, chúng ta mọi mắt mong chờ. Không cần khách khí, huynh đệ xin cứ tự nhiên. Tất cả mọi người cười gật đầu, cùng nhau cười ha hả, nói. Vệ vô kỵ lòng biết rõ, tất cả mọi người không coi trọng hắn. Nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào, thân tay cầm lên điện tịch, nhìn một chút đốt cháy cây tham bằng chút hương, nói. Tại hạ phải đến bên kia, không người thanh tịnh chỗ mảnh đọc, thỉnh không nên tới quấy dối. Không thành vấn đề, huynh đệ thỉnh tự tiện. Vệ tiểu khai vừa cười vừa nói, ngươi như có thể thắng được đối phương, sau này sẽ là ta vệ tiểu khai đại ca, đi theo làm tùy tùng, muôn lần chết không chối tử, ha ha. Vệ vô kỵ cười gật đầu, hướng xa xa đi, tiêu thất tại trong tầm mắt của mọi người. Ta dám đánh cuộc, hắn tối đa có thể đọc thuộc lòng 200 chữ. 200 chữ. Ngươi khi hắn thần thức ý niệm có thể vượt lên trước chúng ta, trí nhớ siêu quần. 150 chữ, đỉnh phá thiên. Ta xem 100 chữ, cũng không nhất định có thể nhớ kỹ. Đúng vậy, cổ u huyền phương văn tự khó đọc, hôn loạn thượng văn tự cổ đại. Thời gian một nén nhang, ta cũng chưa chắc có thể nhớ kỹ 100 chữ. Mọi người nhìn vệ vô kỵ biến mất phương hướng, cùng nhau nghị luận ở mỹ, không có người nào xem trọng vệ vô kỵ. Ta xem hắn tràn đầy tự tin, phỏng chừng vẫn còn có chút thực lực. Chúng ta đánh đố à? ta cá là hắn có thể nhớ kỹ một chữ nói chuyện nam tử tên là hoàng hải bổn ra dược sư học đồ rất rõ ràng hắn mắt thấy tỉ thí muốn thua chuẩn bị đang đánh đánh bạc mò một khoản bổ đủ tự tổn thất của mình xuất ra tiền đặt cược lẫn nhau trong lúc đó đánh đố vốn là thái độ bình thường bên cạnh thường xuyên phát sinh bên cạnh có mấy người cũng động tâm nghĩ vây qua đây đàm luận đổ ước lẫn nhau giữa gợi lên đổ tới bằng hưu của ta vì mọi người thí đọc thuộc lòng điện tịch Các ngươi lại ở một bên đánh đố, có đúng hay không quá mức? Vệ hồng có điểm giận, đánh nhau đánh cuộc mấy người, chính xác nói. Ha ha, vệ hồng, đánh đố chỉ là tiêu khiển mà thôi, cộng thêm tiền đặt cược tăng là thú. Tất cả mọi người thường xuyên đánh đố, cũng không châm đối với bất kỳ người nào. Ngươi cảm thấy ngươi bằng hữu thực lực mạnh, sao không đặt tiền cuộc đánh cuộc? Hoàng Hải vừa cười vừa nói. Tốt lắm. Ta cá là bằng hữu của ta, có thể nhớ ký 300 cái chữ. Vệ hồng lớn tiếng nói. Ta có 163 điểm gia tộc công hân, các ngươi ai nguyện ý cùng ta cá là 300 cái chữ. Mọi người giật này mình, một cái chẳng bao giờ xem qua cổ ưu huyền phương của người, lần đầu tiên cầm cái này bản điện tịch, là có thể nhớ kỹ 300 cái chữ. Hiện trường trong mọi người, có người xem qua cái này bản điện tịch, ai cũng không dám nói mình có thể nhớ kỹ 300 cái chữ, muốn nói vệ vô kỵ có thể nhớ kỹ, quả thực chính là sai lầm hết sức. Vương Nhược Sinh ở bên cạnh lại càng hoảng sợ, vội vàng kéo lại vệ hồng. Vệ hồng, ngươi choáng vắng A. 300 cái chữ, tuyệt đối sẽ thua A. Vạn nhất ta thắng đây. Như phi, ngươi có nguyện ý hay không dừng lại ở ta nơi này một bên. Vệ hồng vẫn luôn rất thưởng thức vệ vô kỵ, thấy vệ vô kỵ dáng vẻ tự tin, trong lòng cũng liền tin. Hàn thấy, vệ vô kỵ ngay cả không có thể thắng được nô lượng, nhưng 300 chữ ký ức, vẫn là không có vấn đề. Ta, ta hay là thôi đi. Gia tộc công hơn điểm số, đối với chúng ta dược sư học đồ mà nói. thật là tới không dễ, ngươi nếu là thua, vương nhược sinh còn muốn khuyên vệ hồng, lại bị người ngoài giật lại. như sinh, ngươi thỉnh nhường một chút, chúng ta muốn đánh đổ. vệ hồng đã quyết định, ngươi cũng không cần nói nhiều. bên cạnh mọi người rất sợ vệ hồng sẽ đổi ý, vội vàng vây đi lên, tiếp được 163 điểm gia tộc công hơn tiền đặt cược. việc đã đến nước này, vương nhược sinh cũng chỉ có thể thôi. hắn đi tới, nhìn vệ hồng, vô vô bờ vai của hắn, thở dài, vệ hồng, ngươi quá trùng động, yên tâm đi. thua công hơn điểm số sau này nhu cầu cấp bách lúc ta có thể cho ngươi mượn nếu như thắng đợi lát nữa về nhà ta mời ngươi đi chấn trên tốt nhất từ lâu có một bữa cơm no đủ vệ hồng vừa cười vừa nói vương nhược sinh gật đầu không nói thêm nữa dù sao cũng đợi lát nữa là có thể thấy kết quả sự thực thắng hùng biện vệ vô kỵ thua vệ hồng cũng liền á khẩu không trả lời được cây thăm bằng chúc hương sắp cháy hết thời điểm vệ vô kỵ đã đi tới cười mang cổ hữu huyền phương phóng ở trước mặt mọi người vô kỵ ngươi nhớ kỹ thế nào? Vệ Hồng nhỏ giọng hỏi. Tạm được a, tự mình cảm giác không sai, ha ha. Vệ vô kỵ cười nói. Có hay không nhớ kỹ số này? Vệ Hồng vươn ba ngón tay đầu. Ba nghìn chữ. Vệ vô kỵ hỏi. Cái này, điều này sao có thể là ba nghìn chữ? Ta hỏi ngươi nhớ kỹ ba trăm chữ không có? Vệ Hồng có điểm cười khổ không được. Thuộc lòng, không có vấn đề. Tốt. Thuộc lòng là tốt rồi. Đợi lát nữa chúng ta liền hung hăng vẽ mặt. Song sau này trở lại thải thạch Trấn, ta tiểu lâu mời khách cho ngươi đón gió. Ý của ngươi là, muốn ta thắng nô lượng bọn họ. Thắng ngô lượng là không được, nhưng vừa mới chung quanh mấy cái này, đều coi thường ngươi. Ta cùng bọn chúng đánh đố, ngươi có thể nhớ kỹ 300 chữ, chúng ta có thể thắng thượng một khoản. Vệ hồng xoa xoa tay, khoe miệng lộ ra cười đắc ý ý, tốt lắm, ta không nói với ngươi bảo, miễn cho ảnh hưởng trí nhớ của ngươi. Hắn tin tưởng vệ vô kỵ nói, vệ vô kỵ nói nhớ kỹ 300 chữ. liền nhất định là nhớ kỹ hương đã đốt sạch đã đến giờ người của song phương đều đi tới a hành động công chính hộ vệ đứng ở cạnh bàn đá lớn tiếng nói nỗ lượng đang lúc mọi người vòng vây hạ cùng đi đến rồi bên cạnh cái bàn đá biên nhìn đối phương vệ tiểu khai đám người trên mặt lộ ra vẻ ngạo nghễ đan phương bi yếu tuy rằng ít lưu ý nhưng độ khó khăn xa xa siêu bất quá cổ u huyền phương tỷ thí lần này thắng chắc vệ tiểu khai bên này không người nào nguyện ý đứng lên đi tới một lần phải thua tỷ Đã đứng đi có ý nghĩa gì? Vốn có cũng đã thua, chẳng lẽ còn muốn đã đứng đi, đưa cổ dài, khiến ngô lượng đám người vẽ mặt không được. Vệ vô kỵ biết tất cả mọi người không coi trọng tự mình, trong lòng cũng không ngại, tự mình hướng cạnh bàn đá đi đến. Sau lưng hắn, vệ hồng chăm chú đi theo. Vương Nhược Sinh trần chờ một chút, cũng đứng lên, theo ở phía sau. Vệ hồng là bạn tốt của hắn, có nạn cùng chịu. Tính là đối phương tích lý cách cách địa vẽ mặt, cũng phải cùng vệ hồng đứng chung một chỗ, thừa thụ xuống tới. Vệ tiểu khai cũng đã đi tới, thực lực của hắn là ớt tổ mạnh nhất, tất cả mọi người nghe hắn chỉ huy, mơ hồ có chút thủ ý tỉ thí lần này là hắn đáp ứng, hiện tại phải thua, mình cũng hẳn là đứng ở phía trước, thừa thụ đối phương nhục nhã. Côn vật một trăm mười 116, Đại Thắng. Nô lượng ánh mắt nhìn quét đối phương bốn người, sau cùng rơi vào vệ vô kỵ trên người. Đối phương khiến vệ vô kỵ xuất đầu, tỉ thí đọc thuộc lòng điện tịch, làm hắn cũng hơi có chút vô cùng kinh ngạc. Bất quá không sao cả. Cổ ưu huyền phương có một chút thượng văn tự cổ đại, thời gian một nén nhăng nội, không nhớ được nhiều ít. Phản chi, Đan phương bi yếu sẽ đơn giản hơn nhiều, chí ít không có thượng văn tự cổ đại, niệm tụng cũng tương đối thuận miệng. Ta xem chúng ta cũng không cần tốn nhiều thời gian, bên ta tới trước đọc thuộc lòng, các ngươi thấy bên ta đọc thuộc lòng số lượng, tự nhiên cũng liền biết khó mà lui, không cần đeo xấu. Nô lượng vừa cười vừa nói, cái này rõ ràng nhất chiếm tiện nghi, ai cũng biết, tỉ thí cường nhớ, tiên thủ người có thể nhiều đọc thuộc lòng một ít văn tự. Người thứ hai bởi vì thời gian quan hệ, ký ức câu chữ, tất nhiên sẽ có một chút quên. Nếu như là bình thường, nô tiểu mở nhất định sẽ theo lý cố gắng, không buông tha cái này tiên thủ. Nhưng bây giờ rõ ràng là một hồi phải thua tỷ thí, tiên thủ cũng biến thành không có chút ý nghĩa nào, cũng là không nói gì. Vệ hồng không phục, đang luôn cố gắng, bị vệ vô kỵ cười ngừng, liền để cho bọn họ tới trước đi, ta là không sao cả. Tốt lắm, chúng ta liền không khách khí. Nô lượng phất tay, phía sau đi tới một gã nam tử. Đứng ở trước bàn đá, bắt đầu đọc thuộc lòng đàn phương bí yếu. Nam tử trí nhớ không sai, thao thao bất tuyệt đọc thuộc lòng dâng lên, mai cho đến 700 chữ thời điểm, mới bắt đầu có chút ấp há đúng. Người sau lưng vội vàng nhắc nhở, nam tử miễn cưỡng đọc thuộc lòng đi xuống, mai cho đến hơn 900 chữ, mới ngừng lại được, nhắm mắt lại, dùng sức địa hồi ức trong điển tịch văn tự. Vệ vô kỵ thần thức ý niệm, cảm giác được đối phương ý niệm ba động, hình như là tại vận dụng một loại công pháp, giúp đỡ tự mình ý niệm thanh minh. để càng có thể nhớ lại văn tự dường như. Lúc này, bên cạnh hộ vệ gia tộc thấy nam tử dừng lại quá lâu, bắt đầu đến một chút. Nam tử bỗng nhiên lại nhớ lại mười mấy chữ, vội vàng niệm tụng đi ra, tiếp theo lại bị thẻ ở, ngừng lại. Nhiều lần vài lần, nam tử thực sự không thể nhớ lại, hộ vệ ở bên cạnh đếm mười thanh, tuyên bố đọc thuộc lòng dừng ở đây. Tổng cộng là 1132 cái chữ, các ngươi đều ở bên cạnh nghe thấy được, không có gì nghĩ a. Hộ vệ hướng song phương hỏi: Song Vương cũng không có gì nghĩ, kế tiếp đến phiên vệ vô kỵ đọc thuộc lòng. Phiên phức cầm văn chương trang giấy tới, có chút chữ chỉ có thể mặc viết ra. Vệ vô kỵ nói: "Vệ hồng sớm liền chuẩn bị xong, nghe vệ vô kỵ nói chuyện, cấp bách vội vàng lấy ra tới, đặt ở trên bàn đá." Vệ vô kỵ bắt đầu đọc thuộc lòng, đến rồi 60 chữ thời điểm, có hai cái thượng văn tự cổ đại, không biết phát âm. Hắn liền viết trên giấy, bên cạnh người cầm điện tịch đối chiếu, phán định không có lầm, mới bắt đầu tiếp tục đi xuống đọc thuộc lòng. Qua 100 chữ, nô lượng bên này người, trên mặt đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Qua 130 chữ, sau lưng Hoàng Hải hưng phấn, các vị huynh đệ, không có ý tứ, ta thắng. Vô kỵ huynh đệ, người tốt dạng. Vệ hồng xoay người, đối Hoàng Hải hung hăng hận liếc mắt, làm một cái chưa có lên tiếng tư thế. Hoàng Hải cấp bách bận che lại miệng, đối vệ hồng không người, biểu kỳ xin lỗi. Những người khác trong lòng đều hô to không may, thật không ngờ vệ vô kỵ thật có thể vượt lên trước 130 chữ. Bất quá hoàn hảo. Còn có vệ hồng đồ ước, vệ vô kỵ quyết định siêu bất quá 300 chữ, có thể bù đắp tổn thất. 150 chữ, 180 chữ, 200 chữ. nô lượng nhất phương mọi người, nhìn thao thao bất tuyệt vệ vô kỵ, trên mặt đều lộ ra ngạc nhiên biểu tình. Vệ tiểu khai bên này người, cũng là giống nhau biểu tình, nhìn vệ vô kỵ, trong lòng đại trớn. 250 chữ, 280 chữ, 300 chữ. Tốt. Vô kỵ huynh, chúng ta thắng. Vệ hồng dành trước kêu to lên, các ngươi đều nhìn lầm, ha ha, lần này vào núi hái thuốc, là ta vui vẻ nhất một lần, 163 điểm gia tộc công vân thiên hàng hoành tài. Mọi người trợn mắt hốt mồm, bọn họ trăm triệu thật không ngờ, vệ vô kỵ cư nhiên có thể một chữ không kém địa, mang cổ u huyền phương đọc thuộc lòng đến 300 chữ. Hiện đang nói cái gì cũng vô ích, nguyện thua cuộc, gia tộc công Vân không có. Người thua trên mặt đều khóc không ra nước mắt, khó khăn xem tới cực điểm. Vô kỵ huynh, ngươi thật giỏi. Vương Nhược Sinh ở bên cạnh khen. Vô kỵ, không cần có, chúng ta chịu thua đi thôi. Vệ hồng vừa cười vừa nói. Vệ vô kỵ mỉm cười, không không, ta còn có thể vác đi xuống. Dù sao cũng không thắng được, không cần phải. Phí công cố sức. Vệ hồng cười nói. Ai nói ta không thắng được. Ta chính là muốn thắng bọn họ. Vệ vô kỵ vừa cười vừa nói. Thời gian một nén nhang, đối với ngoại giới mà nói rất ngắn, nhưng đối với hổ lô tiên cảnh mà nói, đã có hơn 10 ngày. Vệ vô kỵ dùng mười mấy ngày tới đọc thuộc lòng, vượt lên trước đối phương dễ như trở bàn tay. Mọi người nghe vệ vô kỵ nói, đều trở nên nghẹn họng nhìn chân chối, không biết nói cái gì cho phải. Côn vọng! Phân ra tới vô tri hạng người, người nghĩ thắng nổi chúng ta, cả đời cũng mơ tưởng. Nỗ lượng nhìn không được kêu lên. Nỗ lượng, người hô to gọi nhỏ địa làm gì? Vệ tiểu khai cả tiếng cửa trách đạo, hiện tại tỉ thí còn đang tiến hành, không có chung kết, ngươi nghĩ quay dày người của chúng ta sao? Xin hỏi công chính người, ngươi xem một chút cái này nên thế nào xử phạt. Khảo nghiệm trí nhớ tỉ thí, cùng lôi đài luận võ không giống với, những người đứng xem không thể cả tiếng quấy rầy. Vệ tiểu khai bên này người, phát ra âm thanh, chỉ có thể ảnh hưởng tự mình, cho nên đối phương cũng không dị nghị. Nhưng nô lượng tại vệ vô kỵ đọc thuộc lòng lúc lên tiếng, chính là lớn lớn không ổn. Còn chưa chờ đảm nhiệm công chính hộ vệ nói chuyện, vệ vô kỵ vừa cười vừa nói, không sao cả, một chút quấy rầy không coi là cái gì. Nghe vệ vô kỵ nói như vậy, vệ tiểu khai lúc này mới im tiếng, không hề tranh chấp. Vệ vô kỵ tiếp tục đi xuống đọc thuộc lòng, rất nhanh thì vượt qua 500 số lượng tử. Tất cả mọi người bị kinh sợ, ba gã hộ vệ gia tộc, bao quát ngô long ở bên trong, đều nhìn vệ vô kỵ, lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Bàn đá trên tờ giấy, viết đầy 70 cái thượng văn tự cổ đại. Cái này cổ chữ bút họa phong phú, tính là khiến người ta chuyên tâm ký ức, thời gian một nén nhang, cũng rất khó nhớ kỹ. Nhưng vệ vô kỵ lại có thể không sai chút nào địa viết ra, quả thực chính là nghe rợn cả người. 700 chữ, 800 chữ, 900 chữ. Vệ vô kỵ một chữ không kém đọc thuộc lòng đến rồi 900 chữ, ở trước mặt hắn trên giấy, viết xuống hơn 130 cái cổ chữ. Mọi người thấy giấy cổ chữ, phảng phất nhìn thiên thư thông thường. 1000 chữ, 1100 chữ, 1200 chữ. Vệ vô kỵ một chữ không kém, đọc thuộc lòng đến 1200 chữ, mới ngừng lại được. Ha ha, chúng ta thắng. Vô kỵ huynh đệ, ngươi thật giỏi. Vệ tiểu khai cả tiếng nở nụ cười. Vô kỵ, thật không ngờ, ngươi trí nhớ lợi hại như vậy. Thời gian một nén nhang, cư nhiên nhớ kỹ nhiều như vậy. Vệ hồng vô vệ vô kỵ vai, vừa cười vừa nói. Các ngươi thua, đem dược liệu giao ra đây. Ngoại trừ bội cây kia láo thuốc ở ngoài, còn có mặt khác bồi thường. Người khác ở sau người, mừng rỡ nhảy nhót, mới vừa không may rằng dấp, tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngươi trước đây xem qua cái này bản điện tịch ta. Nô lượng đã đi tới, nhìn vệ vô kỵ hỏi. Ta nếu như nói không có xem qua, ngươi nhất định không tin, vậy ngươi coi như ta xem qua tốt lắm. Vệ vô kỵ cũng không muốn giải thích thêm, thuận miệng ném ra một câu nói, làm cho đối phương tự mình đi hảo hảo thể hội. Tỷ thí điện tịch, là phe mình chọn, tính là đối phương xem qua, cũng chỉ có thể nhận thức không may. Nô lượng không lời nào để nói, lạnh lùng cười, xoay người hướng đại ca ngô long đi đến. Cồn vật bi. Chương 117, Đăng Thiên Bảng. Nỗ lượng cùng đại ca của hắn Nô Long, đứng ở một bên xì xào bàn tán, sắc mặt tâm trầm. Vệ Hồng đi tới vệ vô kỵ bên cạnh, thấp giọng nhắc nhở, nỗ lượng bây giờ là thối thể một tầng thực lực, rất nhanh thì sẽ bị gia tộc tân chức đến luyện dược sư. Bình thường, hắn tại dược sư học đồ ở giữa, đều là chỉ cao khí ngang, nói 102. Lần này bị ngươi ngăn chặn, đoán chừng là phải nghĩ biện pháp trả thù. Cái này ta sẽ cẩn thận, Hồng Hinh. vệ vô kỵ vừa cười vừa nói ở gia tộc lãnh địa hắn còn không dám quá mức kiêu ngạo chính là lo lắng tại gia địa phương ám toán ngươi bất quá chỉ cần ngươi sau này không riêng độc ly khai vườn thuốc nếu như có chuyện cần ra ngoài ta và vương nhược sinh cùng nhau phụng bồi ngươi hắn cũng không dám xuất thủ vệ hồng nói đa tạ hồng huynh quan tâm vệ vô kỵ cười nói tạ ơn bằng hữu quan tâm lệnh vệ vô kỵ trong lòng phát lên ấm áp cái này tại vệ gia trang là không thể nào cổ ông quách hải Còn có trước mắt vệ hồng, đều là bổn gia của người, đều đối tốt với hắn, không có vài phần kính trọng. Thải thạch trấn gia tộc bổn gia mới là hắn có thể dựa vào địa phương. Vệ tiểu khai đã đi tới, đứng ở trước mặt, hướng vệ vô kỵ ôm quyền, đại ca ở trên, xin nhận tiểu đệ túi đầu. Vị huynh đệ này, nói thế từ đâu nói lên. Lớn như vậy lễ, vô kỵ thật là là không dám nhận A. Vệ vô kỵ cấp bách vội vàng hai tay bộ dạng đỡ, đừng vệ tiểu khai đại lễ. Ta mới vừa nói. Ngươi có thể thắng được nô lượng bọn họ, chính là ta vệ tiểu khai đại ca. Nam Nhi một lời nói một gói vàng, nói phải làm, đi tất quả. Vệ tiểu khai nói, ha ha, một câu nói đùa mà thôi, huynh đệ, lời nói đùa mạc đường thở. Vệ vô kỵ vừa cười vừa nói, chúng ta tuổi tác gần, liền bình đẳng luận giao, gọi thẳng kỳ danh tốt lắm, như vậy thích hợp hơn một ít. Vệ vô kỵ thái độ hiền hòa, song phương giao tỉnh thẳng tắp bay lên, trở thành bằng hữu. Song phương tính thanh tiền đặc cược Vệ tiểu khai bên này vô cùng, cười cười nói nói hướng dưới chân núi đi. Nỗ lượng đám người, cũng mặt tâm trầm, xa xa đi ở phía sau. Đại gia cười cười nói nói, chưa phát giác ra trong lúc đó, đi ra sơn lĩnh. Phía trước là bằng phẳng đại đạo, nữa không có nguy hiểm, mọi người từng người tán đi, không hề kết bạn mà đi. Vệ vô kỵ, vệ hồng, vương nhược sinh, vệ tiểu khai, kể cả cái khác ba gã tốt dược sư học đồ, một chuyến bảy người đi cùng một chỗ, cười nói hướng thải thạch trấn đi đến. chuyển qua mấy vòng vệ vô kỵ liền thấy xa xa thải thạch trấn đường viền thành trấn dựa vào mà thành lập từ xa nhìn lại phảng phất chiếm giữ nhất phương cự thú lộ ra thiết huyết hùng quan khí thế của vốn lượn tường thành phảng phất một đạo khóa sát liên vững vàng khóa lại cự thú vĩnh hàng địa trấn áp tốt hùng vĩ thải thạch trấn cái này thành tường độ cao ta phỏng chừng có 30 mươi a vệ vô kỵ nhịn không được lên tiếng khen không ngừng 30 mươi triệu thải thạch trấn cùng sở hữu chín cửa thành Cửa thành vị trí tường thành đều vượt qua 40 trượng. Vệ Tiểu Khai ở bên cạnh đáp, tu kiến cao như vậy tường thành, chủ yếu vẫn là vì phòng ngừa ma thú. Ma thú gặp phải tại thải thạch trấn. Vệ vô kỵ nghĩ vô cùng kinh ngạc, vội vàng hỏi, ta nói là thú triều, vô biên ma thú tuân ra núi lớn, hướng loài người tê ở địa tập kích. Vệ Tiểu Khai giải thích, theo điển tịch ghi chép, núi lớn chỗ sâu ma thú, sẽ số lượng trên trăm vạn địa tụ tập cùng một chỗ, lao ra núi lớn, hướng loài người ở lại địa tập kích. Đây là thú triều. Thú triều đột kích, phá hư cực đại, thành nhỏ chỉ có thể lẽ tránh, đại thành có thể theo hiểm ma thủ. Thải thạch trấn lần trước từng trải thú triều, là 200 năm trước, toàn dựa vào tường thành kiên cố, mới chặn ma thú tập kích. Vệ vô kỵ lần đầu tiên nghe nói loại chuyện này, đầu óc xuất hiện vô biên đại quân ma thú, vây công thành trì hình ảnh, sắc mặt cũng theo đó động dung. Lời của mọi người để, lại chuyển hướng ma thú. Không có người thấy thú triều, nhưng cái này cũng không gây trở ngại mọi người làm luận. Tương giảng thuật người, đều nói được rất sống động, phản phất tự mình tự mình trải qua dường như. Đại gia một đường bàn luận, chưa phát giác ra trong lúc đó, đi tới cửa thành quan khẩu. Tới gần cửa thành bên cạnh, có một khối đất bằng phẳng, ở giữa một đạo đá xanh bích, dài chừng hơn 30 trượng, cao nhất trượng, nhìn qua hồn nhiên thiên thành, khí thế bằng bạc. Vệ vô kỵ xa xa thấy mặt trên có khắc tên, liền hướng những người khác hỏi đến tột cùng. Vệ tiểu khai nói cho hắn biết, phía trên tên tất cả đều là thải thạch chấn thiên tài tu giả Lâm Giang Phủ Thành Trư Hầu Đại Nhân, tổ chức luận võ giải thi đấu, là mỗi cách 3 năm tổ chức một lần. Đến lúc đó, gia tộc Tinh Anh đều biết tập hợp Phủ Thành, lôi đài luận võ, tuyển ra xuất sắc người, tấn chức đến Hoàng Thành, tham gia Hoàng Thành tranh bá. Trên tường đá tên, chính là tại Lâm Giang Phủ Thành tỷ thí trung thắng được, tấn chức đến Hoàng Thành xuất sắc người. Nguyên lai like là như vậy, ta đi xem. Vệ vô kỵ hứng thú, xoay người hướng tường đá đi đến. Tường đá có mấy ngàn năm lịch sử. Từ thải thạch trấn lúc ban đầu bắt đầu liền sừng sững hơn thế, đã trải qua vô số nhật nguyệt mưa gió, có một loại tuyên cổ thương mang khí thế, ẩn chứa một loại không thể nói nói thần vận. vệ vô kỵ thần thức ý niệm, trong giây lát bắt được loại này còn vị, nội tâm chấn động, trở nên dùng mình. Bất quá, khi hắn nhìn nữa đạo này tường đã lúc, lại lại trở nên bình thường, không có chút nào thần kỳ chỗ. Cảm giác giống như đột nhiên xẹt qua chim bay, chật ngươi tiêu thất, một chút cũng không có tung tích. Phảng phất tại thủy đường biên. Thỉnh thoảng thấy một đuôi cá, đông dương xuất hiện, định thần nhìn kỹ lúc, rồi lại đông dưng tiêu thất. Trên thạch bích có khắc đăng thiên bảng tam đại tự, phía dưới là mấy nghìn năm tới, từ thải thạch chấn đi ra cường giả Đăng thiên bảng vị trí phía trước nhất, có khác hơn 30 tên, từng lời có quả đấm lớn nhỏ. 30 tên phía sau, là một mảnh năm trượng lớn lên chỗ trống, năm trượng ở ngoài, mới có kỳ tên của hắn. Bất quá những tên này đều là chữ nhỏ, tiểu chữ cao thấp so trước mặt tên, không sai biệt lắm nhỏ gấp bốn Trước mặt nhất hơn 30 tên là xuất sắc tiến nhập tông môn của người. Người phía sau cũng dừng lại với hoàng thành, không có tiến nhập tông môn. Vệ hồng hướng vệ vô kỵ giải thích. Tiến nhập tông môn của người. Vệ vô kỵ nhìn hai mươi mấy người tên, nội tâm rung động không nhẹ, thải thạch trấn từ đầu đến, đến giờ, trải qua mấy ngàn năm tuế nguyệt, cũng chỉ có hơn 20 người tiến nhập tông môn. Vệ hồng, ngươi có biết hay không cái này người cuối cùng tên là lúc nào khắc lên? Vệ vô kỵ hỏi. Cái này. Cái này chỉ trở lại, tra một chút điển tịch ghi chép, khả năng đã biết, tốt mấy trăm năm trước chuyện tình. Vệ hồng gãi đầu một cái, nói, khắc nói tới đây tên, chính là phía sau chữ nhỏ người cuối cùng tên, cũng là một trăm năm trước khi khắc lên. Chúng ta thải thạch trấn, trăm từ năm đó, không có người nào tài năng ở phụ thành thắng lợi, tấn chức hoàng thành. Vệ tiểu khai chen vào nói đạo. Vương Nhược Sinh đi tới, cười nói, đại gia nói cái này để làm chi. Chỉ gia tộc võ đạo thiên tài. mới có thể tự hỏi cái này sự tình. Chúng ta dược sư học đồ, không đang muốn những thứ này, một chút ý tứ cũng không có, còn không bằng suy tính một chút tấn chức luyện dược sư chuyện. Tất cả mọi người gật đầu nói phải, luyện dược sư cùng võ đạo tu luyện, nguyên bổn chính là hai con đường. Đại gia tuyển chọn luyện dược sư thời điểm, cũng liền bỏ qua võ đạo tu luyện. Đại gia chính đang nghị luận, đột nhiên một thanh âm, từ đằng xa chuyển đến, bọn ngươi là ai? Dám ở đăng thiên bảng trước làm cản? càn. Cồ Trước 118, xung đột. Nghe có người hét lớn, mọi người xoay người nhìn lại. Ba gã cửa thành thủ vệ, từ đằng xa bước nhanh mà đến. Người chờ cái gì người? Dám ở thiên tài bảng trước làm càn cho cười, bôi nhọ thải thạch trấn tiền bối. Cầm đầu thủ vệ dáng người có chút mập mạp, nhìn mọi người cao rộng quát dẹp đường. Vị này thủ vệ lại ca, chúng ta là vệ gia dược sư học đồ, ở chỗ này chỉ nói là nói chuyện, không có bôi nhọ tiền bối. Vương Nhược Sinh cười đáp. Các ngươi ở chỗ này cao giọng đàm tiếu nôn từ trong lúc đó đối trên bảng trư tiền bối rất là bất kính, ta nghe được rõ rõ ràng ràng, nghĩ chống chế sao. Toàn bộ cho ta quỳ xuống nói chuyện. Mập thủ vậy nói, ngươi cầm lông gà đương mùa tiễn, bình thường trong lúc đó, có không ít người đều ở đây tưởng đá trước ngồi qua, nói qua, cười qua, không có người nào bị khiển trách qua, ngươi cho ta là số một thiên hướng kêu ra vào đạo này cửa thành. Vương nhược sinh chất vấn, bình thường ta không có thấy, các ngươi hôm nay bị ta nhìn thấy. Liền coi như các ngươi xui xẻo. Mập thủ vệ nói xong, thân thủ nắm vương nhược sinh vào áo, thoáng cái liền đưa hắn án ngã xuống đất. Toàn bộ đều cho ta quỳ xuống. Ai dám không quỳ, liền đánh cho ta được quỳ xuống. Mập thủ vệ phất tay, chỉ hướng mọi người, hai gã khác thủ vệ, cùng nhau vào tới, hướng mọi người động thủ. Ni mã, khinh người quá đáng. Vệ tiểu khai đám người, thấy đồng bạn chịu nhục, xông tới. Ba gã thủ vệ đều là thối thể nhị trọng thiên thực lực. Vệ tiểu khai đám người chỉ là bằng chứng một cổ huyết rung sung lên, mới một gần người tiếp xúc, liền bị đánh ngã trên đất. Hai gã thủ vệ trên mặt lộ ra lệ sắc, nhấc chân đã tới, mang mọi người bị đá trên mặt đất cuộn cuộn. Vệ tiểu khai đứng lên sẽ đối phương liều mạng, làm sao thực lực thiếu, bị một gã thủ vệ một cái tắt phiến ở trên mặt, lăn lộn ngã sấp xuống trên mặt đất, khỏe miệng tràn ra huyết tới. Khác hắn mã dùng oán hận ánh mắt nhìn ta, đại gia ngươi ta xuất thủ đều để lại tình, đây là nhẹ nhất lực đạo. Thủ vệ thấy vệ tiểu khai ánh mắt của, bay lên một cước, đá trên người của hắn. Vệ tiểu khai kêu đau một tiếng, che thân thể, vốn lượn đến té trên mặt đất. Các ngươi những thuốc này sư học đồ, trời xanh phế vật, dám ở đăng thiên bảng trước cao đàm khoát luận, phạt các ngươi quỵ ở chỗ này ăn năn, không có mệnh lệnh của ta, không được đứng lên. Mập thủ vệ lớn tiếng quát mắng, nhấc chân hắn đột nhiên thấy xa xa vệ vô kỵ, bước nhanh tới. Mọi người xông lên thời điểm, vệ vô kỵ thấy vệ hồng cũng theo xông về phía trước. hắn vội vàng kéo lại vệ hồng đưa hắn kéo dài tới xa xa tất cả mọi người lên rồi ta cũng không có thể thứ hèn nhát vệ hồng nói cái này thủ vệ là cố ý gây sự với chúng ta ngươi ở phía sau ngây ngốc giao cho ta tốt lắm vệ vô kỵ nói xong xoay người đón mập thủ vệ đi tới ta là ngươi quỳ xuống ngươi còn dám đứng đơn giản là không đem ta để vào mắt mập ông ta phải thật tốt địa giáo ngươi làm người vĩnh viễn nhớ kỹ hôm nay giáo huấn mập thủ vệ người cao mã đại Ước chừng cao hơn vệ vô kỵ một cái đầu, phảng phất núi lớn áp đỉnh thông thường, hướng vệ vô kỵ nhào tới. Vệ vô kỵ về phía trước cất bước, đột nhiên ra tốc, thoáng cái đã đến mập thủ vệ bên cạnh, bắt lại tay của đối phương cánh tay, nhấc chân đá ra ngoài. Giang rắc. Xương đùi ứng tiếng mà đoạn, mập thủ vệ hét thảm một tiếng, té quỵ dưới đất. Đang kịch liệt đau đớn dưới, sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt, phảng phất đánh phấn đáy thông thường, cả người run, lạnh mồ hôi như mưa tiểu hạ xuống. Ta nghĩ ngươi hẳn là ở chỗ này hảo hảo quỵ thượng một quỵ, biểu đạt một chút trong lòng đối tiền bối sùng kính tình. Vệ vô kỵ lạnh lùng nói, ngươi nếu là dám đứng lên, ta liền bẻ gây ngươi mặt khác một cái chân, quyết không nuốt lời. Hai người khác thấy mập thủ vệ bị vệ vô kỵ bắt, thất kinh, cùng nhau liên thủ vào tới. Phanh thình thịch, ôi, a, vài tiếng kêu thảm thiết, hai gã thủ vệ cũng đều té quỵ dưới đất. Vô kỵ, không nghĩ tới ngươi trở nên lợi hại như vậy, thực lực so sánh với lần cao hơn. Vệ hồng đại hỷ, đi tới vừa cười vừa nói. Ta mỗi ngày đều tại khắc khổ tu luyện, chẳng bao giờ thư giãn. Di. Vệ vô kỵ thần thức ý niệm, đột nhiên cảm giác được xa xa có người ở lén lén dòng nó, liền nghiêng người sang thân, lén lút nhìn đi qua. Lại là bọn họ. Thì ra là thế. Vệ vô kỵ thấy xa xa hai đạo thân ảnh, nô Long cùng nô lượng nút trong bóng tối, chính lén lén nhìn bên này. Tất cả mọi chuyện đều hiểu, nô Long, nô lượng hai người không có phương tiện xuất thủ. cho nên tìm cửa thành thủ vệ xuất đầu, cố ý tìm đến mọi người phiền phức. Vệ Vô Kỵ chính đang suy tư, có đúng hay không mang chân tướng cho thủng. Xa xa bảy tám gã cửa thành thủ vệ, nghe đồng bạn kêu thảm thiết, cùng nhau chửi bậy đến vọt tới. Các ngươi dám ở cửa thành xuất thủ, đả thương thủ vệ. Đại gia đồng thời động thủ, bắt bọn họ. Cho ta hung hăng đánh, chết sống bất luận. Bọn thủ vệ kêu to, hướng vệ Vô Kỵ nhào tới. Trông non thật lớn nhà. Vệ Vô Kỵ nói với vệ Hồng một câu, thân hình lóe lên, Vọt tới. Phanh. song ở phía trước thủ vệ, đứng núi chịu xào, bị vệ vô kỵ một quyền đánh cho ngang bay ra ngoài, đánh vào một gã đồng bạn trên người của, hai người cùng nhau ngã trên mặt đất. Hai gã hộ vệ từ bên cạnh, cùng nhau công qua đây. Vệ vô kỵ không có né tránh, song quyền đều xuất hiện, lấy thực lực nghiền ép, không có chút nào động tác võ thuật để mắt. Hai gã hộ vệ cùng kêu lên kêu thảm thiết, song song ngã trên mặt đất. Phanh thình thứ ba. Vệ vô kỵ phảng phất nhàn nhã dạo bước thông thường. Thân hình tại thủ vệ trung gian qua lại xen kẽ, mấy hơi thở trong lúc đó, liền mang cái này thủ vệ lật út trên mặt đất, dên rỉ cũng đứng lên không nổi nữa. Ta cái kia thiên yêu, ta không phải là đang nằm mơ chứ. Cửa thành thủ vệ bị người đánh, cũng không phải nằm mơ, thủ vệ toàn bộ diệt lật. Không thích hợp A, thủ vệ thế nào bị nhất bang dược sư học đồ làm nằm xuống. Không phải là nhất bang, mà là một người, bị một gã dược sư học đồ làm đủ. Dược sư học đồ, lúc nào lợi hại như vậy? đi ngang qua mọi người xung tới, nhìn nằm trên mặt đất rên rỉ thủ vệ, nghị luận ở ĩ. Lúc này, một gã nam tử mang theo hai gã tùy tùng từ hướng cửa thành vọt tới. Hộ vệ đội trưởng tới, không biết kế tiếp gặp phải biến cố gì. Cửa thành thủ hộ vệ đội đội trưởng, thông thường do tứ trọng thiên thực lực tu giả đảm nhiệm, cái này tử tên này dược sư học đồ chịu không nổi. Phòng trưng muốn nếm chút khổ sở, cửa thành gây chuyện, đả thương thủ vệ, thế nào cũng không thể nào nói nổi. Cái này được xem chuyện nguyên do a. thải thạch chấn chấp pháp đường ngân giáp vệ sẽ hỏi rõ nguyên do theo lẽ công bằng xử lý mọi người vây xem nghị luận hướng tả hữu mau tránh ra khiến hộ vệ đội trưởng ba người đi vào vệ vô kỵ đứng ở mập thủ vệ bên cạnh nhẹ giọng nói nói mấy câu mập thủ vệ sắc mặt đại biến phảng phất so vừa mới xương đùi bẻ gây còn muốn đau dường như vệ vô kỵ cười nhạt vỗ vỗ mập thủ vệ vai đón đối phương đi tới hộ vệ đội trưởng nhìn một chút nằm dưới đất chúng hộ vệ nhìn phía vệ vô kỵ ánh mắt sắc bén Dường như muốn nuốt vệ vô kỵ dường như, tiểu tử, là người đánh thượng thủ hạ của ta. Không sai đúng là tại hạ. Vệ vô kỵ đáp. Người muốn chết. Hộ vệ đội dài một thanh gầm lên, thân hình bỗng dưng phát động, lấn người mà lên, một quyền hướng vệ vô kỵ công tới. Cồn chương một trăm mười 119, Bình Thủ. Đối phương lệ lên tới, vệ vô kỵ huy quyền đón nhận. Frank. Giữa sân bóng người lay động, hỗn loạn khí lưu trợt hướng tứ phương bách 2. Mọi người vây xem cảm giác được gió to trước mặt nào tới, trên mặt lộ ra kinh sắc, liên tục lùi về phía sau bước. Đạp đạp đạp. Hai đạo nhân ảnh tách biệt, từng người lùi về phía sau sau mấy bước, đứng vững thân thể, nhìn đối phương. Hộ vệ đội mặt dài thượng lộ ra vẻ ngưng trọng, có thể tiếp được hắn một quyền, đối phương cũng không phải nhị trọng thiên thực lực. Hắn thấy chỉ là biểu hiện giả dối, đối phương dụng công pháp che giấu ở thực lực chân chính. Di. Hai người, hai người là bình thủ. Hắn cư nhiên cùng cửa thành hộ vệ đội trường, liều mạng một cái thế lực ngang nhau. Lẽ nào thực lực của hắn, cũng là tứ trọng thiên. Sẽ không, chắc là hộ vệ đội trường không có suất toàn lực. Vậy xem mọi người kinh ngạc hơn, đây đó nghị luận. Vệ hồng đám người nhìn thấy vệ vô kỵ cư nhiên có thể tiếp được đối phương xuất thủ, cũng liền cả kinh trọng mắt thiếu chút nữa rơi ra tới. Đại gia thượng, chúng ta tuy rằng thực lực không đủ, nhưng cũng không có thể khiến vô kỵ lao đại, một người đứng ở phía trước. Vệ tiểu khai vung tay lên. Tất cả mọi người xông tới, hướng vệ vô kỵ dựa, thể hiện bảo vệ xung quanh phần thế. Hộ vệ đội trường nhìn một chút trước mặt vệ vô kỵ đám người, ánh mắt đảo qua mình rút một tay hạ. Khi hắn thấy mập thủ vệ nao nung ánh mắt của lúc, trong lòng nhất thời hiểu vài phần. Thủ hạ của mình, tự mình rõ ràng, tuy rằng hắn không biết nội tình, nhưng chuyện này nguyên nhân gây ra, tám chín phần mười ra tại người một nhà bên này. Nhưng là thủ hạ của mình, tại tự mình mí mắt dưới có hại, việc này lại không thể lúc đó từ bỏ ý đồ. nghĩ vậy nhi, hắn trầm giọng nói, tại hạ nam cung gia tộc nam cung đấu, các hạ là ai? tại đăng thiên bảng trước vô cớ vui đùa ở mỹ, còn đả thương đến đây khuyên can thủ vệ. chúng ta là vệ gia của người, thủ hạ của ngươi vô cớ gây chuyện, xuất thủ trước đả thương người của chúng ta, trong đó thị phi khúc trực, ta nghĩ ngươi tên kia mập thủ hạ chính là ánh mắt, đã nói cho ngươi biết. vệ vô kỵ nói, hắn vừa mới tại mập hộ vệ bên hay, nói ra nô lòng, tên Ngô lượng đối phương biểu tình xác nhận vệ vô kỵ đoán rằng. Bất quá, vệ vô kỵ làm đây hết thảy, vệ hồng đám người cũng không biết nội tình. Mọi người chỉ nói vệ vô kỵ đang uy hiếp mập thủ vệ, căn bản cũng không có nghĩ đến, sự kiện phía sau còn có nô Long, nô lượng hai người. Vệ vô kỵ cũng không có ý định vạch trần, không có bắt được chứng cứ rõ ràng chuyện, nói ra trái lại gây bất lợi cho tự mình. Nam cung đấu hít một hơi thật sâu, nhìn vệ vô kỵ, trầm giọng nói, các hạ mặt rất xinh, là vệ gia vị nào? Vệ vô kỵ, chính là tại hạ. Vệ vô kỵ Ta cũng không muốn rong rải, võ đạo tu giả, thực lực vi tôn, chúng ta nhất chiêu thấy thắng thua. Nhất chiêu sau khi, lại làm làm sao? Bất luận thắng thua, chuyện hôm nay, dừng ở đây. Nếu như vậy, theo ý ngươi nói, Nam cung đấu, ngươi ra tay đi. Vệ vô kỵ bước lên trước, thân thủ tương yêu. Nam cung đấu sắc mặt nghiêm nghị, hai chân tách ra hai bên, hai tay lăng không chậm giải vũ động. ba ba ba Toàn thân hắn cốt cách một trận bạo vàng, vận chuyển chân khí tại nắm tay ngưng tụ. cả người khí thế cũng rồi đột nhiên biến đổi, phảng phất hoang dã trung cuồng bạo ma thú thông thường. đây là tứ trọng thiên thực lực, tu luyện từ gia thị chuyển hướng gân cốt. thực lực đối phương cao hơn hắn ra một cấp bậc, vệ vô kỵ không dám có chút sơ suất, thần thức ý niệm khóa lại đối phương mỗi một cái động tác, chân khí tại song trưởng ngưng tụ, toàn lực ứng phó. liệt hồ quyền, nam cung đấu quát to một tiếng, thân hình về phía trước bắn ra, phảng phất mãnh hổ nhảy lên phi phác, hướng vệ vô kỵ đánh tới. vệ vô kỵ cũng nhiên ra quyền. chính diện đón nhận lấy lực đối lực không có chút nào thoái nhượng Frank. giữ rằn quyền kình hướng tứ phương tản ra bốn phía người quan sát đàn cảm giác một cổ cuồng phong nhào tới mà đến toàn bộ che mặt lui về phía sau lại đạp đạp đạp giữa sân đánh nhau chết sống hai người từng người lui về phía sau ngũ bước đứng vương thân hình vệ vô kỵ ta nhớ kỹ ngươi ba tháng sau khi chính là thải thạch trấn tất cả giữa gia tộc luận võ hy vọng có thể gặp gỡ các hạ. nam cung đầu ánh mắt lãnh khốc Nhìn vệ vô kỵ nói, đâu có đâu có, đến lúc đó ta cũng nghĩ biết một chút về, của ngươi liệt hổ quyền uy lực chân chính. Vệ vô kỵ nhìn ánh mắt của đối phương, không có thoái nhượng, xoay người mang theo mọi người ly khai đi. Nam cung đấu vung tay lên, mang theo gãy chân mập mạp, đẩy ra đám người vây xem, cũng ly khai hiện trường. Núp ở phía sang lô long, nô lượng hai huynh đệ, cũng lặng lẽ ly khai đi. Không nghĩ tới cái kia vệ vô kỵ thực lực, như vậy địa kinh người, có thể cùng nam cung đấu lực bính một quyền. chẳng phân biệt được trên dưới, hoàn hảo vệ vô kỵ không biết, cửa thành hộ vệ mập mạp xuất thủ, là chúng ta chủ ý, không thì thì phiền toái. Nô lượng nói, tính là biết, không có bắt được chứng cứ, cũng thì không cách nào, ngươi sau này nghìn vạn không nên đi chọc giận bọn họ. Về phần nam cung đấu một quyền kia, ta phỏng trừng khả năng không có suất toàn lực, mới để cho vệ vô kỵ tùy tiện đỡ. Nô long sắc mặt ngưng trọng, nói, ta bây giờ cách thối thể tứ trọng thiên cận kém một đường, nếu như tại một tháng này. có thể đột phá đến tứ trọng thiên, là có thể thu được 3 tháng sau thải thạch chấn tỷ võ tư cách. Chỉ cần tại tiểu luận võ chung, đạt được kháo tiền thứ tự, sau này là có thể đạt được gia tộc càng nhiều hơn tu luyện tài nguyên. Nếu như đại ca tại luận võ trung thắng được, ta cũng theo thâm lây. Nô Lượng cười nói. Cho nên nói, ngươi bây giờ muốn phòng ngừa cùng bọn chúng xung đột, không cần nhiều sự, hết thể đều chờ ta tân chức đến tứ trọng thiên sau khi lại nói. Nô Long nói. Đã biết, đại ca, ngươi yên tâm đi. nỗ lượng trên mặt lộ ra tiêu ý vệ vô kỵ đoàn người tiến nhập thải thạch trấn hướng bổn ra lánh địa đi trên đường vệ vô kỵ hỏi ngân giáp vệ vệ hồng nói cho hắn biết ngân giáp vệ là thải thạch trấn chấp pháp đường hộ vệ do tam đại gia tộc ra một cái gia tộc kỳ ra xuất lĩnh chủ yếu là giữ gìn thải thạch trấn an bình tại trấn trên có cao nhất quyền lực bởi vì tam đại gia tộc lẫn nhau chế khự tay cũng không nguyện quyền lực bị đối phương nắm giữ cho nên quyền lực này trái lại rơi vào tiểu gia tộc trên người bất quá Tại tam gia giám sát hạ, ngân giáp vệ cũng một mực theo lẽ công bằng chấp pháp, không có xuất hiện làm việc thiên tư chuyện. Mà cửa thành thủ vệ, thì không thuộc về ngân giáp vệ. Chấn trên từng tháng muốn ban bố các loại nhiệm vụ, thủ vệ cửa thành chính là một cái trong số đó, Nam Cung đấu chỉ là tiếp được thủ vệ cửa thành nhiệm vụ mà thôi. Thải thạch chấn không có lâm giang phủ thành quan phương đóng ở, hết thể tất cả, đều dựa vào mỗi cái gia tộc đàm phán giải quyết. Chấn trên nhiệm vụ thù lao, cũng là mỗi cái gia tộc gom góp mà đến. thủ vệ cửa thành là tốt nhất nhiệm vụ không cần ra ngoài cùng đạo phỉ ma thú liều mạng không có một chút nguy hiểm tánh mạng vệ hồng vừa đi vừa giải thích mọi người về tới vệ ra lánh địa. có người dẫn đường vệ vô kỵ tuyệt không quan tâm rất nhanh thì dàn xếp tốt lắm dừng chân tả hữu lúc không người vệ hồng lặng lẽ hỏi vệ vô kỵ thực lực vệ vô kỵ cũng không có dầu diếm chỉ nói mình thối thể tam trọng thiên cảnh giới cả kinh vệ hồng cầm đều nhanh rơi trên mặt đất ta cũng gọi là lao đại ngươi tốt lắm sau này theo ngươi lan lộn tam trọng thiên là có thể đối kháng tứ trọng thiên cái này cùng gia tộc thiên tài không kém bao nhiêu vệ hồng ánh mắt phát quang nhìn vệ vô kỵ nói nam cung đấu không có đem hết toàn lực chỉ tại sinh tử tương bắt trùng, khả năng thấy thật trương. chúng ta là bằng hữu sau này liền ý theo vườn thuốc quý củ sư huynh sư đệ tương xứng như vậy tự nhiên thân thiết ta cũng rất ưa thích vệ vô kỵ cười nói sau này ta gọi sư huynh ngươi chúng ta đi thôi Đêm nay trước là sư huynh đón gió tẩy trần. Vệ Hồng cười nói. Hai người cười nói, đi ra khỏi phòng. Cồn vợ bi, kỳ ẹp. Trước 120, tiểu lâu. Vệ vô kỵ cùng vệ Hồng ra khỏi phòng, cùng vệ tiểu khai cùng nhau, đi tới một một tiểu lâu. Ba người tại một gian nhã gian ngồi xuống, điểm rượu và thức ăn. Vương Nhược Sinh lúc này mới thở hồng hộp chạy tới. Ta đều hỏi thăm rõ ràng, ha ha, khát nước, trước uống chén trà. Vương Nhược Sinh đặt mông ngồi ở trên cái băng. Đưa qua ấm trà, ngay cả uống tăm chén, lúc này mới lau miệng môi, ngừng tay tới. Như sinh, người đánh nghe được cái gì? Vệ vô kỵ hỏi. Các vị huynh đệ, ta nghe được Nam Cung đấu lai lịch. Vương Nhược sinh đắc ý nói. Vườn thuốc tin tức linh thông nhân sĩ, đến danh mật thám, quả nhiên là danh bất hư truyền, nói nghe một chút, tên này Nam Cung đấu lại là thần thánh phương nào. Vệ tiểu khai cười nói. Vương Nhược sinh ho khan hai tiếng, vừa cười vừa nói, tên này Nam Cung đấu năm nay 18 tuổi. võ đạo thối thể tứ trọng thiên thực lực tại nam cung gia cũng coi như có chút danh khí hắn có cái muội muội gọi là nam cung ngộng là hiếm có thiên tài danh tiếng bên ngoài người qua đường đều biết nam cung ngộng vệ hồng cao mày suy nghĩ một chút lắc đầu chưa nghe nói qua tên này đại gia tại vườn thuốc mỗi ngày không phải là dựa bàn ra sức học hành điện tịch chính là tại luyện dược phường luyện dược trên cơ bản không có bước ra vườn thuốc nửa bước đương nhiên tin tức bế tắc nếu không phải ta vương được sinh Rất nhiều gia tộc tin tức, các ngươi sẽ không biết Vương Nhược Sinh đắc ý nói Tu luyện võ đạo con em gia tộc khinh thường chúng ta những thuốc này sư học đồ Chúng ta cũng không muốn lấy lòng khoe mã điệu dán lên đi Đây đó không có bao nhiêu giao tình Tự nhiên tin tức bế tắc Như Sinh, ngươi nói một chút cái này Nam Cung Ngộng đến tổn cùng là như thế nào một thiên tài Vệ tiểu khai nói Nam Cung Ngộng năm nay 15 tuổi Xinh đẹp như hoa, mỹ lệ không thể tả Tại Nam Cung gia có không ít người theo đuổi Thực lực của nàng là võ đạo thối thể 6 tầng, thuộc về Nam Cung gia tinh anh đệ tử, ở trong gia tộc bài danh, đứng hàng trước mười chính là nhân vật. Vương Nhược Sinh nói đến đây nhi, dừng lại một chút, nhìn một chút đại gia tiếp tục đi xuống nói. Chúng ta dược sư học đồ không quá quan tâm cái này, nhưng mỗi một cái con em của gia tộc, võ đạo tu giả, đều biết tên Nam Cung ngộ. Thập tứ tuổi lúc, liên đoạt được gia tộc tiểu so đệ nhất danh, trở thành thải thạch chấn tinh anh thiên tài. Có người phỏng trừng thực lực của nàng, hiện tại chắc là thất trọng thiên. mà không phải nghe đồn chung sáu tầng. Như sinh, ý của ngươi là huynh bằng muội quý, Nam Cung đấu cũng cùng nhau bị gia tộc coi trọng. Vệ vô kỳ hỏi. Đó cũng không phải, gia tộc luôn luôn coi trọng đệ tử thực lực, chỉ lấy thực lực luận cao thấp. Bất quá, lấy Nam Cung ngộng địa vị, Nam Cung đấu biết nhiều ít đạt được một ít chỗ tốt. Vương Nhược sinh đáp. Ngươi mới vừa nói gia tộc tiểu so, lại là chuyện gì xảy ra? Vệ vô kỳ hỏi. Chuyện này, vệ hồng cùng vệ tiểu khai đều biết. Ba người ngươi một câu ta một câu, quản gia tộc bị thử tất cả mọi chuyện, toàn bộ nói cho vệ vô kỵ. Giữa gia tộc tỷ thí, chia làm hai cái đẳng cấp, tất cả mọi người thói quen xưng là tiểu so cùng đại bỉ. Thải thạch chấn hàng năm đều phải cử hành một lần giữa các gia tộc tiểu so, chỉ đang chọn nhổ ưu tú võ đạo nhân tài. Tỷ thí do mỗi cái gia tộc liên thủ tổ chức, xuất gia nhất định tài nguyên, làm xuất sắc người thường cho. Xuất sắc người cùng bài danh gần trước người, sẽ bị gia tộc coi trọng, coi như tinh anh bồi dưỡng Hưởng thụ được so thông thường đệ tử nhiều tư nguyên hơn. Tham gia tiểu so võ đạo tu giả, thực lực đều ở đây tứ trọng thiên dưới Tất cả mọi người trong trận đấu, gắng đạt tới chỗ hết tài năng, bị gia tộc của chính mình coi trọng, là tương lai của mình, giành được chiếm được một cái cơ hội. Từng gia tộc đều cho rằng, tàn khốc tỷ thí, khả năng tuyển chọn ra chân chính nhân tài ưu tú, cho nên, quy tắc thượng cũng không cấm chỉ chém giết lẫn nhau. Quy định như thế, dùng tỷ thí càng tàn khốc hơn, hàng năm đều có không ít tử thương Thải thạch chấn đại bỉ, còn lại là 3 năm một lần, chỉ đang chọn nhổ cường giả chân chính, tham gia lâm giang phủ thành tỷ thí. Tỷ thí đối với người tham gia không có đặc biệt hạn chế, chỉ cần thải thạch trấn người, thực lực thu được tán thành, đều có thể báo danh tham gia. Lúc này, tiểu lâu tiểu nhị đẩy cửa tiền đến, cười mang rượu và thức ăn đặt lên bàn, đại gia vừa ăn một bên tiếp tục nói chuyện phiếm. Thải thạch trấn gia tộc tiểu so, tại mỗi một cái tu luyện võ đạo tu giả trong mắt, đều là nhất đẳng một đại sự. Nhưng cái này cùng chúng ta dược sư học đồ lại không có vấn đề gì, tối đa chính là xem một hồi náo nhiệt mà thôi. Vương Nhược Sinh vừa cười vừa nói, tại sao không có quan hệ? Chúng ta vườn thuốc của người, còn chưa phải là một dạng có thể dự thi. Vệ tiểu khai nói, ta biết, quy tắc thượng cho phép mọi người dự thi, nhưng chúng ta vườn thuốc của người, sợ rằng ngay cả dự thi tư cách, đều lấy không được. Vương Nhược Sinh cười nói, bởi vì tỷ thí tàn khốc, gia tộc sợ hậu bối thực lực thiếu, tại tỉ thí hãm hại vòng. cho nên định ra khảo hạch quy tắc, thông qua phần người mới có thể tham gia giữa gia tộc tiểu so. Kỳ thực, chúng ta vườn thuốc thật là có người tham gia qua tiểu so, bài danh còn không tính thấp, đứng hàng phía trước 50 danh. Vệ hồng ánh mắt đảo qua đại gia, gật đầu nói. "A, lại còn có loại chuyện này, ta tin tức này linh thông nhân sĩ cư nhiên sẽ không biết. Vệ hồng ngươi nói mau, là ai lợi hại như vậy a?" Vương Nhược Sinh gồ lên một đôi mắt, kinh ngạc hỏi. Vệ vô kỵ cùng vệ tiểu khai cũng cùng nhau nhìn phía vệ hồng, muốn biết đáp án. Ha ha, tất cả mọi người không biết, cũng không tính kỳ quái. Ta cũng vậy tại vườn thuốc sách lâu, thỉnh thoảng lật xem vườn thuốc đại sự ký, mới biết được chuyện này, người này chính là chúng ta vườn thuốc mục dược sư. Vệ hồng chậm giai nói, nguyên lai là mục dược sư, hắn là chúng ta vườn thuốc đệ nhất nhân, lục phẩm luyện dược sư chính là 6 tầng thực lực, khó trách. Vệ tiểu khai gật đầu nói, tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ." Vệ vô kỵ nhưng không có lên tiếng, trong lòng nghĩ mặt khác chuyện tình. Mục Dược Sư lúc còn trẻ, liền tham gia giữa gia tộc Tiểu So. Nhưng về sau vài thập niên, thực lực nhưng không có thế nào tấn trước, chỉ 6 tầng thực lực, cái này trung gian có chút gì nguyên do a Vệ vô kỵ nghĩ vậy nhi, không khỏi có chút thất thần. Vô kỵ sư huynh, người mất thần. Vương Nhược Sinh thấy vệ vô kỵ hình dạng, vừa cười vừa nói. Ta bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện khác tình, tới tới tới, đại gia uống rượu. vệ vô kỵ cười nâng chén tương yêu vương nhược sinh đầy uống một chén vừa cười vừa nói vô kỵ sư huynh nên không là đang suy nghĩ nam cung Ngọng à đây chính là hiếm thấy mỹ nhân tại con em gia tộc trong miệng quả thực chính là hoàn mỹ không sức mẹ thiên tiên vệ vô kỵ cười cười từ chối cho ý kiến chuyện như vậy càng là giải thích càng là phiến phước vương nhược sinh thừa dịp diệu tính bắt đầu đàm luận nam cung ngộng đường nhỏ giật sự đều là từ con em gia tộc trổ tin vỉa hè hiểu biết hắn nói xong hắn say cửa phòng loảng xoảng lang một tiếng bị người một cước đa văng một gã nam tử trẻ tuổi sai bước đi tiến đến các ngươi bốn người mới vừa rồi là ai đang nói nam cung ngộng nói bậy. đứng ra cho ta nam tử khuôn mặt tức giận nhìn vệ vô kỵ bốn người các hạ là ai chúng ta uống rượu nói chuyện phiếm vô cớ xông vào quá thất lệ a vệ vô kỵ nhìn đối phương lạnh lùng hỏi ta chính là nam cung gia tộc nam cung giác các ngươi vũ nhục nam cung gia tộc của người đều cho ta quỳ xuống chịu nhận lỗi Nam cung giác la lớn. Cồn vật B, hai mươi 121, xuất thủ bước lui. Lúc này, tiểu lâu trưởng quỹ, hoảng hoảng trương trương chạy tới. Các vị, xin bất giận hỏa, nghìn vạn không nên cử động to, nếu có không hài lòng địa phương, tiểu lao nhi nguyện ý bồi tội. trưởng quỹ nhân nhượng cho khỏi phiền, không muốn tiểu lâu có người nháo sự. An thua gì tới ngươi? Nơi này sự tình, ngươi có thể đảm đương cái gì? Cút ngay cho ta. Nam cung giác đối về trường quỹ chửi hầm lên. xoay người chỉ vào vệ vô kỵ, mới vừa rồi là ai tại nói ẩu nói tả. Hôm nay không đứng ra, các ngươi bốn người mơ tưởng bình an ly khai tòa tiểu lâu này. Nơi này là thải thạch trấn, có quy củ của mình. Ngươi mặc dù là võ đạo tu giả, lại không thể muốn làm gì thì làm. Vệ tiểu khai nói: các ngươi làm nhục nam cung thế gia của người, ta xuất thủ khiến trách, tính là ngân giáp vệ tới, cũng là không lời nào để nói. Nam cung giác nạo nghe nói: chê cười, nam cung gia tộc nam cung Ngộ Lẽ nào thành không thể nói nói cấm kỵ? Ha ha, thải thạch trấn mỗi ngày đều có không ít người đang nói luận nàng. Lao huynh nếu như muốn tìm người tính sổ, phòng trừng không bị người giết chết, cũng phải mệt mỏi thổ huyết mà chết. Vệ vô kỵ vừa cười vừa nói. ngươi là ai? Nam cung giác nhìn vệ vô kỵ lộ ra lệ sắc. Vệ thị gia tộc vệ vô kỵ. Vệ vô kỵ đáp. Vô danh tiểu tốt, thực lực cũng khó đăng nơi thanh nhã. Chờ bản thiếu ra bắt được nói làm cả người, sẽ cùng ngươi lý luận. Nam cung giác nói xong. Ánh mắt nhìn quét vệ hồng cùng vương nhược sinh. Trước mặt mọi người, ngươi chưa chắc dám giết người không được. Vệ hồng động thân nói. Nghe thanh âm cũng không phải ngươi, kia cũng chỉ còn lại có người cuối cùng, ngươi đi ra cho ta. Nam cung giác một bước về phía trước, hướng vương nhược sinh bắt qua đây. Vệ vô kỵ một mực quan sát Nam cung giác thực lực, nhưng nhưng không cách nào nhìn không thấu. Điều này nói rõ thực lực đối phương cao hơn hắn nhiều lắm, không thể địch lại được. Thế nhưng bây giờ đối với phương hướng vương nhược sinh xuất thủ, làm một lên mà đến đồng bạn. Vệ vô kỵ cũng không muốn lúc đó làm cho đối phương lôi đi vương nhược sinh. Hô! Nam cung giác đi lại giữa, cả người vung lên một cổ khí thế, y mệ không phong phi dương, hướng tư phương trấn áp, bước ở vệ vô kỵ đám người, giơ tay lên hướng vương nhược sinh trộm tới. Vệ vô kỵ cảm giác phảng phất có bàn tay vô hình, đè lại thân thể của hắn, khiến cho hắn không thể động đậy. Không tốt, thực lực như vậy, không sai biệt lắm là thối thể 6 tầng. Vệ vô kỵ trên mặt biến sắc, cả người chân lực bạo phát, tránh thoát gông cùm cùng xích. thuận lợi nhặt lên một chi đuối trúc hướng đối phương đâm tới suy tiểu nghịch phong kiếm pháp phá vỡ trong hư không vô hình gông cùng xiềng xích phát ra khắc thưởng tiếng huýt gió hướng nam cung giác phía sau đâm tới bộ này tiểu nghịch phong kiếm pháp vệ vô kỵ diễn luyện qua vô số lần từ lâu vượt qua đại thành chi cảnh hướng đỉnh cảnh rào bước tiến lên vệ vô kỵ tin tưởng một kiếm này đâm tới đối phương tất nhiên sẽ buông tha vương được sinh xoay người ứng đối Hảo kiếm pháp bên cạnh có người thấy vệ vô kỵ kiếm chiêu nhìn không được khen một tiếng, Nam Cung Giác cảm giác được sau lưng dị khiếu, Thu chiêu buông tha Vương Nhược Sinh, xoay người ứng đối công kích. Hắn thấy vệ vô kỵ một chi đũa trúc đâm tới, đũa trúc mặt trên dính đầy đầy mỡ, nhướng mày, không muốn bị đầy mỡ dính vào tay, liền hướng bên cạnh lui một bước. Vệ vô kỵ không ngờ rằng công kích của mình, cư nhiên có thể bước lui đối phương một bước, vội vàng kéo lại Vương Nhược Sinh, hướng bên cạnh mau tránh ra, tự mình chắn phía trước. Nam Cung Giác, ngươi thua. Bên cạnh một áo trắng nam tử đi ra. Nói bậy, ta thế nào liền thua? Nam cung giác cả giận nói. Nếu như, ngươi có thể sử dụng đũa trúc làm cho cựu trọng thiên thực lực tu giả, như thế lui về phía sau một bước, tính là ngươi thắng. Bạch đi nam tử tuổi tác không lớn, cũng là chừng 20 tuổi, cả người mang theo một cổ sắc bén ý, phản phất lợi kiếm thông thường. Tên nam tử này thực lực, sợ rằng còn đang nam cung giác bên trên. Vệ vô kỵ thầm nghĩ trong lòng. Tuy rằng bạch đi nam tử cực lực cẩn giấu, nhưng vệ vô kỵ bén nhạy thần thức ý niệm còn là bắt được hắn cổ khí thế này vệ nhất kiếm các ngươi vệ gia của người nói năng lỗ mãng vũ nhục nam cung thế gia của người cái này lại nên nói như thế nào nam cung giác lớn tiếng nói vệ nhất kiếm tên nam tử này chính là cổ ông nói vệ nhất kiếm bổn ra thiên tài hậu bối trong kiếm thuật đệ nhất vệ nhất kiếm vệ vô kỵ trong lòng chấn động nhìn về phía trước mặt bạch đi nam tử vệ nhất kiếm cũng nhìn về phía vệ vô kỵ nhẹ nhàng mà gật đầu sau đó hướng nam cung giác đi tới còn có thể nói như thế nào cũng không thể người ngoài đề cập ngươi nam cung ra nam cung ngộng đều phải bị ngươi khiển trách một phen a thật là buồn cười vệ nhất kiếm nói hôm nay một cổ hỏa dấu ở giữa ngực không có cách nào tiêu mất ngươi tới được vừa lúc tiếp ta một chiêu nam cung giác đông dương xuất thủ bàn tay huyễn hoa ra một mảnh tàn ảnh hướng vệ nhất kiếm huy đi hô một đạo cuồng phong đất bằng phẳng dựng lên nhã gian cửa sổ loảng xoảng lang một tiếng bị rất lớn mở rộng trên bàn rượu chén ngọn đèn bị ném đi trên mặt đất vệ nhất kiếm cũng vào lúc này xuất thủ đơn trưởng vung lên mơ hồ một đạo quan hoa tại trên bàn tay ngưng thật hướng đối phương công tới frank hai người gần người tốc độ rồi đột nhiên nhanh hơn thân hình trở nên như hư vô huyền ảnh thông thường người ngoài căn bản không cách nào thấy rõ hai người công phòng chỉ có thể nghe phá không tiếng huýt gió từ bên tai xảy qua trong điện quan hỏa thạch hai người trao đổi nhất chiêu hướng bên cạnh tách biệt từng người đứng thẳng rằng co người. ngươi cư nhiên đột phá tấn chức thất trọng thiên nam cung giác sắc mặt khó coi điệu như người chết thông thường xem bộ dáng là ăn một điểm thua thiệt của ngươi thiên tuyệt trưởng cũng có tiến bộ đạt tới đại thành chi cảnh bất quá thực lực không đủ thủy trung yếu đi như vậy một điểm vệ nhất kiếm nói nam cung giác hừ một tiếng cũng không nói mà nói xoay người đi ra ngoài thật nhanh ly khai từ lâu vệ nhất kiếm nhìn đối phương rời đi bóng lưng xoay người nhìn về phía vệ vô kỵ ngươi một kiếm kia là tiểu nghịch phong kiếm pháp vô cùng tinh diệu Ngược gió mà đi, không có chút nào trở ngại, ta xem chắc là đại thành chi cảnh. Người nói không sai, đúng là như vậy. Vệ vô kỷ đáp. Nghĩ không ra chúng ta vệ ra lại thêm một cái kiếm thuật cao thủ, ha ha. Vệ nhất kiếm cao giọng cười, xoay người ly khai từ lâu. Mọi người thấy vệ nhất kiếm ly khai, thần sắc đều có một chút kích động. Không nghĩ tới ở chỗ này, hội ngộ thượng vệ nhất kiếm, thật đúng là may mắn a. Vệ tiểu khai nhìn vệ nhất kiếm bóng lưng, trên mặt tràn đầy ngưỡng mộ tình. Vệ nhất kiếm là chúng ta vệ gia hậu bối trong, bài danh trước 10 võ đạo tu giả, kiếm thuật đệ nhất, không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp phải hắn. Vệ hồng trên mặt cũng là tâm trí hướng về, hắn xoay người nói với vệ vô kỵ, vô kỵ, của ngươi một kiếm kia, có thể được đến hắn tán thưởng, cũng là rất tốt ta. Vệ vô kỵ cười nhạt, nhưng trong lòng không cho là đúng, lẽ nào đạt được vệ nhất kiếm một câu tán dương, nên mừng rỡ sao. Kiếm pháp của mình cao thấp, là của mình sự, cùng vệ nhất kiếm không có quan hệ chút nào. Vệ vô kỵ ra mắt tiểu điệp kiếm thuật thần thông, cũng đã biết cô gái áo tím thực lực, từ đoạt xá nằm xuống lao ông trong trí nhớ, đã biết thượng cổ đại chiến chẳng diện. Cũng chỉ có thực lực như vậy, khả năng lệnh vệ vô kỵ có một chút kích động. Gia tộc những thiên tài này, tại vệ vô kỵ trong mắt, bất quá tạm thời vượt lên đầu, đi ở hắn trước mặt của mà thôi. Vệ vô kỵ tin tưởng, tự mình trung quy sẽ vượt lên trước bọn họ, đứng ở vị trí cao hơn, trở thành người khác ngưỡng mộ đối tượng. Côn vật bi, Trước 122, hiểu lầm. Tiểu lâu trưởng quỹ đã đi tới, chăm sóc tiểu nhị thu thập tàn cục. Vệ hồng xuất ra ngân lượng bồi thường, tiểu lâu trưởng quỹ cố ý không thu, khách nhân đến tiểu lâu dùng nữa bị vô cơ quấy rối là tiểu lâu lỗi, nơi nào còn có khiến khách nhân bồi thường đạo lý. Mọi người thấy trưởng quỹ thân mật khách khí, cười nói tạ ơn, cùng nhau ly khai tiểu lâu. Vương Nhược sinh dọc theo đường đi ủ rũ, bởi vì duyên cớ của hắn, làm phiền hà đại gia. Vệ vô kỵ cười khuyên giải an ủi Đại gia tuy rằng lần đầu tiên gặp mặt, nhưng đều là bằng hữu, đi ra tới, tự nhiên là có khó khăn cùng làm, không cần phải. Vô cùng tự trách. Cảm thụ được vệ vô kỵ thiện ý, vương nhược sinh trong lòng khuyên, vương lòng không ít. Phản hồi sau khi, mọi người biệt ly cáo tử, trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, vệ vô kỵ cầm cổ ông đề cử hàm, hướng mục dược sư chỗ ở đi. Mục dược sư chỗ ở, ngay vườn thuốc bên trong. Vệ vô kỵ đi tới chỗ ở vị trí, thấy một tòa cao to phủ đệ. Trên cửa chính phương một khối bảng hiệu, viết mục phủ hai cái thiếp vàng đại tự. Hắn tiến lên gõ cửa, một gã người hầu đi ra. Vệ vô kỵ vội vàng nói do ý đồ đến, đưa lên tín hàm. Người hầu nhìn một chút vệ vô kỵ, khiến hắn chờ một chút, xoay người đi vào. Không lâu sau, người hầu lại đi ra, khiến vệ vô kỵ cùng hắn đi vào. Vệ vô kỵ đi theo người hầu phía sau, tiến nhập mục phủ. Chủ nhân nhà ta có việc không cách nào bước ra, ngươi trước ở chỗ này ngồi một hồi, chủ nhân qua lập tức đến. người hầu mang vệ vô kỵ linh tiến một gian xương phòng khai báo vài câu liền xoay người lý khai trong sương phòng mặt vệ vô kỵ đợi một hồi còn không thấy có người tới liền ngồi ngay ngắn ở ghế trên nhắm mắt thổ nạp chấm dãi điều tức tu luyện qua một trận một loạt tiếng bước chân từ xa đến gần có người đẩy cửa tiến đến vệ vô kỵ vội vàng đứng lên chuẩn bị bái kiến mục dược sư đã thấy một gã tôi tờ y đến lao giả đẩy cửa đi đến người đi theo ta lao giả nhìn một chút vệ vô kỵ Nói với hắn, vệ vô kỵ đáp ứng một tiếng, đi theo lão giả phía sau, đi ra xương phòng. Hai người một trước một sau, vòng vo mấy vòng, đi tới một gian gian phòng đơn sơ trước mặt. Không thể nào. Mục dược sư muốn ở chỗ này thấy ta, nhưng này nhi thấy thế nào, cũng giống là một gian tạm vật khố phong a. Vệ vô kỵ trong lòng thầm đũ. Bất quá, hắn thấy dẫn đường lão giả, đẩy cửa đi vào, cũng chỉ được đi vào theo. Quả nhiên, như vệ vô kỵ đoán rằng... bên trong chính là một gian chất đống dược liệu khố phòng người đem những dược liệu này dùng dao cầu cắt thoái, cao thấp khỏa viên muốn cân xứng, không được qua loa lão giả chỉ vào góc một đống dược liệu bắt đầu bố trí an bài vệ vô kỵ đang chuẩn bị giải thích lão giả lại xoay người ly khai loảng xoảng lang một tiếng rơi môn đi xem ra chính mình bị lão giả coi như người làm gặp gỡ như vậy hiểu lầm vệ vô kỵ cũng chỉ được lắc đầu cười khổ quản hắn vạn sự tùy duyên cùng với ra đi giải thích rõ không bằng đâm lao phải theo lao, đem sự tình làm tốt. nghĩ vậy nhi, vệ vô kỵ bắt đầu mang giao cầu sắp đặt thỏa đáng, cắt toái dược liệu. muốn cắt toái dược liệu, có mấy đại sọn, vệ vô kỵ cắt một hồi, đã cảm thấy như vậy quá đỉnh lại thời gian, không phải là biện pháp. dù sao cũng bên trong phòng không ai, vệ vô kỵ mang cửa phòng khóa trái, đem dược liệu cùng giao cầu toàn bộ thu nhập hồ lô tiên cảnh. tiến nhập hồ lô tiên cảnh bên trong, vệ vô kỵ không có nghỉ tạm, một hơi thở mang dược liệu toàn bộ cắt toái, sau đó lấy ra. chất đống tại góc. Cần một canh giờ làm xong chuyện tình, vệ vô kỵ cơ hồ là xoay người trong lúc đó, liền toàn bộ hoàn thành. Nhìn sự tình đã làm xong, vệ vô kỵ đẩy cửa đi ra ngoài. Ngoài phòng không ai, vệ vô kỵ một đường về phía trước, đi tới một tòa đình viện ở ngoài. Đình viện bên trong trồng chọn một ít hoa cỏ, đại đa số đều là dược liệu, cũng có xem xét hoa cỏ. Vệ vô kỵ đột nhiên thấy giá gỗ thượng, trồng một chậu hoa cỏ, kết liễu mấy viên màu đỏ quả mọng, trông rất đẹp mắt, liền đã đi tới tỷ mị xem xét dâng lên, còn có thể tản mát ra một tia mùi thơm lạ lùng, có thể phấn chấn tinh thần, thanh tỉnh thần thức ý niệm, không biết là thuốc gì phẩm. Bất quá đáng tiếc là, rời tài không có sống sót, không dùng được mười thiên, chỉ biết héo rũ mà chết. Vệ vô kỵ đối chồng không tính là xa lạ, dùng tới thần thức ý niệm quan sát, lập tức phát hiện trong đó mánh khỏe. Ngươi là người phương nào, dám lẻn vào nội phủ, lén lén lút lút, muốn làm tắc sao? Một nữ tử thanh âm của từ phía sau truyền đến. vệ vô kỵ xoay người nhìn lại một gã cô gái áo vàng đứng ở phía sau trong tay đưa ra một thanh thuốc sử tinh sáng lên con ngươi trong vắt trong suốt sáng lạn như đầy sao manh mối giữa mờ mờ ảo ảo có một cổ cuốn sách thanh khí không nói ra được thanh nhã thanh tú cô gái này tam trọng thiên hậu kỳ thực lực xem dáng dấp không giống như là hạ nhân vệ vô kỵ vội vàng ôm quyền giải thích cô nương hiểu lầm ta là chuyên tới bái phòng mục dược sư không ngờ lầm vào nơi đây đắc tội đắc tội ta xem ngươi chính là một gã tiểu tặc Bản cô nương tuyệt không hiểu lầm phân lý, người à, nữ tử trừng mắt vệ vô kỵ, cao giọng kêu lên. Vài tên nam tử nghe tiếng và vào, tại nữ tử phía sau, thể hiện bảo vệ xung quanh tư thế, địch ý địa nhìn vệ vô kỵ. Cô nương xin nghe ta giải thích, ta có tín hàm làm chứng, cũng không phải cái gì ăn cắp kẻ cắp. Vệ vô kỵ vội vàng nói, tín hàm đây. Nữ tử hướng vệ vô kỵ thân thủ đòi. Vào cửa lúc đã giao cho một gã tôi tớ, tôi tớ đưa đến mục dược sư chỗ, lúc này mới mang tại hạ lĩnh vào bên trong phủ. Về sau lại gặp được một gã lao giả, hắn hiểu lầm tại hạ là làm công người hầu, khiến tại hạ cắt toái dược liệu. Tại hạ làm xong sự tình sau khi, đẩy cửa đi ra, nộ nhập nơi đây, sau đó mới có hiểu lầm, hy vọng cô nương minh xét. Vệ vô kỵ giải thích. Nữ tử nhìn một chút vệ vô kỵ, phất tay khiến một gã nam tử, đi vào kiểm chứng, ánh mắt còn là nhìn thẳng vệ vô kỵ, lộ ra không tin thần tình, ta hỏi ngươi, ngươi đi vào nơi này đình viện, phủ đến thân, đến cùng đang làm gì? Tại hạ đang xem cái này bồn hoa cỏ. Vệ vô kỵ chỉ vào hoa cỏ bồn hoa, vừa cười vừa nói. Ác! Ngươi cũng hiểu hoa cỏ, vậy ngươi nói cho ta biết bội cây này hoa cỏ tên gì danh? Nữ tử hỏi. Cái này? Tại hạ không biết. Vệ vô kỵ ăn ngay nói thật. Không biết, ngươi còn nói hiểu. Nữ tử giọng nói dần dần trọng, tiếp tục hỏi. Vệ vô kỵ đáp, tại hạ chỉ là từ nơi này bồn hoa cỏ mùi, nhìn ra có phân chấn tinh thần, thanh tỉnh ý niệm công hiệu. Cái này không cần thiết nói, chỉ cần nghe thấy được mùi, bất luận kẻ nào đều có loại cảm giác này. Nữ tử cắt đứt vệ vô kỵ nói chuyện. Tại hạ còn nhìn ra, hoa này rể có bộ thụ thường, tối đa mười thiên, chỉ biết héo rũ mà chết. Vệ vô kỵ nói tiếp. Ha ha, hoa này thảo tuyệt đối sẽ không chết. Nữ tử lắc đầu, trong tiếng cười mang theo ý rêu cận. Đến trình độ này, vệ vô kỵ trong lòng đối cô gái người gây sự, nhiều ít có chút phiền chán. Ta đều giải thích như vậy, ngươi còn muốn người gây sự. Quên đi, xem tên nữ tử này tại mục phủ có thể sai xử người hầu, chắc là mục dược sư người bên cạnh. Tự mình ly khai vệ gia trang, muốn tại vườn thuốc đặt chân, không thể tùy tiện đắc tội tên nữ tử này. Người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu A. Vệ vô kỵ trong lòng thở dài, cười cười, không hề biện bạch. Còn vật một trăm hai mươi 123, mục dược sư. Tuy rằng vệ vô kỵ không nói gì, Vương tha biện bạch, nữ tử nhưng không có ý bỏ qua cho hắn. Ta tới nói cho ngươi biết. Cái này bồn hoa cỏ tên là hỏa diễm chú quả, vốn là muốn héo rũ mà chết, nhưng bây giờ trải qua cao nhân điều trị, đã tổn sống lại, tuyệt đối sẽ không chết héo. Nữ tử chỉ vào hoa cỏ, nói với vệ vô kỵ giáo, nơi này thế nhưng ngục phủ, toàn bộ vệ gia luyện dược sư đều lấy mục dược sư vi tôn, ngươi còn tuổi nhỏ, lại đang ngục phủ, đối chồng dược liệu bình phẩm từ đầu đến chân, thật là không biết trời cao đất rộng. Vệ vô kỵ thầm nghĩ trong lòng, tuổi của ngươi còn chưa phải là cùng ta không sai biệt lắm. Nói chuyện như thế chẳng để lối thoát, thật sự là thiếu khuyết giáo dưỡng. Hắn không nhịn được nghĩ phản bác, bên ngoài một vị lao giả đi đến. Thình nhi, không được vô lễ. Lao giả lớn tiếng quát ở nữ tử, đã đi tới. Bốn phía đứng yên phó chúng, cùng nhau hướng lao giả không lưng hành lễ, nữ tử cũng gọi là một tiếng nghĩa phụ, đứng ở một bên. Vệ vô kỵ trong lòng minh bạch, vị lao giả này chính là mục dược sư. Lao giả vung tay lên, khiến phó chúng tất cả lui ra, sau đó nhìn vệ vô kỵ nói. ngươi chính là vệ gia trang cổ ông để cử vệ vô kỵ tham kiến mục dược sư tiểu tử đúng là cổ lão tiền bồi tín hàm trung vệ vô kỵ vệ vô kỵ ôm quyền bái kiến mục dược sư ngươi đi theo ta a mục dược sư hướng vệ vô kỵ ý bảo xoay người trong lúc đó thấy nữ tử cũng vây vây tay tình nhi ngươi cũng theo ta cùng đi a vệ vô kỵ đáp ứng một tiếng cất bước đuổi kịp mục dược sư bước tiến vừa mới tình nhi cũng cất bước đuổi kịp thân thể hai người thiếu chút nữa đụng vào nhau người trước hết mời. Vệ vô kỵ lui về phía sau một bước, cười gật đầu. Tình nhi trắng vệ vô kỵ liếc mắt, một bước về phía trước, đi theo mục dược sư phía sau. Vệ vô kỵ lắc đầu cười cười, đi theo sau cùng, ba người cùng nhau ly khai đình viện, hướng cách đó không xa một gian phòng đi đến. T. Doe nụ ạ toài đi vào phòng, mục dược sư tại ở giữa chủ vị ngồi xuống, ý bảo vệ vô kỵ cũng ngồi xuống. Vệ vô kỵ cảm ơn mục dược sư, ở bên cạnh trên cái băng ngồi xuống, nữ tử thì dừng lại sau lưng mục dược sư thị lập. Một gã người làm đi ra, bưng khay trà, phụng dâng trà thơm. Mục dược sư bắt đầu hướng vệ vô kỵ câu hỏi, ta xem cổ ông tín hàm, đối với ngươi kỳ vọng rất cao, không biết ngươi đối luyện dược hiểu bao nhiêu. Khởi bẩm mục dược sư, tại hạ cũng sẽ không luyện dược, tại vệ gia trang thường xuyên vào núi hái thuốc, đối dược liệu có chút quen thuộc mà thôi. Vệ vô kỵ đáp, thì ra là thế, nếu như chỉ là vào núi hái thuốc trình độ, cũng chỉ có bắt đầu lại từ đầu tu tập. Mục dược sư gật đầu. Ngươi hay là trước đọc một lượt trụ cột thuốc phổ, chờ ngươi thuần thục sau khi, ta sẽ cho ngươi bố trí những thứ khác tu hành. Vệ vô kỵ gật đầu nói phải. Vườn thuốc có vườn thuốc quý củ, toàn bằng thực lực của chính mình tân trước, ngươi có tam trọng thiên thực lực, nhưng ở luyện dược mặt trên, còn chỉ có thể tính làm dược sư học đồ. Mặc dù có cổ ông để cử tin, ta cũng không có thể quá nhiều chiếu cố, để tránh khỏi khiến những người khác nghĩ bất công. Mục dược sư nói. Còn chưa chờ vệ vô kỵ đáp lời, tình nhi đoạt hỏi trước. Ngươi lại là thối thể tam trọng thiên thực lực, khởi bẩm cô nương, tại hạ đúng là vệ vô kỵ buông ra che giấu, lộ ra thực lực của chính mình. Cư nhiên dùng công pháp che giấu, khó trách ta không nhìn ra. Thình nhi gật đầu nói, mục dược sư nói cho vệ vô kỵ, từng học đồ tu luyện đều có chuyên môn luyện dược sư chỉ đạo, vệ vô kỵ mới tới động đến, không có thích hợp luyện dược sư. Nếu có không hiểu địa phương, có thể hướng hắn thỉnh giáo. Nghĩa phụ, ngươi bình thường luyện dược khổ cực, nơi đó có không chỉ đạo học đồ? Hãy để cho ta đến đây đi. Vệ vô kỵ ngươi có vấn đề gì? Sẽ hỏi ta tốt lắm. Thình nhi nói, Vệ vô kỵ ngạc nhiên, tự mình bản dự đoán được mục dược sư chỉ điểm, lại bị bảy nữ nhi ngang trên vào, trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì cho phải. Như vậy như vậy cũng tốt, nghĩa nữ của ta liêu tình, là tam phẩm luyện dược sư, thông thường nghi nan đều có thể giải quyết. Bình thường, nàng cũng giúp ta chỉ điểm dược sư học đồ tu luyện. Vệ vô kỵ ngươi có bằng lòng hay không? Mục dược sư hướng Vệ vô kỵ hỏi. Vệ vô kỵ không tốt địch, trong lòng thầm kêu không may, trên mặt cũng chỉ có mỉm cười gật đầu, hướng liêu tình chào. Ta và cổ ông giao tình không cạn, ngươi nếu là có đặc biệt nghi nan, cũng có thể tới hỏi ta. Mục Dược Sư cười bỏ thêm một câu. Vệ vô kỵ gật đầu cảm ơn, cầm Mục Dược Sư tự tay viết sợi, cáo tử ly khai. Nhìn Vệ vô kỵ rời đi bóng lưng, Mục Dược Sư nhìn về phía liêu tình, tình nhi, Vệ vô kỵ là cổ bá bá đề cử tới, ngươi có thể nhìn vạn không nên hồi nháo, chọc ghẹo người ta. Người này doanh Lại còn nói nghĩa phụ tĩnh tâm chăm sóc hỏa diễm chu quả, 10 ngày sau sẽ héo rũ mà chết, cho nên ta mới nói trách cứ cho hắn. Liêu Tình nói, hỏa diễm chu quả bị thương tổn được dễ chính, ta dùng mật pháp, bảo trụ cây bất tử, có thể hay không sống sót, muốn mấy ngày nữa khả năng nhìn ra. Ta có 8 phần nắm chặt, thuốc này có thể còn sống sót. Mục Dược Sư nói, hỏa diễm chu quả mất rất nhiều tâm huyết, thiên tân vạn khổ mới lấy được, đối nghĩa phụ có trọng dụng, lại trải qua nghĩa phụ thân thủ hộ lý. Hắn lại nói 10 ngày sau hẳn phải chết, đơn giản là không đem nghĩa phụ để vào mắt. Liêu tình nói, ha ha, tình nhi không nên nói lung tung, ngay lúc đó tình tình huống ta đã giải, vệ vô kỵ chỉ nói là ra ý kiến của mình, không có ý tứ gì khác. Trong mắt của ta, người này phẩm tính không sai, bị người coi như tôi tớ sai xử, hắn nhưng không có biện bạch, không nói tiếng nào, rất nhanh thì đem làm xong chuyện. Mục Dược Sư nói đến đây nhi, cười nghiệp tu gật đầu, người bình thường gặp gỡ chuyện như vậy. nhất định sẽ bị bệnh. Người này nhưng không như vậy, mà là âm thầm đem sự tình làm tốt, như vậy hậu bối hiện tại rất ít. Liêu Tình nghe nghĩa phụ bao tán, tuy rằng gật đầu nói phải, nhưng trong lòng không cho là đúng. Vệ Vô Kỵ ly khai mục phủ, tìm được vườn thuốc tổng quản, đưa lên mục dược sư tự tay viết sợi, lãnh được yêu bài của mình, lúc này mới coi như là chính thức trở thành vườn thuốc của người. Lệnh bài là thân phận của mình chứng minh, từng tháng lĩnh lệ tiền, cần bằng lệnh bài lĩnh. Và lại, ở gia tộc Lệnh địa hành tổ, phải lệnh bài không rời thân. Không có lệnh bài, gặp gỡ hình đường chấp pháp sẽ bị coi như ngoại nhân bắt. Vườn thuốc có mình tàng thư lâu, gia tộc các loại pháp luật có thể tại tàng thư lâu tìm đọc. Tổng quản phảng phất thư xác nhận dường như, hướng vệ vô kỵ giao cho nói rõ sau khi, gọi một gã thuộc hạ, khiến hắn mang vệ vô kỵ ở túc căn phòng của. Từng dược sư học đồ đều có gian phòng của mình, cũng không tính lớn, chỉ có thể buông cái bàn giường chiếu, mấy người ngăn tủ mà thôi. Vệ vô kỵ đi tới gian phòng, ngồi một hồi liền ly khai hướng tàng thư lâu đi đến tàng thư lâu tàng thư trên cơ bản đều cùng dược liệu luyện dược có quan hệ không có võ đạo công pháp điển tịch cái này điển tịch đại đa số đều là lý luận có thể tùy tiện mượn đọc không dâu ra tộc công hơn hối đoái chỉ luyện dược kỹ năng công pháp cần gia tộc công hơn điểm số đổi lấy mà lại một lần chỉ có thể một quyển một tháng chỉ có thể đổi lấy một lần nhìn nhiều như vậy điển tịch vệ vô kỵ mừng rỡ trong lòng theo giá sách trình tự chậm rãi tìm đọc dâng lên trong lúc bất chi bất giác sắc trời mang muộn vệ vô kỵ dụng công huân điểm số đổi lấy một quyển luyện dược công pháp tên là khống hỏa chỉ yếu liền ly khai tàng thư lâu về tới nơi ở cồn vật bi kiev chương 124, cảm thụ lôi đình chi lực vệ vô kỵ trở lại nơi ở đóng cửa phòng tiến nhập hồ lô tiên cảnh lật xem khống hỏa chỉ yếu Điển tịch trước mặt của nói một ít tu luyện thần thức ý niệm bí yếu vệ vô kỵ phát hiện giảng thuật nội dung không kịp tự mình tu luyện đại vô tướng luyện tâm quyết tinh diệu liền toàn bộ lướt qua trực tiếp từ khống hỏa bộ phận bắt đầu nghiên đọc luyện dược sư công pháp tu luyện cùng võ đạo tu giả công pháp hoàn toàn là hai cái bất đồng cực đoan tu giả công pháp yêu cầu lớn nhất uy lực áp đảo hết thể sát phạt công kích dưới hết thể tất cả đều bị phá hủy luyện dược sư công pháp thì chú ý tế vi khống chế không quan tâm lực lượng cao thấp phi thường tế nị kỹ xảo hiểu rõ lông tóc trong lúc đó biến hóa khống hỏa bước đầu tiên là quan sát ngọn lửa biến hóa vệ vô kỵ ở trước mặt mình đốt một ngọn đèn ngọn đèn nhìn chăm chú vào ngọn lửa biến hóa dựa theo công pháp tu luyện yêu cầu trước phải dùng mắt thường quan sát sau đó nhắm mắt lại hồi tưởng ngọn lửa biến hóa tranh thủ tại ý thức của mình bên trong có ngọn lửa thiêu đốt hình ảnh nếu như nghĩ không ra vậy nữa liếc mắt nhìn nhắm mắt lại tiếp tục hồi tưởng như vậy phản phục huấn luyện chậm rãi giao qua dụng thần thức ý niệm quan sát nhắm mắt lại cũng có thể cảm giác được ngọn lửa biến hóa vệ vô kỵ thần thức ý niệm cương đại nhảy qua trước mặt bước trực tiếp dụng thần thức ý niệm cảm thụ ngọn lửa biến hóa, cực nóng. Vệ Vô Kỵ nhắm mắt ngồi ngay ngắn, ý niệm cảm giác được ngọn lửa nhiệt độ. Gió nhẹ như hư hơi thở thông thường, nhẹ nhàng mà thổi qua, ngọn lửa chập chờn. Trong nháy mắt này, ý niệm cảm thấy ngọn lửa nhiệt độ biến hóa rất nhỏ, chỗ vi diệu, không cách nào dùng từ nói hết nói, chỉ có thể tự mình thể nghiệm mới có thể cảm giác được trong nháy mắt khác biệt. Hồ lô tiên cảnh thời gian, một ngày một ngày địa đi qua. Vệ Vô Kỵ một mực ngồi ngay ngắn ở ngọn đèn trước đói thì ăn vài hớp can nương mệt nhọc gục hạ ngủ thời gian còn lại một mực thể hội ngọn lửa biến hóa hòa hải vô biên hỏa hoạn thân thức của hắn ý niệm thâm nhập ngọn lửa trung tâm vệ vô kỵ phảng phất đi vào vô biên trong ngọn lửa thập phương trên dưới tất cả hư không tất cả đều là hòa diễm tặc ngọn lửa biến hóa bị vệ vô kỵ trước một bước cảm thấy trong lòng phát lên một cái ý niệm trong đầu 3. ngọn đen nổ một cái hoa đèn ngọn lửa rồi đột nhiên tăng gọn lớn mấy lần trong nháy mắt lại khôi phục nguyên trạng lửa này miêu biến hóa đã đúng với ngực, nữa cũng chạy không thoát thần của ta thức ý niệm vệ vô kỵ mở mắt nhìn trước mặt ngọn đèn lộ ra tiểu ý quan sát luyện dược lò lửa cũng là như vậy thần thức ý niệm càng cường đại càng có thể quan sát được biến hóa rất nhỏ hiện tại bắt đầu nếm thử khống chế ngọn lửa cao thấp hắn dẫn đạo một luồng chân khí trong cơ thể theo thần thức ý niệm hướng ngọn đèn ngọn lửa đi áp xúc. vệ vô kỵ phát lên một cái ý niệm trong đầu ngọn lửa rồi đột nhiên biến hóa thu nhỏ lại đến lớn chừng hạt đậu phồng lớn hô ngọn lửa trong nháy mắt kéo dài nửa thước cao hỏa diễm hướng về phía trước vọt lên thì ra là thế ta rốt cục có thể điều khiển hỏa diễm phồng lớn thu nhỏ lại phồng lớn vệ vô kỵ mừng rỡ hơn khống chế ngọn lửa một hồi thu nhỏ lại một hồi phồng lớn khống hỏa phương pháp chủ yếu dựa vào thần thức ý niệm điều khiển cộng thêm tu luyện chân khí phối hợp đây là một loại thần thức ý niệm ngoại dụng điều khiển chi thuật Vệ vô kỳ tu luyện đại vô tướng luyện tâm quyết chỉ nội vô tướng công pháp chuyên môn tu luyện thần thức ý niệm cường đại nhưng không có bên ngoài vô tướng công pháp không có thần thức cường đại ý niệm không cách nào đối ngoại sử dụng hiện đang tu luyện khống hỏa chi thuật đạt được một điểm ngoại dụng kỹ xảo lập tức liền tu luyện thành công hắn lại thử quan sát đống lửa tuy rằng vẫn có thể đủ quan sát nhưng làm không được ngọn đèn ngọn lửa như vậy rất nhỏ hơn nữa đống lửa giấy lên ngọn lửa là ngọn đèn ngọn lửa gấp mấy chục lần khống chế độ khó cũng tăng lên gấp mấy chục lần. ngọn lửa càng lớn khống chế càng khó quan sát rất khó làm được cẩn thận tỉ mỉ vệ vô kỵ đứng lên lắc đầu thở dài lẩm bẩm trong lúc bất chợt hắn bông nhiên dại ra phảng phất phát hiện cái gì dường như bước nhanh chạy ra khỏi nhà tranh vù vù hô vệ vô kỵ thân hình nhanh như tật phòng, vài bước liền tới đến mao trước nhà bên cạnh cái ao đứng ở cầu gỗ thượng nhìn trong ao nước thái cổ lôi liên lôi liên phía trên ba thước tả hữu tụ tập một mảnh nhỏ lôi vân phương viên bất quá hai xích càng không ngừng lóe ra. Một đạo lóe sáng hồ quang như thức ăn lòng thông thường, từ trong mây vương góc xuống, tích lạc tại lôi liên bên trên, hóa thành thật nhỏ kim sắt hồ quang trung quanh chạy, sau đó chậm rãi yếu bớt, bị lôi liên toàn bộ hấp thu. Nếu như nói hỏa diễm có thể cảm ngộ thể hội, lôi đỉnh cũng có thể một dạng có thể thể hội. Trước khi ta không có phương pháp, nhưng bây giờ ta có khống hỏa chi thuật, vạn pháp quy nhất, loại suy cảm ngộ lôi đỉnh cùng cảm ngộ hỏa diễm, hẳn không có nhiều ít khác biệt. Vệ vô kỵ nghĩ vậy nhỉ? ngồi xuống một luồng thần thức ý niệm hướng lôi liên phía trên mây đen chậm rãi lại gần đi qua hồ lô tiên cảnh mặt trời mọc mặt trời lặn ba ngày đêm tôi âm dương thay thế tứ quý đã ở luân hồi vệ vô kỵ tại cầu gỗ thượng quên mất thời gian một ngày lại một ngày địa ngồi chờ, tiến nhập một loại huyền diệu định cảnh hoa tuyết từng mảnh từng mảnh bay là tả địa hạ xuống thiên địa tinh đến cực chỗ cô quặn cảnh trung, vệ vô kỵ ngồi ở cầu gỗ thượng phảng phất người trợt thông thường, biến thành một cái người tuyết Lôi liên bầu trời vân lôi vẫn như cũ hồ quang lóe ra, rượu ra nhẹ nhẹ kim quang. Một đạo hồ quang tử vân lôi trùng vương góc xuống, rơi vào lôi liên mặt trên, bắn tung tóe vỡ thành vài điểm kim sắc. Mỗi một điểm kim sắc đều hóa thành một kia tế vi hồ quang chạy, chậm rãi bị lôi liên hấp thu dung hợp. Đông dưng, một tia màu vàng hồ quang phảng phất thu được tự do thông thường, thoát khỏi lôi liên, hướng hư không chạy, tại bay là tả hoa tuyết trùng ghé qua đi. Suy, hồ quang bắn chúng vệ vô kỵ thân thể. Một luồng khói trắng dâng lên, trong không khí có một tia mùi khét. Vệ vô kỵ thân thể chấn động, đông nhiên mở mắt, nhìn bị hồ quang đánh trúng địa phương, nhìn nhìn lại giữa không trung vân lôi, ha hả địa nở nụ cười. Ha ha, ta rốt cục có thể cảm nhận được lôi đình chi lực, hiện tại ta cùng với lôi đình trong lúc đó, rốt cục có một tia liên lạc. Vệ vô kỵ tiếng cười càng lúc càng lớn, đánh vỡ cô quảng thiên địa. Nhiều ít cuộc sống tính tỏa thể ngộ A, nỗ lực nỗ lực, hiện tại rốt cục có kết quả. Hắn hiện tại cùng lôi đình nhiều một tầng nói không rõ, không nói rõ ngông lung linh tê ý. Cùng lôi đình càng là thân cận, tu luyện thái cổ lôi đình luyện cốt tạo hóa kinh, cũng thì càng đắc lực. Chính là một chút cảm ứng, xa xa thiếu, ta muốn càng nhiều địa cảm ứng lôi đình chi lực. Vệ vô kỵ vui sướng trong lòng sau khi tuần tra hổ lô tiên cảnh thời gian. Cư nhiên vượt qua không sai biệt lắm nửa năm, không biết bên ngoài thế nào. Vệ vô kỵ rời khỏi hồ lô tiên cảnh, về tới ngoại giới. Lúc này ngoại giới vừa vặn vượt qua một buổi tối, sắc trời đã sáng choang Dựa theo an bài, vệ vô kỵ hôm nay muốn đi gặp mặt liêu tình. Cô gái này vào trước là chủ, đối ta có thành kiến, hy vọng không nên nháo ra cái gì không thoải mái mới là. Vệ vô kỵ đối liêu tình có chút không thể làm gì. hắn âm thầm căn dặn tự mình cẩn thận lưu ý, ra gian phòng, hướng liêu tình đỉnh viện đi đến. Cồn và bi, kì F. Trưng 125, vạn linh thảo một đồ phổ. Vệ thị gia tộc từng luyện dược sư. Đều ở đây vườn thuốc có mình đơn độc đỉnh viện. Từng luyện dược sư phía dưới đều có vài tên dược sư học đồ theo nghiên tập luyện dược kỹ năng. Bọn họ quan hệ lẫn nhau, không thể tính làm thầy trò, chỉ là giúp đỡ gia tộc huấn luyện một ít luyện dược hậu bị nhân tài mà thôi. Vệ Vô Kỵ đi tới Liêu Tỉnh cửa đỉnh viện trước, cả sửa lại một chút dung nhan, thân thủ gõ cửa. Một gã hạ nhân ăn mặc nữ tử mở rộng cửa đi ra, thấy vệ Vô Kỵ, hỏi rõ ý đồ đến, mang vệ Vô Kỵ đưa hậu viện ban công. Vệ Vô Kỵ thấy ban công trước hành lang thượng Hai nữ một nam ngồi trên chiếu, mỗi người trước mặt một cái văn án, văn án thượng đống hơn 10 bản điện tịch. Bốn người một tay chấp bút, một tay lật xem điện tịch, hết sức chuyên chú, đối vệ vô kỵ đến, không có nửa điểm phát giác. Người ở nơi này nhi chờ một lát ta, thiểu thư lập tức tới ngay. Nữ tử nói với vệ vô kỵ hết, liền xoay người ly khai. Lúc này, ngồi trên chiếu nam tử nghe thanh âm, ngẩng đầu nhìn thấy vệ vô kỵ, trên dưới đánh giá. Vệ vô kỵ vội vàng ôm quyền, cùng nam tử ra mắt. nam tử nhưng không có lên tiếng chỉ là cười gật đầu hướng vệ vô kỵ ôm quyền ý bảo lại vùi đầu văn án tiếp tục chuyện của mình hai cô khác trong đó một nữ vô cùng chuyên chú chuyện của mình đối bên cạnh thanh âm căn bản không có phát hiện mặt khác một nữ chỉ là nhìn vệ vô kỵ liếc mắt liền vùi đầu làm bản thân sự tỉnh không hề ngừng đầu thoạt nhìn liêu tình cô gái này thay thế mục dược sư chỉ đạo dược sư học đồ rất nghiêm ngặt a bốn vệ vô kỵ thầm nghĩ trong lòng ở bên cạnh ngồi xuống không lâu sau liêu tình đã đi tới thấy vệ vô kỵ gật đầu vệ vô kỵ không dám chậm trễ ôm quyền thi lễ đại gia đều dừng lại hôm nay chúng ta nơi này mới tới một gã học đồ tên là vệ vô kỵ sau này đại gia sẽ cùng một chỗ tu hành liêu tình lớn tiếng nói hai nữ một nam đứng dậy lúc này mới cười cùng vệ vô kỵ chào hỏi ngươi tốt ta là lưu khánh là phân gia đệ tử ta là tiêu nhu bổn gia đệ tử ta là cốc thiên cầm ra mắt ba vị sư tỷ sư huynh tại hạ vệ vô kỵ vệ ra trang phân ra người mới đến mong rằng các vị sư huynh sư tỷ nhiều hơn hướng dẫn vệ vô kỵ ôn quyền hoàn lễ ba người niên kỷ linh đều không tính lớn cùng vệ vô kỵ không sai biệt lắm dựa theo vườn thuốc quý củ trước vào người là trường cho nên vệ vô kỵ lấy sư huynh sư tỷ ra mắt tốt lắm tất cả mọi người đã quen thuộc vệ vô kỵ hiện tại ta cho ngươi bố trí tu hành nội dung vạn linh thảo mục đồ phổ là luyện dược cơ sở điện tịch ngươi muốn đọc thuộc nhớ kỹ năm ngày sau ta sẽ kiểm tra thí điểm kiểm nghiệm kết quả liêu tình nhìn vệ vô kỵ bắt đầu cho hắn bố trí nghiên tập nội dung cái này bản dược liệu đồ phổ đặt ở tàng thư lâu thông thường học đồ cần gia tộc công hơn khả năng mượn đọc bất quá ta nơi này cho ngươi xuất cụ bằng chứng ngươi có thể không dâu gia tộc công vân cũng có thể mượn đọc đa tạ liễu dược sư vệ vô kỵ cảm ơn liêu tình trong lòng thầm lũ xem ra chính mình nghĩ đến nhiều lắm liêu tình cũng không có khó xử tự mình còn giúp mình miễn đi công hơn điểm số thuận tiện tự mình mượn đọc đứng bên cạnh lập lưu khánh, tiêu nhu cốc thiên cầm ba người nhưng trong lòng đều biết đây đó trao đổi ánh mắt đối vệ vô kỷ nhiều ít có chút thương hại vạn linh thảo một đồ phổ cũng không phải là vậy thuốc phổ điện tịch mà là đang phổ thông thuốc phổ cơ sở thượng soạn viết ra điện tịch bên trong có rất nhiều danh từ cùng nghĩa lý phải đọc thuốc phổ thông thuốc phổ mới có thể hiểu được vệ vô kỷ mới tiến nhập vườn thuốc làm sao có thể đọc thông vạn linh thảo một đồ phổ càng chớ nói muốn đọc thuộc nhớ Người đi xuống trước đi, cầm ta sợi đi tàng thư lâu. Ngũ ngày sau, tới ta đây nhi, kiểm nghiệm hợp cách sau khi, lại nói bên dưới. Liêu tình khai ra bằng chứng, giao cho vệ vô kỵ. Vệ vô kỵ cáo từ đại gia, xoay người ly khai đình viện, đi tới vườn thuốc tàng thư lâu. Tàng thư lâu không ai, lớn như vậy lầu cắt trống giống, vệ vô kỵ mang tờ giấy giao cho tàng thư lâu quản lý người. Đối phương là một gã cô gái xinh đẹp, mi thanh mục tú, nhìn hắn một cái, xoay người ly khai, một lát sau. nói một cái hàng mây che cái dương đi ra, phanh, trâm điện điện cái dương đặt lên bàn, cái này chính là ngươi muốn điện tịch, nữ tử nói, nhiều như vậy, vệ vô kỵ cũng có chút giật mình, mở ra cái dương vừa nhìn, bên trong đến hơn 20 sách đóng buộc chỉ điện tịch, hắn cầm lấy một quyển mở ra vừa nhìn, trong lòng không khỏi kinh hỉ dâng lên, những sách này tịch thượng ghi lại cây cỏ dược liệu, tất cả đều là thích hợp tu giả sử dụng dược liệu, trước đây hắn vẫn muốn đạt được như vậy thuốc phổ, nhưng không cách nào toàn nguyện. hiện tại rốt cục bày ở trước mặt của hắn. Bất quá, vệ vô kỵ lập tức lại như mày, phía trên mấy người từ ngữ, tự mình chưa từng thấy qua, càng chớ nói hiểu. Hắn tiếp tục sau này là xem, lại gặp gỡ mấy cái từ ngữ, không cách nào lý giải, chân mày nhíu chặt hơn. Xin hỏi, có hay không so cái này càng cạn một chút thư tịch? Vệ vô kỵ nhỏ giọng hỏi, ngươi bị của ngươi luyện dược sư Hoan A. Nữ tử lộ ra cười yếu ớt, Ách, xin hỏi chỉ giáo cho. Vệ vô kỵ trong lòng ngần ra, hỏi. Chuyện như vậy, ta thấy cũng nhiều, ngươi không là người thứ nhất, cũng không phải người cuối cùng. Nữ tử che miệng mà cười, thông thường luyện dược sư vì biểu diễn uy tín của mình, bắt hàng phục mới vừa vào dược sư học đồ, đều biết xuất ra bộ này điện tịch, khiến kỳ đọc thuộc lòng. Còn có bực này sự. Vệ vô kỵ sửng sốt, nói như thế, liêu tình còn là muốn vì khó khăn tự mình một chút. Kỳ thực cũng không phải cái gì cùng lắm thì chuyện tình, luyện dược sư sẽ lấy ra hỏi điện tịch, đáp không được. sẽ bị phạt làm một ít việc nặng ta tiến nhập vườn thuốc lúc cũng bị luyện dược sư lấy ra hỏi qua đáp không được liền bị xử phạt quét tước đình viện nữ tử vừa cười vừa nói ngươi làm sao sẽ biết cái này vệ vô kỵ tò mò hỏi ta là vương huynh nhi là vương nhược sinh tỷ tỷ cũng là vườn thuốc dược sư học đồ thủ nơi này tàng thư lâu là vườn thuốc ban hạ nhiệm vụ kiếm một điểm gia tộc công vân vệ vô kỵ bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai là vương nhược sinh tỷ tỷ thảo nào sẽ nói với ta cái này hắn thần thức ý niệm thăm hỏi đối phương vương Huynh nhi lại là một tầng trung kỳ thực lực như sinh đối với ta nhắc qua ngươi cảm ơn ngươi tại tiểu lâu là như sinh giải vây hắn đối với ngươi rất tôn sủng, bội phục vô cùng vương hình nhi nói đều là bằng hữu không cần khách khí vệ vô kỵ cười trả lời hai người nói chuyện phía vài câu vương Huynh nhi xoay người vào nhà giúp vệ vô kỵ tìm một đại loa điện tịch đều là trụ cột dược liệu điện tịch vạn linh thảo một đồ phổ phía trên chỗ khó đều có thể tại đây chút trong điện tịch tìm đọc. Đây là ta trước đây lần xem vạn linh thảo một đồ phổ nhớ kỹ bút ký, hy vọng ngươi có thể sử dụng thượng. Cuối cùng, Vương Hinh Nhi móc ra một quyển bút ký đặt ở vệ vô kỵ trước mặt. Vệ vô kỵ lấy tới vừa nhìn, đồ phổ trung nghi nan, ở đâu một quyển tìm đọc điện tịch? Tại đệ mấy trang, đều có ghi chép, có cái này bản bút ký, tự mình tìm đọc nghi nan, càng thêm giản đơn thuận tiện. Đa tạ sư tỷ. Vệ vô kỵ cười chắp tay. Liêu Tỉnh muốn vì khó khăn tự mình, hiện tại có Vương Hinh Nhi tương trợ, phòng trường phải thất vọng. Cồn vật bi, hi ef. Chương 126, nô đạo trà. Vệ vô kỵ cầm bút ký, cảm ơn Vương Hinh Nhi, về tới nơi ở. Tiến nhập hồ lô tiên cảnh sau khi, Vệ vô kỵ mở ra vạn linh thảo mục đồ phổ, phía trước quy tắc trung chính là mấy vạn chữ, đơn giản nói chuyện dược liệu phân loại. Tổng cộng 2 đại loại, vật phàm phổ thông loại cùng thánh phẩm tu luyện loại, phổ thông loại là người thường sử dụng dược liệu. Tu luyện loại là thích hợp với tu giả dược liệu. Dược liệu người, không cây cỏ một loại, có khác thú loại, trùng loại, trong thiên địa kỳ lạ chi vật, phàm là đối thương bệnh người hữu ích đều có thể làm thuốc. Nhưng kể trên đủ loại đều không ở quyển sách phạm vi. Kế tiếp văn tự nói dược liệu đẳng cấp phân phân. Thượng cổ thánh nhân y theo dược tính mang trong thiên địa dược liệu, phân chia cửu dai, cửu dai tối cao, nhất dai thấp nhất, nhất giai ở ngoài đều là vật phàm. Vệ vô kỵ rất nhanh nhìn xong quy tắc chung, nghiên đọc chính văn. Đồ phổ chung các loại dược liệu, lệnh vệ vô kỵ mở rộng tầm mắt, hán tử không nghĩ tới trên đời còn có như vậy dược liệu. Một loại gốc cây gọi là một nghìn năm say, nhất dài dược liệu. Chỉ cần chặn tiếp theo thước dài sợi dây, để vào nước trong chúng ngâm một canh giờ nước trong liền sẽ biến thành say lòng người uống phẩm, tốt đẹp rượu không sai biệt lắm. Sợi dây nghiền nghiền thành phấn, một muống nhỏ lượng thuốc, có thể cho người ngủ say một năm, thân thể bất tử. Địa hỏa liệt hoa, tam giai dược liệu. sinh trưởng tại dung nham dài đất cây căn tu sen vào dung nham trong hấp thụ địa hỏa chi lực nhụy hoa trong có thể phun ra hỏa diễm công kích đến gần ma thú hoặc là nhân loại địa hỏa liệt hoa là hỏa thuộc tính ma thú thánh phẩm có thể đề thăng thực lực đối tu giả cũng giống như vậy bất quá như vậy cây phi thường hiếm thấy chỉ thượng cổ còn sót lại bí cảnh nơi xa xôi mới có cơ hội thấy vệ vô kỵ khó có thể tưởng tượng như vậy cây thế nào rời tài đến mình hồ lô tiến cảnh rất khó tưởng tượng hồ lô tiên cảnh dược điển dung nham quần quận đích tình cảnh có lẽ chỉ có hồ lô tiên cảnh thăng cấp diện hóa sau khi mới có điều kiện trồng như vậy dược liệu a vệ vô kỵ một trận tâm trí hướng về, suy nghĩ nhiều hơn đảo huyền thiên linh lan thứ dài dược liệu loại này cây hoa lan sinh trưởng tại sơn động ở chỗ sâu tròn căn tu cắm rễ động cột đỉnh chót cành lá xuống phía dưới sinh trưởng mỗi đến ban đêm cây hoa lan liền phun ra nhẹ nhẹ linh khí một gốc cây cây hoa lan mỗi đêm phun ra linh khí lượng cùng một khối tinh khí thạch tương đương có thể giúp tu giả tu luyện còn có như vậy kỳ hoa vệ vô kỵ vô an tán dương nhịn không được đứng lên qua lại đi nhanh mấy bước ta nếu như tìm được như vậy kỳ hoa trồng mấy trăm cây chẳng phải là vĩnh viễn không cần linh thạch Đảo huyền thiên linh lan như vậy kỳ hoa tự nhiên cũng là có thể gặp không thể cầu vệ vô kỵ nghĩ tính là quy về cao hơn gia vị cũng không quá đáng nhưng chỉ tính làm tứ giai thật là khó có thể lý giải dược liệu gia vị là thánh nhân sở định Điển tịch chỉ là quy nạp tập hợp, tự nhiên không có nói do nguyên nhân. Long thủy thanh quả, cấp 2 dược liệu. Sản xuất tại biển sâu, một quả quả chám, có thể giúp võ đạo thối thể cảnh tu giả, đề thăng một cấp bậc thực lực, mà lại không có mặt trái tác dụng, tốt hơn thối thể đàn nhiều. Băng hàn thiết tủng, cấp 2 dược liệu. Sinh trưởng tại cao sơn băng cứng trong, kết xuất bạch sắc tùng quả, như băng tinh thông thường. Ma thú ăn vào có thể đề thăng thực lực, đối với nhân loại tu giả cũng có giống nhau cười qua hoàn hồn huyết quả, chỉ cần còn có một khẩu khí là có thể mang người cứu trở lại. Chỉ bạc huyền mục có thể bù đắp khí huyết chi lực, là thất trọng thiên đã ngoài tu giả trong mắt chân phẩm. Vệ vô kỵ dựa bàn xem, hoàn toàn đạt tới mất ăn mất ngủ tình trạng, vạn linh thảo một đồ phổ dùng nhãn giới của hắn mở rộng ra, lãnh hội đến một cái thế giới kỳ diệu. Đột nhiên, vệ vô kỵ thần sắc ngẩn ra, nhìn trên bàn đồ phổ, cả người trở nên như con rối thông thường, trong mắt đều nhanh rơi ra tới. Ngộ đạo trà đứng hàng cựu giai thuốc dược liệu vệ vô kỵ lầm bầm đọc lên thuốc phổ thượng mấy chữ trong lòng phảng phất có sấm xét loạn hưởng đồ phổ thượng phát hỏa ngộ đạo trà cùng hắn trồng ở dược điển trung bụi cây kia dạ sơn trà thụ có tám chín phân tương tự lẽ nào ta lấy được bụi cây này dạ sơn trà chính là trong truyền thuyết ngộ đạo trà vệ vô kỵ một cái giật mình tỉnh ngộ lại vội vàng đi tới cây trà trước đối chiếu đổ phổ tỉ mỉ tương đối không sai chính là ngộ đạo trà ta đây là đại khí vận a Cư nhiên, Cư nhiên trong lúc vô ý đạt được một gốc cây ngộ đạo trà, vệ vô kỵ mừng rỡ như điên, hắn vẫn cảm thấy bội cây này cây trà bất bình phạm. thật không ngờ chính là trong truyền thuyết ngộ đạo trà, đứng hàng cửu dai, cao nhất giai vị, vạn linh thảo một đồ phổ ghi chép, tất cả hiếm quý dược liệu đều sinh trưởng tại thượng cổ nơi xa xôi, diệt hiếm tới hiểm ác đáng sợ địa thế. Những dược liệu này đều có mầm móng, bằng vào mầm móng mọc dễ nảy mầm, sinh sôi nảy nở sinh trưởng. Nhưng ngộ đạo trà cũng không giống người thường. Sinh trưởng hoàn cảnh cũng không có định số. Có lẽ sẽ sinh trưởng tại nơi xa xôi, có lẽ sẽ sinh trưởng tại chỗ bình thường, tính là sinh trưởng tại gia môn bên con đường nhỏ, cũng là có khả năng. Thánh nhân vân, đại đạo chu lần, bình thường tới giảng, như liên hoa không thủy, cũng như nhật nguyệt không được không. Cho nên ngộ đạo trà cũng giống như vậy, tùy ý sinh trưởng, không bị hoàn cảnh chế ước. Kỳ diệu nhất chính là, ngộ đạo trà không nghe theo mầm móng, nảy mầm mọc dễ sinh trưởng, mà là thiên địa cảm ngộ mà sinh. một mảnh bình thường cây trà chung bất chi bất giác liền mọc ra một gốc cây ngộ đạo trà phảng phất giữa thiên địa vô hình đại đạo đột nhiên cụ hiện ngưng tụ thành một gốc cây cây trà không có ai biết ngộ đạo trà là thế nào sinh trưởng mà đến trong điển tịch không có ghi chép ngay cả thượng cổ thánh nhân cũng nói không rõ xuất xử chỉ có thể nói trong thiên địa đại đạo đột nhiên chạy biến hóa diễn hóa mà thành ngộ đạo trà là cây ngâm thủy dùng để uống có thể cảm ngộ trong thiên địa đại đạo đang tu luyện thượng giúp đỡ đột phá nghe thấy kỳ mùi thơm ngát có thể trợ giúp cảm nộ công hiệu không bằng lá trà ngâm thủy dùng để uống thường uống thì không công hiệu suy nghĩ đạt được các chỗ thân thức ý niệm như hãm vũ bùn lúc này uống vào ngộ đạo trà thì có hiệu quả ngộ đạo trà cây 1.000 năm sau khi kết xuất quả còn đây là đạo quả ba năm sau khi đạo quả thành thục an có thể cảm ngộ thiên địa trí lý thành tựu vô thượng đại đạo đạo quả vệ vô kỳ ánh mắt lóng lánh ra tinh quang hồ lô tiên cảnh ba năm Không phải là bên ngoài năm 105 sao? Tuy rằng thừa hải gian quá dài, phải đợi đợi 10 năm, nhưng đối với trong truyền thuyết thiên tài địa bảo, cái này chút thời gian căn bản không coi là cái gì, ta cũng có thể đạt được đạo quả, cảm ngộ thiên địa đại đạo. Hán cầm điện tịch tiếp tục nhìn xuống, ngộ đạo trà thế gian khó tìm, dư chỉ có thể căn cứ thượng cổ thánh nhân lưu lại đồ án, còn có một chút đôi câu vài lời ở đây tổng thuật ghi lại, có thể được nộ đạo trà người đều là đại khí vận tạo hóa, không ta bối chỗ có thể. Vệ vô kỵ che lại điện tịch, trầm tư một lúc lâu, tâm tình mới bình tĩnh trở lại, tiếp tục đi xuống xem. Đồ phổ phía sau còn có ghi lại thái cổ lôi liên, nhưng không có miêu đồ, giải thích cũng nói không tỉ mỉ. Chỉ nói thái cổ lôi liên cùng thượng cổ lôi tộc có quan hệ, lôi tộc tiêu vong, lôi liên cũng sẽ không có. Hồ lô tiên cảnh chung thời gian, một ngày một ngày địa đi qua. Vệ vô kỵ một bên tìm đọc cơ sở điện tịch, một bên ra sức học hành vạn linh thảo một đồ phổ, cũng đọc thuộc lòng mặc ký trong lòng. học thức từ từ tích lũy. Phương diện tu luyện, vệ vô kỵ cũng không có rơi xuống. Hạn tại cảm nộ Lôi Đình chi lực lúc, bắt đầu tu luyện Thái Cổ Lôi Đình luyện cốt tạo hóa kinh. Tạo hóa kinh tổng cộng có 10 loại công pháp, xưng là Lôi Đình thập pháp, phân biệt đối ứng 10 loại căn cốt rèn luyện. Chưa bao giờ căn cốt, mãi cho đến cửu giai cực phẩm căn cốt, đều có tương ứng rèn luyện chi thuật. Kinh văn trung công pháp cũng không có mới thành lập, chút thành hữu, đại thành phân biệt, bởi vì là nhằm vào tự thân căn cốt rèn luyện. lấy rèn luyện thành công là mục tiêu cuối cùng, cho nên cũng liền không có quá nhiều phân chia. Vệ vô kỵ nghĩ, tạo hóa kinh cùng với nói là công pháp, không bằng nói là phương pháp, còn muốn chuẩn xác một ít. hắn bây giờ là nhất giai căn cốt, liền lựa chọn loại thứ hai công pháp, mỗi ngày ngồi ngay ngắn, dẫn đạo lôi đỉnh chi lực, rèn luyện căn cốt. Cồn vật bi, Hyeth. Chương 127, có người quấy rầy. Tam ngày sau, Vệ vô kỵ mang vạn linh thảo một đồ phổ toàn bộ thuộc lòng, hơn nữa tìm đọc. liên quan những thứ khác cơ sở điện tịch, cũng cùng nhau nhớ kỹ trong lòng. Võ đạo phương diện tu luyện, thực lực của hắn từ tam trọng thiên sơ kỳ, bước vào trung kỳ. Tạo hóa kinh rèn luyện căn cốt, mặc dù không có dùng căn cốt để thăng, nhưng là dùng căn cốt cải thiện không ít. Về vô kỵ chỉ cần kiên trì không ngừng, giả lấy thời gian, rèn luyện thành cấp hai căn cốt, hoàn toàn là thủy đáo cử thành sự. Thực lực đề thăng, Du Long quyết cũng theo đột phá, đạt tới chút thành tựu cảnh, có thể nói vô tâm trồng liễu liêu thành ấm. Chút thành tiểu cảnh du long thân Pháp, có thể đạp bình đưa thủy. Vệ vô kỵ có thể liên tục tại mặt nước đạp bình mà đi, vượt qua 30 trượng cự ly. Nếu như mặt nước nữa rộng một ít, liền nối nghiệp không còn chút sức lực nào. rời khỏi hồ lô tiên cảnh, vệ vô kỵ ly khai nơi ở, hướng tàng thư lâu đi đến, chuẩn bị mượn đọc một ít những thứ khác điển tịch. Đi tới tàng thư lâu, vệ vô kỵ thấy vệ hồng cùng vương nhược sinh đã ở, hai người đang giúp đến vương hình nhi chỉnh lý giá sách, quét tước vệ sinh vô kỵ sư huynh người đã đến rồi cần gì thư tịch ta giúp người tra tìm vương nhược sinh đi lên cùng vệ vô kỵ chăm sóc tự ta tìm là được ngươi giúp ngươi tỉ làm việc làm việc của ngươi đi thôi vệ hồng ngươi thế nào cũng tới quét tức vệ sinh vệ vô kỵ vừa cười vừa nói nhược sinh một người không giúp được ta tả hữu không có việc gì sẽ hỗ trợ vệ hồng vừa cười vừa nói vương hình nhi thấy vệ vô kỵ cũng cười chăm sóc nghĩ tìm cái gì thư tịch tự mình tùy tiện tốt lắm vệ vô kỵ gật đầu vương hinh nhi quay đầu đối vệ hồng hô tiểu hồng giúp ta đi đánh một thùng nước trở về vệ hồng đáp ứng một tiếng cười tiếp nhận thùng nước hướng phía ngoài giếng nước đi vệ vô kỵ nhìn một chút vệ hồng bóng lưng trong lòng hiểu được vệ hồng nơi đó là tới hỗ trợ rõ ràng là nghĩ tiếp xúc nhiều vương hinh nhi bất quá xem vương hinh nhi thái độ đối vệ hồng cũng cũng không ghét nghĩ vậy nhi vệ vô kỵ nội tâm mỉm cười đại gia nói chuyện phiếm vài câu từng người bận hồ chuyện của mình đi lúc này Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập có người bước nhanh đi đến. Hình nhi, ta tới. Người nhớ ta không? Một gã nam tử đi đến. Vệ vô kỵ nghe tiếng nhìn lại, đối phương nam tử tuổi tắc lớn ước 24-25 tuổi, ăn mặc quần áo màu trắng trường bào, nhìn qua dáng dấp tuấn lãng, phong lưu phong khoáng hình dạng. Hắn mặt mũi hớn hở đi đến, hướng vương Hình nhi vị trí bước nhanh đi. Tại phía sau hắn còn theo một gã hộ vệ. Hình nhi, người ở đây làm vệ sinh à? Ta cũng gọi ngươi không muốn thủ tàng thư lâu, thủ ở chỗ này một ngày, kiếm không được bao nhiêu gia tộc công hân, còn muốn quét tức vệ sinh, quá mệt nhọc. Nam tử nói, Lưu Bình Dược Sư, thủ tàng thư lâu là vườn thuốc ban bố nhiệm vụ, ta nguyện ý tiếp được nhiệm vụ này, cùng ngươi không có quan hệ gì à? Vương Huynh Nhi lạnh nhặt nói, nguyên lai tên Nam tử này là vườn thuốc luyện dược sư, chắc không được đi theo phía sau một gã tam trọng thiên thực lực hộ vệ. Vệ vô kỵ thầm nghĩ trong lòng. Mỗi một danh luyện dược sư... đều có thể hướng gia tộc xin một gã cận vệ coi như bảo tiêu hộ vệ thông thường do tam trọng thiên thực lực gia tộc tu giả đảm nhiệm lấy gia tộc nhiệm vụ hình thức tiếp được nhiệm vụ thiếp thân bảo hộ luyện dược sư an toàn nam tử lưu bình thấy vương hinh nhi giọng nói lạnh nói tuyệt không chú ý như trước lộ vẻ khuôn mặt tươi cười đến gần nói nhìn hinh nhi ngươi lại bắt đầu cùng ta trộn tức giận nếu không chúng ta đi đón tiếp theo chút luyện dược nhiệm vụ gia tộc cần đại lượng thuốc chữa thương hoàn lấy ta luyện dược kỹ năng Ngươi giúp ta trợ thủ, mỗi ngày luyện dược lấy được gia tộc công hân, là trông coi tảng thư lâu nhiệm vụ gấp 5-6 lần. Y theo dựa vào người khác tổng không phải là chính đồ, trông coi tảng thư lâu nhiệm vụ, ta một thân một mình có thể hoàn thành, lấy được công hân, trong lòng cũng kiên định. Vương Hình Nhi nói, ha ha, Hình Nhi, ngươi quá khách khí, cùng ta còn phân cái gì đây đó? Lưu Bình vừa cười vừa nói, Lưu Bình dược sư, ngươi muốn mượn duyệt điện tịch, ta đã giúp ngươi ghi lại, nếu như không phải là, mời tránh ra. Ta còn muốn quét tức vệ sinh. Vương Huynh Nhi lạnh lùng nói. Có nghe thấy không, Lưu Bình dược sư, tỷ của ta gọi ngươi ly khai. Vương Nhược Sinh từ đàng xa đi tới, tiến lên đối Lưu Bình hô. Nhược Sinh đã ở. Ha ha, cái này tử tốt lắm, đợi lát nữa ta thỉnh cơm, là sự tình lần trước bồi tội. Lưu Bình vừa cười vừa nói. Vương Nhược Sinh cả giận nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói sự tình lần trước. Ngươi lừa người ta, bây giờ còn lừa gạt tỷ của ta. Nhược Sinh, đừng bảo là. Đi làm chuyện của ngươi. Vương Huynh Nhi quát bảo ngưng lại Nhược Sinh nói chuyện. Vương Nhược Sinh khỏe miệng giật giật, cuối cùng không có nói chuyện, nhưng người hay là đứng tại chỗ, không có ly khai. Hình Nhi, lần trước chuyện kia, thật là hiểu lầm, ngươi nghe ta giải thích có được hay không. Lưu Bình đi tới. Lưu Bình dược sư, chuyện của ngươi cùng ta không có vấn đề gì, lầm không hiểu lầm, càng cùng ta không có vấn đề gì. Vương Hinh Nhi giọng của càng thêm lạnh băng, nếu như nơi đây không phải là Tàng Thư Lâu, mà là những địa phương khác. Phòng trường chỉ biết hạ lệnh trục khách. Hình nhi, không nên như vậy nha, lẽ nào ngươi không biết ta đối với ngươi một lòng say mê. Hai người chúng ta đơn độc hảo hảo trò chuyện, tin tưởng hết thể đều có thể giải thích rõ ràng. Lưu Bình nói, tiến lên thân thủ, đi kéo Vương Hình nhi. Ngươi muốn làm gì? Vương Nhược Sinh thấy Lưu Bình thân thủ, vội vàng về phía trước ngăn cản, thân thủ chụp vào Lưu Bình. Đúng lúc này, dừng lại tại hộ vệ bên cạnh xuất thủ, bắt lại Vương Nhược Sinh, giơ tay lên ném ra ngoài. vương nhược sinh thực lực chưa đạt được một tầng cảnh chính là người thường một quả chỗ đó chống đỡ được tam trọng thiên thực lực tu giả hô điệu một tiếng lăng không bay ra ngoài không muốn a vương huynh nhi kinh hãi kêu lên bên cạnh một đạo nhân ảnh vọt ra một tay nhẹ nhàng tiếp được vương nhược sinh đặt ở mặt đất người không sao chứ vệ vô kỵ nhìn sắc mặt khó coi vương nhược sinh lên tiếng hỏi hoàn hảo cảm tạ vô kỵ sư huynh vương nhược sinh nghĩ giữa ngực khí huyết quay cuồng hoàn hảo không có trở ngại vệ vô kỵ gật đầu hướng đối phương đi tới đối phó một người người thường các hạ xuất thủ quá nặng a vệ vô kỵ nhìn hộ vệ nói bảo hộ luyện dược sư là gia tộc nhiệm vụ ai dám ra tay với luyện dược sư ta tính là giết hán cũng là có thể hộ vệ ngạo nghe nói nói thế có chút đạo lý vệ vô kỵ trên mặt lộ ra tiêu ý một bước đi tới vương hinh nhi bên cạnh hiện tại vương hinh nhi đang thi hành gia tộc nhiệm vụ trông coi vườn thuốc tàng thư lâu vị này luyện dược sư quáy rầy vương hinh nhi cũng chính là quấy nhiễu được gia tộc nhiệm vụ. nói như thế, vì gia tộc nhiệm vụ, ta cũng có thể xuất thủ. ngươi là người phương nào? lưu bình trên mặt phủ lên một tầng hàn băng, lạnh lùng hỏi. dược sư học đồ, vệ vô kỵ. vệ vô kỵ đáp. một mình người nho nhỏ dược sư học đồ cũng dám cùng ta nói như vậy? lưu bình lộ ra tàn nhẫn lệ vẻ. ngươi xúc phạm tộc quy, không tuân thủ gia tộc pháp luật, người người đều có thể xuất thủ ngăn cản. vệ vô kỵ nhìn đối phương, ánh mắt lạnh lùng. chương 128, ta toàn bộ thuộc lòng. Gia tộc pháp luật, giống như treo cao đang lúc mọi người trên đầu lợi kiếm. Một cái truyền thừa mấy ngàn năm gia tộc cổ xưa, ra máu duyên thượng quan hệ ở ngoài, toàn dựa vào gia tộc pháp luật xâm nghiêm công chính, khả năng dùng tộc nhân ngưng tụ nhất âm. Pháp luật dưới, mới là gia tộc vinh quang, cường giả quy thuận. Chỉ như vậy, gia tộc khả năng từng trải một nghìn năm tăng thương, sừng sững không ngã. Vệ vô kỵ dùng tộc quy bức ở Lưu Bình. có giữa lúc lý do lệnh lưu bình sắc mặt tương đương địa nhục nhã thật tốt ngươi cư nhiên hòa đảm tộc quy ha ha, sau này ta và ngươi từ từ nói chuyện thân là luyện dược sư ta có khi là cơ hội cùng ngươi cái này dược sư học đồ đảm luận tộc quy đến lúc đó ta sẽ dạy ngươi cái gì là tộc quy lưu bình thật không ngờ sẽ bị một cái dược sư học đồ chống đối nội tâm trong cơn giận dữ tuấn lãng mặt cũng biến thành có chút dữ tợn lưu bình ngươi chẳng qua là tấn thăng làm nhất phẩm luyện dược sư không có gì cùng lắm thì vương huynh nhi nhịn không được tiến lên một bước không khách khí chút nào nói ta đã hướng vườn thuốc nộp xin sách chuẩn bị tiếp thu tân chức khảo hạch ngươi không cần phải cầm thân phận của luyện dược sư để người nhìn trước mặt vương huynh nhi lưu bình thay dáng tươi cười đang muốn nói chuyện hộ vệ bên cạnh đi lên đưa lô thai nói nhỏ vài câu lưu bình nhìn phía vệ vô kỵ sắc mặt của trở nên biến đổi ngươi cư nhiên thối thể tam trọng thiên thực lực. không nghĩ tới vườn thuốc chung lại có tam trọng thiên thực lực dược sư học đồ Vệ vô kỵ lại là thối thể tam trọng thiên thực lực. Vương Nhược Sinh cùng Vương Hinh Nhi tuy rằng trong lòng có chút suy đoán, nhưng nghe đến Lưu Bình trong miệng nói ra, vẫn còn có chút khiếp sợ. Bất quá, ha ha. Gia tộc trong tam trọng thiên thực lực tu giả quá nhiều, không tính là cao thủ gì. Lưu Bình giật mình qua đi, giọng nói lại ngạo mạn dâng lên. Ta là thực lực gì, không nhọc các hạ phí tâm. Nhưng các hạ nếu như còn đang tảng thư lâu dây dưa, cũng chỉ có ý theo tộc quy giải quyết rồi. Vệ vô kỵ lạnh nhạt nói. Ha ha, Lưu Bình một trận cười to, vệ vô kỵ, ta nhớ kỹ ngươi, vườn thuốc không tình lớn, không đủ 150 người, luôn luôn gặp nhau thời điểm, đến rồi khi đó, ta sẽ dạy ngươi nhận thức ra tộc tộc quy pháp luật, chúng ta đi. Nói xong, Lưu Bình xoay người, mang theo hộ vệ, khí cấp bại phôi ly khai tàng thư lâu. Không nghĩ tới Nhược Sinh nói là thật, ngươi thật là tam trọng thiên thực lực. Vương Hinh Nhi đến gần vệ vô kỵ bên cạnh, nhìn hắn trên dưới quan sát, vừa cười vừa nói, tỷ, ta không có lừa ngươi à? Vô kỵ sư huynh thực lực, có thể cùng tứ trọng thiên nam cung đấu liều mạng, mà không rơi xuống hạ phòng, cũng không phải là vậy tam trọng thiên tu giả. Vương Nhược Sinh đi tới sen vào nói. Liên lụy ngươi và Lưu Bình kết thành hận thủ, thật là không có ý tứ. Vương Huynh Nhi thở dài, hướng vệ vô kỵ tạ lỗi. Yên tâm đi, Lưu Bình không làm gì được ta. Ta và Nhược Sinh là bằng hữu, há có thể ngồi yên không lý đến. Vệ vô kỵ cười nói. Ba người nói chuyện phía một hồi, vệ hồng đi trở về. Cùng vương huynh nhi cùng vương nhược sinh tiếp tục quét tức tàng thư lâu vệ sinh vệ vô kỵ thì đi tới bên cạnh giá sách một người tiếp tục lật xem tra tìm điện tịch thời gian chậm rãi đi qua vệ vô kỵ đắm chìm trong trong điện tịch hồn nhiên chưa phát giác ra thời gian trôi qua thẳng đến vệ hồng qua đây gọi hắn mới hồi phục tinh thần lại vô kỵ sư huynh chúng ta vệ sinh làm xong nhược sinh chuẩn bị trà thơm chúng ta đi qua ngồi một chút đi vệ hồng cười nói nga vậy đa tạ vệ vô kỵ mang điện tịch thả lại giá sách. Đi theo Vương Nhược Sinh ly khai, hắn bông nhiên dâng lên hiếu kỳ, tìm hiểu lên Lưu Bình nội tình tới. Vệ Hồng nói cho vệ vô kỵ, Lưu Bình còn chưa tấn chức luyện dược sư thời điểm, đã từng theo đuổi Vương Huynh Nhi. Bất quá, Lưu Bình tân chức sau khi, liền từ bỏ Vương Huynh Nhi, chuyển hướng truy cầu trấn trên một vị bắt trọng thiên tu giả nữ nhi. Một gã nhất phẩm luyện dược sư, tự nhiên sẽ không bị bắt trọng thiên tu giả để vào mắt. Hết lần này tới lần khác Lưu Bình lại cùng chấn trên một gã thanh lâu ca sĩ nữ lui tới, bị nhà gái người nhà phát hiện. kết quả là liền thuận lý thành trường đuổi ra khỏi nhà lưu bình không thể làm gì khác hơn là lui một bước một lần nữa bắt đầu truy cầu vương huynh nhi vương huynh nhi từ lâu thấy rõ lưu bình là người tự nhiên sẽ không cho hắn tốt nhan sắc chỉ là lưu bình có thân phận của luyện dược sư mặt dày mày dạn dính sát khiến người ta thật sự là đáng ghét đáng tiếc thực lực của ta thủy chung kém một chút không thì cũng có thể tấn chức luyện dược sư vệ hồng tiếc nuối nói yên tâm đi chờ ngươi vượt qua ải thời khắc ta sẽ giúp ngươi giúp một tay vệ vô kỵ cười nói đa tạ vô kỵ sư huynh vệ hồng cười cảm ơn hai người tới phòng vương hinh nhi từ lâu ngâm tốt lắm trà thơm bốn người ngồi xuống tùy ý nói chuyện phiếm nói cười rộ lên khoảng chừng nửa nén hương thời gian bên ngoài chuyển đến tiếng bước chân liêu thanh mang theo ba gã dược sư học đồ lưu khánh tiêu nhu cốc thiên cẩm cùng đi tiến đến vệ vô kỵ ngươi ngươi cư nhiên ở chỗ này uống trà nói chuyện thiếm. liêu tình nhìn vẻ mặt nụ cười vệ vô kỵ lộ ra giật mình biểu tình ta an bài tu hành điện tịch ngươi làm xong không có vệ vô kỵ thật không ngờ hội ngộ thượng liêu tình cũng là có chút giật mình tu hành điện tịch ta xem ra chính là không có làm xong liêu tình trên mặt lộ ra bất mãn một bộ ta đã sớm biết hình dạng kỳ thực ta đừng tìm những thứ khác lý do đều không hữu dụng liêu tình lớn tiếng nói nếu tiếp thu ta chỉ đạo sẽ vâng theo yêu cầu của ta chưa hoàn thành bố trí dựa theo vườn thuốc quy định là muốn bị xử phạt vệ vô kỵ chân mày ám nhăn tiếp tục giải thích liêu dược sư ta là muốn nói đừng nói nữa ngươi chưa hoàn thành ta bố trí điện tịch còn ở chỗ này uống trà nói chuyện phiếm chẳng lẽ không biết thời gian quý giá ngũ ngày sau ngươi không thể quá quan ta nhất định sẽ trọng xử phạt nặng liêu tình rốt cục nắm vệ vô kỵ sai lầm trong lòng âm thầm đắc ý bắt đầu phát huy ta đã hoàn thành liêu dược sư vệ vô kỵ rốt cục nói ra một câu đầy đủ kỳ thực ta muốn nói là vạn linh thảo mộc đồ phổ ta đã toàn bộ nhớ thuộc lòng Ngươi, ngươi mới vừa nói cái gì? Liêu tình nhìn vệ vô kỵ, ánh mắt dại ra, mấy nghi tự mình cái lỗ thai hào giác. Trong lúc nhất thời, một miệng thông minh nàng, dĩ nhiên sững sờ ở tại chỗ. Ách! Hiện trường mọi người một mảnh kinh ngạc, đều ngược hít một hơi khí lạnh. Mỗi người đều biết vạn linh thảo một độ phổ, tổng cộng có hơn 20 sách, nếu muốn đọc một lượt một lần, cũng cần mấy tháng. Thế nhưng, vừa mới vệ vô kỵ rõ ràng là nói, mình đã thuộc lòng. Lưu Khánh, Tiêu Nhu Cốc Thiên cầm nhìn vệ vô kỵ, sắc mặt một mảnh ngạc nhiên. Ngay cả Vương Hinh Nhi, Vương Nhược Sinh, Vệ Hồng cũng cùng nhau nhìn phía vệ vô kỵ, đờ đẫn ánh mắt phảng phất nhìn thấy quái gì. Vệ vô kỵ, ngươi nói ngươi thuộc lòng Vạn Linh Thảo một đổ phổ, ta không có nghe lầm chớ. Liêu tình cuối cùng từ trong thất thần lui đi ra, đại khái đều đã thuộc lòng. Vệ vô kỵ cười đáp, khoác lác có thể không có kết quả gì tốt, đặc biệt tại hướng dẫn cho ngươi luyện dược sư trước mặt rõ ràng. Liêu Tỉnh trầm giọng nói. không dám dâu diếm, những câu là thật. Có dám hay không hiện ngay tại chỗ nghiệm chứng? Có gì không dám? Ngươi đi lấy một bộ Vạn Linh Thảo mộc đồ phổ tới. Liêu Tình phân phó bên người Tiêu Nhu, hôm nay nhất định phải để cho nói mạnh miệng vệ vô kỵ, mất mặt trước mọi người né mặt. Cồn Vật Bi, trăm hai Chương 129, đối đáp trôi chảy. Liêu Tình nhìn trước mặt vệ vô kỵ, trong lòng âm thầm cười nhạt. Vạn Linh Thảo mộc đồ phổ cùng sở hữu hơn 20 sách, tự mình cũng không dám nói hoàn toàn thuộc lòng. nhưng chính là cái này vệ vô kỵ lại dám ở trước mặt mình đại nôn bất tàm nói thuộc lòng tàng thư lâu tàng thư cũng không phải là chỉ một bộ để cho tiện mọi người mượn đọc thông thường đều chuẩn bị cho tốt mấy bộ có thường dùng điển tịch còn chuẩn bị mười mấy bộ tiêu nhu tử vương huynh nhi trong tay đưa qua đồ phổ hơn hai mươi sách điển tịch cùng nhau đặt ở liêu tỉnh trước mặt liêu tỉnh thân thủ vớt phẳng điển tịch địa mặt vừa cười vừa nói vệ vô kỵ ta bắt đầu vấn đề liêu dược sư mời theo liền vấn đề vệ vô kỵ đáp người nói một câu đồ phổ trung tiêm vĩ huyền thảo liêu thanh hỏi tiêm vĩ huyền thảo nhất dài dược liệu có chút tu giả cũng xưng là xanh biếc châm thảo kỳ diệp cứng rắn như cương trầm, sinh trưởng tại cao sơn lạnh khủng khiếp chỗ kỳ căn có độc không thể dùng đơn dùng hành diệp đập nát ngâm vào nước trong loại bỏ sau khi lấy kỳ nước ăn vào có trị liệu nội phủ chấn thương tác dụng thông thường người thường thân thể nhỏ yếu phục phần trái lại thai hại chỉ thích hợp với võ đạo tu giả mặt khác nước còn có thể phối hợp cái khác dược liệu, luyện chế đan dược. Vệ vô kỵ không dừng lại chút nào, mang dược liệu nói rõ, đáp đi ra. Long thủy thanh quả. Liêu tình tiếp tục vấn đề. Long thủy thanh quả, cấp 2 dược liệu. Sinh trưởng tại biển sâu trăm trượng dưới nham thạch khe hở, hình dạng như sừng hiệu, cây cả vật thể trong suốt, có thể rõ ràng thấy hành cán trung thức ăn lỏng. Một gốc cây cây chỉ sinh trưởng quả trá một quả, một gốc cây một quả, chân quý dị thường, có thể giúp tu giả đề cao một cái trọng đẳng cấp. không có mặt trái tác dụng còn hơn thối thể đan bất quá như vậy kỳ thuốc tất có hải dương ma thú thủ hộ thực lực lớn tập trung tương đương với tu giả cựu trọng thiên thực lực lo lắng đến tu giả dưới nước bất tiện không có luyện khí cảnh thực lực chớ để tùy tiện xuất thủ tam diệp bạch hoa tam diệp bạch hoa nhất giai dược liệu sinh trưởng tại ao đầm nước địa ba mảnh lá xanh trung gian một đóa bạch hoa nhụy hoa màu hồng thời điểm chính là thành thục ngắt lấy phần kỳ còn đây là kịch độc chi hoa nhưng ba mảnh lá xanh cũng giải độc thuốc tốt, hợp với cái khác dược liệu, luyện chế đang dược, giải độc hiệu quả nổi bật dai. bất quá tam diệp bạch hoa bên cạnh thường có độc trùng đi trùng, đều là kịch độc phần trùng, thực lực tương đương với tứ trọng thiên tu giả sẽ không vượt lên trước năm tầng. ngắt lấy thời điểm, ngón tay không thể tiếp xúc bạch hoa, tiếp xúc phần tất trúng độc thối giữa, đem lá xanh nai toái, thoa lên là được giải độc. hồ văn thứ đẳng, linh lung thanh ngọc chi, tuyệt chân quả, liêu tình liên tục truy vấn. vệ vô kỵ đối đáp trôi chảy phảng phất thuộc như lòng bàn tay thông thường không có nửa điểm trệ bỏ vào đứng bên cạnh lập mọi người toàn bộ bị vệ vô kỵ trả lời cả kinh ngây ra như phóng trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ vương nhược sinh cùng vệ hồng trên mặt của lộ ra vẻ sùng bái nếu như không phải là cố kỵ liễu tình ở đây nhất định sẽ cả tiếng gọi dậy tốt tới Liêu tình sắc mặt của càng ngày càng khó coi vốn định trước mặt mọi người xấu mặt vệ vô kỵ không nghĩ tới lại để cho mình đại mất bộ mặt một vấn đề cuối cùng Vệ vô kỵ, ngươi trước đây xem qua cái này đổ phổ điện tịch sao? Nàng nhìn xuống trong lòng ngọn lửa vô danh, trầm giọng hỏi. Liêu dược sư, vấn đề này rất trọng yếu sao? Ngươi là bố trí tới điện tịch, ta đã hoàn thành, đây mới là tối trọng yếu. Vệ vô kỵ cười đáp. Hắn trả lời như vậy, nhất định là trước đây nhìn rồi. Không ai có thể tại trong vòng ba ngày, thuộc lòng vạn linh thảo một đồ phổ, đây là chuyện không thể nào. Liêu tình hận không thể tại chỗ bóp chết vệ vô kỵ. Thằng ngãi này trước đây liền xem qua đồ phổ điện tịch, nhưng không nói ra, giả ngu không điên điệu tiếp được mình bố trí, sau đó để cho mình ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Không khí hiện trường trong lúc nhất thời có điểm xấu hổ, liễu Thanh đầu góc một mảnh hỗn loạn, nàng rốt cuộc là nữ hài tử, da mặt mỏng, xấu hổ đau khó khăn vào vỏ. Dược sư, ngươi khát nước, trước uống chén trà A. Cốc thiên cầm đã đi tới, trong tay đang cầm một chén trà nóng, cười đặt ở liễu tỉnh trước mặt. Ừ, được rồi, thiên cầm. Ta là người mang theo trên người dược liệu, mang tới chưa Liêu tình nhìn cốc thiên cầm, trong lòng có chú ý. Khởi bẩm dược sư, ta một mực mang theo trên người. Cốc thiên cầm đáp. Đem bạch vũ diệp thảo, còn có kim nhung tử hoa, cùng nhau lấy tới cho ta. Liêu tình phân phó nói. Cốc thiên cầm đáp ứng một tiếng, xoay người đi tới mang theo hàng tre trúc lồng dương trước, mở ra cái dương, mang hai cái tiểu bát buồn hoa dược liệu lấy ra, đặt ở liêu tình trước mặt của. Vệ vô kỵ, Người trước đây thường xuyên vào núi hái thuốc, nói vậy tinh thông dược liệu trồng hộ lý. Liêu tình hỏi, có chút dược liệu phải bảo trì sống sót, mang về trấn trên, trải qua chuyên môn trình tự làm việc xử lý, khả năng bảo trì dược tính. Cho nên vào núi người hái thuốc, đều nhiều hơn thiếu biết một chút dược liệu trồng hộ lý, ta cũng biết một chút, chưa nói tới tinh thông. Vệ vô kỳ đáp, người sẽ trồng hộ lý, vậy cũng tốt, ta hiện tại muốn khảo nghiệm của người trồng kỹ năng. Liêu tình chỉ vào trên bàn dược liệu, nói. nơi này hai bát dược liệu bạch vũ diệp thảo cùng kim nhung tử hoa đều là phổ thông loại dược liệu ta dùng để huấn luyện học đồ trồng hộ lý kỹ năng hai bát dược liệu hiện tại đều hấp hối ngươi mang về rất hộ lý tam ngày sau giao về tới nếu như có thể cứu sống dược liệu tính là ngươi quá quan hai cây dược liệu đều là liêu tình thân thủ chuẩn bị dùng để dạy bảo luyện dược sư học đồ hộ lý kỹ năng kỳ trạng thái chỉ chính cô ta mới biết được căn tu hành cắn đều có tổn thương là hẳn phải chết chết thuốc đoạn không cứu sống phần lý hiện tại giao cho vệ vô kỵ tam ngày sau dược liệu chết héo, vừa lúc mượn cơ hội gian dậy hắn một phen ra một ngụm trong lòng ác khí liêu tình trong lòng nghĩ mình báo thủ, suy nghĩ lại một chút vệ vô kỵ đứng ở trước mặt nàng túi đầu im lặng hình dạng trong lòng nho nhỏ đắc ý vệ vô kỵ tiến lên nhìn một chút dược liệu thần thức ý niệm đảo qua nhìn ra trong đó đến tuột cùng bạch vũ diệp thảo cùng kim nhung tử hoa đều là thương tổn tới dễ chính cây hành cắn cũng bị tổn thương đây rõ ràng là hai cây chết thuốc Căn bản không cách nào cứu sống lại. Thế nào? Vệ vô kỵ, ngươi có năm chắc cứu sống cái này hai cây dược liệu sao? Liêu tỉnh cười hỏi. Liêu dược sư, nếu như ta không cứu sống cái này hai cây dược liệu, phải làm làm sao? Vệ vô kỵ hỏi. Không cứu sống cái này hai cây dược liệu, sau này sẽ khiêm tốn nghe truyền thụ, không thể đối với người khác chồng, soi mói, nói bốc nói phét. Dĩ nhiên, một tháng trong, đình viện lá dụng do ngươi quét sạch, đây cũng là không tránh khỏi. Liêu tình nhìn vệ vô kỵ, tuyệt mỹ khuôn mặt mang theo mỉm cười, trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ phát giác vẻ đắc ý. Lúc này vệ vô kỵ, trong lòng cũng là tức giận, xem ra giữa người và người, gặp mặt ấn tượng đầu tiên thực sự rất trọng yếu. Liêu tình cô gái này, lần đầu tiên gặp mặt đối với ta có thành kiến, tự mình tuy rằng lễ nhượng luôn mãi, cũng rất khó cải biến. Bất quá, vệ vô kỵ cũng không phải hành động theo cảm tình người, bất kể là tâm tính, còn là nhãn giới, lòng dạng, đều là mạnh như thác đổ. tự nhiên sẽ không chấp nhận với liêu tình trong lòng hắn khẽ động vừa cười vừa nói nếu như ta có thể cứu sống cái này hai cây dược liệu lại làm làm sao ngươi có thể cứu sống cái này hai cây dược liệu cuộc sống sau này cũng không cần mỗi ngày ở ta nơi này nhi hậu học đồ khảo hạch thành tích ta toàn bộ dành cho cao nhất ưu liêu tình đáp cồn vật bi thì F. chương một trăm khởi tử hồi sinh dược sư học đồ tại luyện dược sư ngồi xuống nghe dạy, do luyện dược sư bình định thành tích bốn cái đẳng cấp Hạ trung thượng yêu. Gia tộc thì căn cứ bình định thành tích, quyết định học đổ mỗi tháng đoạt được lương tháng ngân lượng hơn quả. Liêu tình khai ra điều kiện này, ở bên trong mắt người cũng là tương đương phong phú. Vệ vô kỵ không thiếu điểm ấy ngân lượng, nhưng không muốn mỗi ngày cùng Liêu thanh gặp mặt, đây đó phiền lòng. Nghĩ vậy nhi, vệ vô kỵ đáp ứng, tốt, một lời đã định, việc này liền ý theo liễu dược sư nói. Liêu tình trong lòng cười nhạt cái này hai cây dược liệu chẳng uống chỉ tự mình rõ ràng, nhìn qua dường như còn có thể cứu trị. kỳ thực đã là hai cây chết thuốc, ngươi vệ vô kỵ lần này liền ngoan ngoan ở trước mặt ta túi đầu a. Nghĩ vậy nhi, liếu tình khoát tay chặt lại, nói, vậy cứ như vậy, ngươi tam ngày sau, đem hai bát dược liệu cầm tới gặp ta. Không cần phiền thoái như vậy, ta chỉ cần một nén hương thời gian, là có thể cứu sống cái này hai cây dược liệu. Vệ vô kỵ cười nói, một nén hương thời gian. Vệ vô kỵ, ngươi đang khoác lắc a. Liêu tình Nga mi ngược dựng thẳng, nổi giận lên. Tổn thương dược liệu. Coi như là đơn giản nhất trồng hộ lý. Ít nhất, cũng muốn hai ngày, khả năng thấy kết quả. Dù sao dược liệu chữa trị sinh trưởng cần một cái quá trình, không có khả năng tại trong nháy mắt, lập tức hoàn thành. Thời gian một nén nhang, đã nghĩ thấy kết quả, liễu tình chưa từng nghe nói qua, loại này trái với lẽ thưởng chuyện tình, quả thực chính là một cái âm mưu Tất cả những người khác, đều nhìn vệ vô kỵ, lộ ra lộ ra ngạc nhiên biểu tình. Ngay cả vương nhược sinh cùng vệ hồng như vậy cầm giữ đột, cũng nhìn hắn. Ánh mắt lộ ra không thể tin được thần tình. Ha ha, liếu dược sư xin thời gian chỉ chốc lát, một hồi liền biết rốt cuộc. Vệ vô kỵ nói xong, ánh mắt nhìn quét mọi người, ha ha cười, cầm hai bát dược liệu, xoay người ly khai tàng thư lâu. Ly khai tàng thư lâu sau khi, vệ vô kỵ chuyển biến hướng không người yên lặng rừng cây đi đến. Nhìn trái phải một cái không người, hắn đi vào hồ lô tiên cảnh bên trong, mang hai cây dược liệu, trồng đến trong ruộng thuốc mặt. Hồ lô tiên cảnh dược điền, có thể chữa trị tổn thương dược liệu Mặc kệ tổn thương có bao nhiêu sao nghiêm trọng, chỉ cần có một đường sinh cơ là có thể cứu chữa qua tới. Vệ Vô Kỵ dùng dược liệu đã làm nhiều lần khảo nghiệm, hiểu rõ với ngực, cho nên mới dám tiếp được Liêu Tình điều kiện. Ngoại giới một ngày, tiên cảnh một năm. Hồ lô tiên cảnh, tam ngày sau, hai cây dược liệu lá xanh chợt trờn, được cứu che trở sống sót, tản mát ra sinh cơ bừng bừng. Vệ Vô Kỵ mang dược liệu một lần nữa rời tài đến buồn bắt bên trong, hướng Tảng Thư lâu đi đến. Liêu Tình ngồi ở ghế trên, Không yên lòng uống trà thơm, nghĩ vệ vô kỵ định liệu trước hình dạng, nàng luôn cảm giác mình muốn thua. Liêu tỉnh a liêu tỉnh, ngươi ở đây luyện dược một đường tu luyện vài chục năm, bây giờ là tam phẩm luyện dược sư, thế nào hôm nay bị một cái danh dược sư học đồ, 15 tuổi một quả thiếu niên, bị quậy tâm thần không yên. Liêu tỉnh em thầm cho mình bơm hơi, lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, vệ vô kỵ đi đến. Liêu dược sư, của ngươi dược liệu, ta đã cứu sống. Vệ vô kỵ mang hai cây dược liệu. Đặt ở liêu thanh trước mặt. Cứu sống. Liêu tình trong lúc nhất thời có điểm thất hồn lạc phách, vội vàng thân thể về phía trước, xét tới, ánh mắt cùng dược liệu cơ hồ là khí linh cự ly điệu, xét thoạt nhìn. Những thứ khác người vệ vô kỵ nói, cũng toàn bộ xông tới, cùng nhau nhìn về phía trên bàn hai cây dược liệu. Thật là sống sót. Mới vừa rồi còn là hấp hối, hiện tại lại là sinh cơ giạt rào, kỳ tích. Vô kỵ sư huynh ngươi làm như thế nào? Ông trời của ta. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. khởi tử hồi sinh A. Mọi người lúc này, nữa cũng không đoái hoài tới liêu tình ở đây, toàn bộ đều phát ra sợ hãi than chi thanh. Liêu tình biến sắc tài biến, cái này không đúng, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường, không có người có thể tại thời gian một nén nhang, cứu trở về hẳn phải chết chết thuốc. Vệ vô kỵ nhất định là đang gạt dùng gạt người chướng nhãn pháp, đang gạt Hai cây dược liệu đều đã sống sót, cái này là không thể nhận chuyện thực. Nàng tỉ mỉ kiểm tra, sau cùng rốt cục hết hy vọng, Vệ vô kỵ đích thật là mang hai cây hẳn phải chết chết thuốc, cứu sống. Đây chính là hai cây hẳn phải chết dược liệu A, coi như là nghĩa phụ, không. Coi như là trong truyền thuyết tông môn, chỉ sợ cũng không người có thể làm được điểm này. Liêu tình nội tâm phiên giang đảo hải, nàng bắt đầu hoài nghi mình, vài chục năm tu luyện, một thân học thức đều vô phí. Rốt cục, liêu tình nỗ lực khôi phục thần trí, ho khan hai tiếng, tại cái ghế ngồi nghiêm chỉnh, thể hiện luyện dược sư tôn nghiêm, hoàn hảo chỉ tự mình biết. đây là hai cây hẳn phải chết chết thuốc không đến mức quá mức mất mặt liêu tình ánh mắt nhìn phía vệ vô kỵ chính gặp gỡ vệ vô kỵ cũng nhìn qua vội văng rời trong lòng như suy một con bạch thỏ kịch liệt nhảy lên bất quá vệ vô kỵ biết nội tình đã biết sao ghim hắn không biết đợi lần nữa hắn có thể hay không không nể mặt địa phản kích qua đây không xong nếu như hắn không nể mặt ta làm sao bây giờ a vệ vô kỵ nhìn liêu tình ánh mắt của cổ quái cũng không biết đối phương lo lắng trong lòng vừa cười vừa nói Liêu dược sư, ngươi xem ta lần này khảo nghiệm, hợp cách sao? Ừ, hợp cách. Liêu tình biểu mặt chấn định, nhưng trong lòng loạn thành nhất đoàn, nàng bây giờ, đã chết lòng của đều có. Nếu như hắn dám đảm đương đến mọi người, không lưu cho ta tình cảm, mượn cơ hội nhục nhã ta, sau này lên trời xuống đất, ta nhất định báo mối thù ngày hôm nay, cùng hắn không để yên. Liêu tình quyết định, chuẩn bị kiên cường đối mặt vệ vô kỵ rêu cận. Nói như thế, đa tạ Liêu dược sư thành toàn. ta có thể mỗi sáng sớm không cần vất vả như vậy rời giường hảo hảo mà rất thẳng vệ vô kỵ cười chắp tay chư vị ta còn có một chút việc tư liền cáo lui trước nói xong vệ vô kỵ cười hướng bốn phía mọi người ôm quyền xoay người ly khai ẩn thân lâu nhìn vệ vô kỵ rời đi bóng lưng liêu tình thật sâu thở dài một hơi như chút được gánh nặng toàn thân buông lỏng hắn cuối cùng cũng lưu cho ta tình cảm không có làm mặt nói trắng ra chân tướng trong lúc nhất thời liêu tình đối vệ vô kỵ hận ý toàn bộ tiêu Thay vào đó là một loại khắc không minh bạch cảm giác. Vệ vô kỵ trở lại nơi ở, nghỉ ngơi một hồi, bắt đầu tu luyện của mình. Cổ ông đối vệ vô kỵ có đại ân, giúp hắn ly khai vệ gia trang, để cử tìm nơi nương tựa đến bạn tốt mục dược sư ngồi xuống, coi như là cách xa nguy hiểm. Liêu tình còn lại là mục dược sư nghĩa nữ, về tình về lý, vệ vô kỵ cũng sẽ không làm ra quá mức cử động. Và lại, liêu tình đối với hắn có thành kiến, chỉ là vào trước là chủ hiểu lầm, hơn nữa một điểm nhỏ cô gái ngạo kiều. hoàn toàn không là cái gì cùng lắm thì vấn đề vệ vô kỵ nếu như đối cái này còn canh cánh trong lòng kia trong lòng cách cục cũng liền quá miểu tiểu ngày sau tại cảnh giới tu luyện thượng cũng sẽ phải chịu quấy dày giải quyết rồi liễu tình phiền phức vệ vô kỵ ở trên cửa phủ lên bế quan tiềm tu thẻ bài sau đó mang cửa phòng khoa trái đi vào hồ lô tiên cảnh mỗi ngày ra sức học hành điện tịch tàng thư lâu các loại dược liệu điện tịch chậm rãi biến thành vệ vô kỵ học thức của mình một ngày này Vệ vô Kỵ đột nhiên phát hiện Hồ Lô Tiên Cảnh lương thực, chút bất chi bất giác cư nhiên cao khánh, liền rời khỏi Hồ Lô Tiên Cảnh, ly khai vườn thuốc, đi tới Thải Thạch Trấn thượng. Cồn Vật Bi, Thiệt Trương một trăm lừa bịp tống tiền. Thải Thạch Trấn công cộng khu vực không thuộc về Tam Gia lãnh địa, do ngân giáp vệ quản hạt. Đường Thượng Thương nhân tập hợp, đi người chen vai thích cánh, các loại cửa hàng cửa hàng, sinh ý thịnh vượng, giao hàng thét to thanh, đi người tiếng cười nói, xe ngựa bánh xe thành. la ngựa phát ra tiếng phì phì trong nuôi tiếng chân lẫn lộn cùng một chỗ xôn xao vệ vô kỵ trước tìm một nhà thuê thương khố cửa hàng mướn một gian khố phòng đem hồ lô tiên cảnh trung thông thường dược liệu toàn bộ dọn dẹp đi ra hồ lô tiên cảnh dược điển trong đầy các loại dược liệu dẫm dạm, nữa vô không điện một ít trước đây xem ra tương đối chân quý dược liệu đối với bây giờ vệ vô kỵ mà nói chỉ có thể coi như là thông thường dược liệu hắn chuẩn bị đem những dược liệu này toàn bộ thanh trừ hết nhảy ra đất trống chỉ trồng một ít chân quý dược liệu nhưng lại quá bận rộn tu luyện không có thời gian chỉnh lý lúc này vừa lúc thừa dịp mua sắm lương cơ hội tới một người đại loại bỏ mang dược liệu rời ra hồ lô tiên cảnh sau khi vệ vô kỵ khóa thượng thương khố xuất ra thải thạch chấn địa đồ máy móc hướng dược liệu cửa hàng vị trí đi đến dược liệu cửa hàng rời xa tiếng động lớn gây đường phố tại một khác điều an tĩnh đường cái trên bản đồ làm kỳ bảy bát ra dược liệu hiệu buôn tụ tập cùng một chỗ hình thành một cái vòng Tất cả buôn bán dược liệu của người, đều biết đi chỗ đó giao dịch. Đi tới cửa hàng trước, vệ vô kỵ vừa đi vừa nhìn. Đột nhiên, hắn phát hiện một nhà phía trên cửa hàng hoành biển viết hoài thảo đường Tam Đại Tự, trong lòng ngần ra, vội vàng đi tới. Mới vào cửa vệ vô kỵ liền phát hiện phía sau quầy đang ngồi người quen cũ lưu trưởng quý. Lưu trưởng quý tại vệ gia trang giúp đỡ qua vệ vô kỵ, là hắn là số không nhiều bằng hữu. Vệ vô kỵ mừng rỡ tiến lên, ôm quyền ân cần thăm hỏi, Lưu l không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp gỡ luôn luôn khỏe không lưu trưởng quý đang ở cuối đầu tính sổ nghe thanh âm ngẩng đầu nhìn thấy vệ vô kỵ cũng nở nụ cười vội vàng đứng dậy hoàn lễ là vô kỵ a thế nào ngươi ở chỗ này ta ly khai vệ gia trang bây giờ là bổn ra một gã dược sư học đồ vệ vô kỵ đáp tốt lắm a ngươi đối dược liệu có thiên phú sau này tấn chức luyện dược sư đó là sắp tới a lưu trưởng quý cười nhấc tay tương yêu chúng ta bên trong uống trà Chậm rãi tự thoại. Không không, đợi lát nữa uống trà nữa, ta có một chút dược liệu cần xuất thủ, vốn là tới chỗ này tìm kiếm người mua. Không nghĩ tới các ngươi hoài thảo đường tại Thải Thạch Trấn cũng có chi nhánh, nhưng lại gặp được ngươi cái này tốt lắm, tất cả dược liệu liền toàn bộ giao cho các ngươi Vệ vô kỵ nói. Có bao nhiêu dược liệu? Liệu trưởng quý hỏi. Chất đầy một gian thương khố. Tốt lắm, ta tìm người dùng xe ngựa đi kéo trở về. Đi, tiêu tiểu nhị đi theo ta đi. lưu trưởng quỹ kêu lên vài tên tiểu nhị giá mấy cái xe ngựa theo vệ vô kỵ đi tới thương khố tràn trọc vài lần mới đưa dược liệu toàn bộ trở về hoài thảo đường tiểu nhị bận rộn cân tính toán số lượng một gã gầy nam tử hơn 40 tuổi thẩm tra dược liệu năm ghi lại trên giấy lưu trưởng quỹ thì cùng vệ vô kỵ đi tới hậu đường ngồi xuống tự thoại lưu trưởng quỹ nói cho vệ vô kỵ mình bây giờ bị cắt cử đến thải thạch trấn nhân chưa? dê quý chức ngày sau vệ vô kỵ có thể thường tới ngồi một chút lời nói trong lúc đó, hai người lại nói tới dược liệu phương diện, hiện tại vệ vô kỵ dược liệu học thức hơn xa lưu trưởng quỹ. một phen nói chuyện với nhau dưới, lưu trưởng quý thở dài không nớt, không nghĩ tới vệ vô kỵ học thức phát triển đến trình độ như vậy, tự mình khó có thể ngắm kỳ bóng lưng. hai người đang nói chuyện, phía trước tiệm ăn truyền đến tiếng động lớn xôn xao, thanh âm huyên náo, cãi vả. vô kỵ, người trước hết chờ một chút, ta đi ra xem một chút. lưu trưởng quý rời chỗ ngồi đứng dậy, đi ra ngoài. Ta cùng đi với ngươi. Vệ vô kỵ cũng đứng lên, theo ở phía sau, đi tới trước mặt tiệm ăn. Có hai gã nam tử vây quanh quầy hàng, vẻ mặt không nghe theo không buông tha hình dạng, bên cạnh cũng không thiếu người xem náo nhiệt, đây đó nghị luận ở ĩ, đối về tranh chấp song phương, chỉ trò. Đã xảy ra chuyện gì? Liệu trưởng quý hỏi. Bọn họ tới yêu cầu kiểm nghiệm bội dược liệu này, nộp kiểm nghiệm ngân lượng, ta đưa qua dược liệu kiểm tra lúc, không ngờ cả cây dược liệu lại chặt đứt. trả lời người là vừa mới giúp vệ vô kỵ thẩm tra dược liệu năm gầy nam tử hắn hiện tại sắc mặt tái nhuận hiển nhiên là phẫn nộ tới cực điểm bằng hữu ngươi bội dược liệu này sợ rằng không đúng sao liệu trưởng quy cười nói thế nào không đúng ta bội cây này lao thuốc cầm tới các ngươi hỏi thảo đường giám định tại người của các ngươi trong tay cắt thành hai đoạn ngươi còn nói chúng ta không đúng nói chuyện nam tử thân hình cao lớn là một gã nhị trọng thiên thực lực tu giả thanh âm văn dội lẽ thẳng khí hùng Ha ha, lúc đó ta còn khuyên hắn, khiến hắn cẩn thận lưu ý, khác muốn làm hư dược liệu. Có thể hắn lại nói mình kiểm nghiệm dược liệu vài thập niên, tuyệt không hư hao phần lý. Cái này tử tốt lắm, hư hại chúng ta lao thuốc, Ngươi nói nên làm cái gì bây giờ. Một gã khác vóc dáng thấp nam tử đứng qua đây, nói xong sau khi, mặt hướng vây xem mọi người cả tiếng kêu la, các vị đi ngang qua bằng hữu, đều giúp ta làm chứng nhân, miễn cho hắn hoài thảo đường quy nợ. Bốn phía người vây xem, nghe lời của nam tử, tiếng nghị luận lớn hơn. Ta làm chứng, bội cây này lao thuốc đích thật là các ngươi hỏng thảo đường của người, cho làm hư, ta tận mắt nhìn thấy. Ta cũng thấy, người nọ như thế dùng một lát lực, liền đem lao thuốc ban thành hai đoạn. Hư hao dược liệu, phải bồi thường. Người vây xem tất cả đều là giúp đỡ hai gã nam tử nói chuyện, đều chỉ trích gầy nam tử hư hại dược liệu. Đây rõ ràng là lừa bịp tống tiền, hai gã nam tử xuất đầu, bên cạnh người vây xem cũng co đồng bọn, cuốn theo không rõ nguyên do người qua đường, cùng nhau hướng hoài thảo đường hồn ào. Vệ Vô Kỵ đứng ở phía sau sát ngôn quan sát, lập tức liền động tất đây hết thảy. Hắn đang muốn hướng Lưu trưởng quỹ nói chuyện nhắc nhở, Lưu trưởng quỹ lại hướng hắn khoát khoát tay, vừa cười vừa nói, "Tốt như vậy, bộ dược liệu này tổn thất, Hoài thảo đường liền thưởng cho người môn tốt lắm." Vệ Vô Kỵ minh bạch, Lưu trưởng quỹ đây là nghĩ nhân nhượng cho khỏi phiền, mở tiệm làm ăn người, gặp chuyện phần lớn đều là như thế này, cùng là quý. Đáng tiếc một gốc cây tốt nhất lao thuốc, ai. Nam tử cao lớn cố ý lộ ra tiết hận thần sắc. Nhìn về phía lưu trưởng quỹ, các ngươi liền bồi thường ba chúng ta ngàn lượng bạc dòng tốt lắm. hai bạc dòng. Lưu trưởng quỹ trên mặt lộ ra kinh sắc, ha ha, ngươi đây là cái gì thuốc, giá trị 3.200 bạc dòng. Thất tinh mã nao thảo. Thải thạch trấn tam đại gia tộc vệ gia, ninh gia, nam cung gia, đều ở đây thu mua bội dược liệu này, minh mã thực giá, không tin ngươi đi xem. Nam tử cao lớn nói. Lưu trưởng quỹ nhìn một chút trên bàn dược liệu. Có điểm cầm không được rốt cuộc là có phải hay không thất tinh mãn nào Thảo, nhất thời nói không ra lời. Để cho ta tới nhìn. Vệ vô kỵ cười trên vào Liệu trưởng quỹ gật đầu, cho vệ vô kỵ tránh ra vị trí. Vệ vô kỵ nhìn thoáng qua trên bàn dược liệu, nói, các ngươi liền lấy cái này một gốc cây dược liệu, tới hoài thảo đường kiểm nghiệm. Đương nhiên không chỉ là cái này một gốc cây, chúng ta còn có một chút dược liệu. Nam tử cao lớn vung tay lên, thấp cái nam dẫn theo một cái hàng tre trúc lồng dương đã đi tới. Mở ra lồng dương, bên trong lộ ra hơn 20 cây dược liệu, trưng bày được thật chỉnh tề. Vệ vô kỵ quét mắt qua một cái, cười xoay người, đối lưu trưởng quý nói. Nếu quả thật phải bồi thường, liền bồi thường cho bọn hắn 22 bạc dòng, không thể nhiều hơn nữa. Cồn vật bi khi F. mươi 132, bị tập kích. Chỉ bồi thường 22 bạc dòng. Nam tử cao lớn nghe tiếng ngẩn ra, lập tức nổi giận, tiểu thí hài tử, nói bậy chút gì. Mau trở lại nhà tìm mụ mụ ngươi bú sữa mẹ đi. Tiểu tử, ngươi nói gì sai? Hôm nay ngươi không giải thích rõ, thể muốn rời đi nửa bước. Tên nam tử lùn cũng khí thế hung hăng quát. Bên cạnh vây xem, làm bộ người qua đường đồng bọn, cùng nhau làm cản cười nhạo vệ vô kỵ, hiện trường loạn thành nhất đoàn. Vệ vô kỵ lạnh lùng cười, nhìn về phía nam tử cao lớn, ngươi nói đây là thất tinh ngọc tùy thảo. Không sai, đây là một gốc cây thất tinh ngọc tùy thảo. Nam tử cao lớn nói, nếu như đây thật là thất tinh ngọc tùy thảo, ta cũng tán thành hoài thảo đường thường cho ngươi môn ba nghìn hai bạc dòng đáng tiếc là, đây không phải là chỉ có thể thưởng cho ngươi môn 22 mươi bạc dòng vệ vô kỵ nhìn nam tử lắc đầu nói tiểu tử ngươi nhìn qua chưa dứt sửa có tư cách gì dám nói đây không phải là thất tinh ngọc thủy thảo nam tử phẫn nộ quát thất tinh ngọc thủy thảo hành cán trên có thất tinh nếu nói thất tinh không phải là bảy lầm tấm mà là bảy khỏa gai nhọn xem gặp các ngươi bội dược liệu này hành cán thượng bảy lầm tấm Hiển nhiên không phải là thất tinh ngọc tùy thảo, cái này chỉ sợ các ngươi không biết ta. Và lại bộ dược liệu này thượng mặt vỡ, chảy ra chất lỏng, rõ ràng là một canh giờ trước khi bị người bẻ gãy, mà không phải mới vừa rồi bị người bẻ gãy. Các ngươi bộ dược liệu này gọi là thất ban chu thảo, bởi vì hành cán thượng bảy lấm tấm, chất lỏng lại rất hợp nhất loại độc nhện khẩu vị, cho nên mới đạt được tên này. Loại dược liệu này thải thạch trấn phụ cận không có, ngũ ngoài trăm dặm khu vực khác mới có loại dược liệu này. Giá trị cũng không cao, 22 bạc dòng đã là gấp 3 bồi thường. Vệ vô kỵ nói một hơi, nhìn đối phương, lộ ra vẻ khinh miệt. Án ý tứ của ngươi nói, chúng ta là nghĩ lửa bịp tống tiền la. Ha ha, ngươi có chứng cứ gì? Nam tử hướng vây xem người qua đường hô, tất cả mọi người đánh giá phân xử, hoài thảo đường ủy thế hiếp người, không muốn bồi thường. câm miệng. Vệ vô kỵ hét lớn một tiếng, tiến lên một bước, nói ngươi lừa bịp tống tiền, thật đúng là không có sai, các ngươi lồng trong dương dược liệu. chính là chứng cứ. Ta trái lại không rõ, dược liệu như thế nào là chứng cứ. Nam tử hỏi. Các người cố ý làm gây dược liệu, sau đó ngụy trang nhưng vẫn không đoạn răng dấp, cái này lồng trong dương có 23 cây dược liệu, trong đó có thập nhị cây là bị người cố ý làm gây chết thuốc. Nếu như không phải là lừa bịp tống tiền, vì sao mang dược liệu tổn thương, lại cố ý ngụy trang thành hoàn hảo hình dạng. Nam tử cao lớn nghe tiếng ngẩn ra, lúc này hắn mới biết được, trước mặt vị thiếu niên này, là chân chính hiểu thuốc hành gia. Không cần gần đây quan sát, cũng không cần cầm trong tay coi, ánh mắt đảo qua là có thể thấy rõ tất cả dược liệu nội tình. Loại kỹ năng này đơn giản là mới nghe lần đầu. Vệ vô kỵ nhìn đối phương không nói gì, mỉm cười cười, thế nào? Còn cần ta đem cái chết thuốc cho ngươi nhất nhất chỉ đi ra không? Sự tình đã rất rõ ràng, đối phương thượng môn lừa bịp tống tiền, vây xem người qua đường cũng chia thành thị phi, giao đầu nghị luận. Đứng bên cạnh Lưu trưởng quỹ một tiếng hư lạnh, các ngươi lại dám thượng môn lừa bịp tống tiền. hoài thảo đường tuy rằng hòa khí sanh tài nhưng lại không phải có thể tùy tiện bị người lấn ép người a theo lưu trưởng quỹ thanh nhân của bên trong cửa hàng loẹ ra vài hộ vệ đều là võ đạo tu giả đứng ở phía sau hán cho một mình ngươi tuyển chọn lập tức rời đi không thì liền bắt ngươi đi thấy ngân giáp vệ Lưu trưởng quỹ nói nam tử nhìn lưu trưởng quỹ sau lưng hộ vệ trên mặt lộ ra bồi dối vẻ tại một mảnh cười vang trùng mang cho lồng dương cùng đồng bọn chật vật bỏ chạy mọi người cười ha ha Lưu trưởng quý cảm ơn vệ vô kỵ việt thủ, bên cạnh gầy nam tử cũng qua đây, cảm ơn vệ vô kỵ giải vây tri ân. Vệ vô kỵ cũng ôm quyền hoàn lễ, sau đó theo lưu trưởng quỹ đi tới hậu đường, tiếp tục uống trà nhàn thoại. Một hồi công phu, người phía dưới coi là tốt vệ vô kỵ dược liệu ngân lượng, không sai biệt lắm là 35 vạn lượng bạc ròng. Một lượng hoàng kim tương đương với 100 lượng bạc ròng, lưu trưởng quỹ khiến người ta hối đoái thành hoàng kim, đặt ở chuyên môn hồng trùng, thuận tiện vệ vô kỵ lấy đi. Vệ vô kỵ cảm ơn lưu trưởng quỹ, mang hỏng trên lưng, ly khai hoài thảo đường. Đi tới chỗ không người, vệ vô kỵ mang hỏng thu nhập hồ lô tiến cảnh. Tuy nói điểm ấy trọng lượng đối với hắn không coi vào đâu, nhưng có một cái lớn như vậy cái dương đi dạ phố, còn là rất không có phương tiện. Đến rồi bán lương cửa hàng, vệ vô kỵ muốn lương thực, phân phó cửa hàng trưởng quỹ đưa đến thương khố. Trưởng quỹ thấy tới làm ăn lớn, mừng đến trên mặt nhạc khai liếu hoa, vội vàng dâng trà thỉnh vệ vô kỵ vào tòa Lúc này mới xoay người ly khai, thu xếp tiểu nhị vận chuyển lương thực. Một túi túi lương thực đôi con số tại thương khố, núi nhỏ dường như. Vệ vô kỵ kiểm kê số lượng, thanh toán tiền tiền khoản, sau đó đóng cửa thương khố đại môn, mang lương thực toàn bộ thu nhập hồ lô tiến cảnh. Thương khố chỉ cho thuê 7 ngày, 7 ngày sau, tự nhiên sẽ có người đến đây thu hồi, không dâu nữa can thiệp, phi thường thuận tiện. Nhìn giống tuyết thương khố, vệ vô kỵ đóng cửa đại môn, xoay người ly khai. Lúc này, sắc trời cũng tối xuống. Vệ vô kỵ theo một cái yên lặng đường hạng, hướng vệ ra vườn thuốc đi đến. Đột nhiên bên cạnh lệ ra một đạo nhân ảnh, đúng là vừa mới lừa bịp tống tiền bị vạch trần nam tử cao lớn. Ni mã, rốt cục bị ta đuổi kịp. Tiểu tử, cái này tử ta muốn ngươi cho coi. Nam tử cao lớn hung tận nói. Nếu như ta là ngươi, liền vĩnh viễn không muốn đứng ra, đỡ phải tự dứt lấy đủ. Vệ vô kỵ cười nói. Ta biết ngươi có chút năng lực, nhưng chúng ta nhiều người như vậy, ngươi đối phó được không? Theo nam tử cao lớn lời của, hơn 10 người nam tử đi ra, mỗi người hung thần đắc sát, dẫn theo binh khí, có mấy cái người còn mang thiết diện cụ, nhìn qua tương đương địa hùng tàn khát máu. Tốt lắm, trước sau đều bị ta ngăn chặn, ngươi cái này tử không đường có thể trốn, có chạy đằng trời. Nam tử cao lớn lộ ra nhẹ răng cười, ngươi nếu là muốn sống, liền ngoan ngoãn giao ra công pháp, còn có trên người ngân lượng. Công pháp gì? Vệ vô kỵ ngẩn ra, kinh ngạc hỏi. Ni mã, đến rồi lúc này tình trạng này. trả lại cho ngươi già già ta giả không biết đạo nam tử mắng chính là ngươi liếc mắt nhìn là có thể phân biệt dược liệu phân rõ chết thuốc cái loại này công pháp vệ vô kỵ bừng tỉnh đại ngộ mình có thể phân rõ chết thuốc toàn bằng siêu cường thần thức ý niệm còn có tự mình dược liệu phương diện học thức nơi đó có công pháp gì bất quá do với biểu hiện của mình vô cùng vô cùng kỳ diệu dùng đối phương cho là mình tu luyện công pháp khả năng thoáng nhìn dưới phân rõ chết thuốc muốn tự mình tới lấy Vệ vô kỵ nghĩ vậy nhì, thân thủ hướng đối phương ý bảo, để cho bọn họ đều phóng ngửa qua đây. Ni mã, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, lao tử thành toàn ngươi. Nam tử cao lớn vung tay lên, toàn bộ lên cho ta. Lưu một hơi thở có thể nói, là được rồi. Đám người chờ nghe lão đại hạ lệnh, phát ra cuồng thiếu, hướng vệ vô kỵ vào tới. Đối phương mười mấy người chung, thực lực mạnh nhất chính là nam tử cao lớn, thối thể nhị trọng thiên thực lực, như vậy người nhiều hơn nữa, cũng là gà đất chó kiểng. vệ vô kỵ chính diện đón nhận tiếp xúc trong ngáy mắt liền đánh ngã đối phương ngũ sáu người phanh thình thịch ôi a ông trời của ta giữa tiếng kêu gào thê thảm người của đối phương nộn nhịp rồi ngã xuống ngay vệ vô kỵ chuẩn bị thừa thắng truy kích thời điểm một cổ lạnh lẻo thấu xương từ bên hông theo lưng bay lên trong thời gian ngắn đại não một mảnh lạnh lẽo thân hình cũng không tự chủ được xuất hiện một tia dại da cồn vật bi khi f chương một Bạch mã ngân thương kỷ Tiểu Tiên. Đột như kỳ lai sắc ý, từ phía sau lưng kéo tới, lệnh vệ vô kỵ triệt thể băng lãnh như rơi vào hầm băng. Không tốt. Vệ vô kỵ hàm răng cắn đầu lưới, cảm nhận sâu sắc kích thích, từ dại ra chung lui đi ra, thân thể hướng bên cạnh ngã xuống. Hô. Một đạo bén nhọn đao gió thổi qua, vệ vô kỵ y phục xích địa một tiếng, bị lợi nhận phá vỡ, ngâm ra đỏ sâm tiên huyết. gì Phía sau truyền đến một tiếng tế vi vô cùng kinh ngạc thanh. hiển nhiên đối phương cũng không ngờ rằng cái này thập nã cửu ổn tập sát lại bị vệ vô kỵ tránh thoát vệ vô kỵ thoát khỏi đối phương một kích ngả xuống đất đồng thời thuận lợi nắm bên cạnh một gã nam tử về phía sau ném ra ngoài tự mình lại thiếp về phía trước quần quận mấy trượng mới nhảy lên một cái nhìn chăm chú vào đối phương đối phương là một gã mang thanh thiết diện cụ nam tử hắn phất tay một trường không chút do dự mang đồng bọn đánh về phía một bên một bước về phía trước nâng đao công hướng vệ vô kỵ người thực lực rất mạnh Vệ Vô Kỵ cảm giác Phảng Phất là một tòa núi cao, hướng hắn nghiêng mà đến. Loại này cảm giác vô lực, Phảng Phất lúc đầu tiểu lâu đối mặt Nam Cung Giác lúc, trong lòng phát lên cảm giác. Nam Cung Giác là 6 tầng thực lực, nếu như không có đánh giá sai, đối phương cũng là 6 tầng thực lực. Vì sao nhất bang quần quận trung Gian, gặp phải một gã 6 tầng cao thủ? Vệ Vô Kỵ không còn kịp suy tư nữa vấn đề như vậy, bởi vì đối phương đã đến phụ cận, hắn chỉ có thể hướng bên cạnh né tránh. Bang vào cựu chuyển thương Long Công Sơ thành chi cảnh thực lực. vệ vô kỵ gặp gỡ vậy tứ trọng thiên tu giả có thể quyết tranh hơn thua gặp gỡ thông thường 5 tầng thực lực tu giả có thể kiên trì mấy chiêu gặp gỡ 6 tầng thực lực không có biện pháp nào chỉ có thể là có xa lắm không trốn rất xa đối phương đã sớm nhìn ra vệ vô kỵ tránh né ý đồ nhất đao gào thét mà đến tránh tránh không khỏi vệ vô kỵ chỉ phải huy kiếm ngăn chặn đang vệ vô kỵ cảm giác một cổ lực lượng khổng lồ từ thân kiếm chuyển tới cả cánh tay chấn động trường kiếm thoát thân bay ra ngoài sức lực thật là mạnh, cư nhiên nhất chiêu đều không chống cự nổi. Vệ Vô Kỵ tại trường kiếm tuột tay trong nháy mắt, không lưng túi đầu, hướng bên cạnh những người khác trung gian chui vào. Người khác đều là tầm thường nhân vật, còn chưa phản ứng kịp. Vệ Vô Kỵ đi xuyên qua trong bọn họ giữa, mượn thân thể của bọn họ, tạm thời ngăn trở đối phương thiết diện người truy sát. Huynh đệ, ngươi cư nhiên có thể giết bại hắn, thật là lợi hại. Mau đem hắn bắt. Một gã quần quần hôn mê đầu, nhìn Vệ Vô Kỵ bị phe mình một người đẩy lùi, cười đón nhận. Lớn tiếng quát thải, thiết diện người nhẹ nhàng phát tay, ngăn cản ở phía trước quần cuộn, hướng bên cạnh lão đảo, té trên mặt đất, tiết hầu chảy ra ồ ồ tiên huyết, cả người co quắp vài cái, liền lúc đó hết nợ, vệ vô kỵ không người về phía trước vọt đi, hai tay huy động, hai gã cuộn cuộn thân hình bất ổn, hướng thiết diện người ngã xuống, thiết diện người trường đao trong tay, về phía trước nhẹ nhàng điểm hai cái, phảng phất phân sóng trục chạy thông thường, phó tới hai người hướng hai bên mau tránh ra, té trên mặt đất chết đi, trong khoảnh khắc. thiết diện người liên sát ba người mùi máu tươi tràn ngập đường phố lúc này nhất bang quần quận mới tỉnh lộ lại khóc kêu hướng hai bên đường phố mau tránh ra thiết diện người cũng không để ý tới trực tiếp hướng vệ vô kỵ đuổi theo đúng lúc này một trận cuồng loạn tiếng vó ngựa do xa tới gần đạp thoái hoàng hôn đường phố số con khoái mã vào tới ở phía sau còn theo một đội ngân giáp binh vệ là thải thạch trấn ngân giáp vệ tới đúng lúc vệ vô kỵ vội vàng dùng tận khí lực của toàn thân hướng ngân giáp vệ bay đi Ngân giáp vệ ở đây, người nào dám ở thải thạch trấn bên đường hành hung? Trước một con ngựa trắng chạy nhanh đến, lập tức một gã đỉnh khôi quán giáp vũ sĩ phát ra một tiếng khét đều. "Gì? Là người nữ?" Vệ vô kỵ trong lòng vô cùng kinh ngạc, nhưng thân hình tốc độ chưa giảm, hô điệu một tiếng, chạy vội tới phụ cận, lấy ra bản thân vệ gia hông của bài, một tay giơ cao khỏi đầu, "Ta là vệ gia của người, có lệnh bài làm chứng. Phía sau có người đuổi giết ta." Lập tức vũ sĩ là một nữ tử, điều linh ngân giáp. trong tay dẫn theo trường thường dụng ngựa tiến lên quét vệ vô kỵ liếc mắt lệnh bài không có sai thế nhưng truy người giết người đây chẳng lẽ là bọn họ đám này tên côn đồ vệ vô kỵ quay đầu nhìn lại truy sát mình thiết diện người không biết lúc nào đã không thấy tung tích phảng phất không khí thông thường tiêu thất tại trên đường phố mới vừa rồi còn ở chỗ này vệ vô kỵ sắc mặt ngưng trọng hồi đáp nữ vũ sĩ tung người xuống ngựa hai mắt lạnh lùng trên giới quan sát vệ vô kỵ dường như muốn tìm ra hắn trong giọng nói điểm đáng ngờ vệ vô kỵ cùng đối phương tiếp xúc gần gũi lúc này mới chú ý tới dung mạo của đối phương hai mắt trong vắt trong suốt sáng lạn như đầy sao phu như non nả trong trắng lộ hồng trội hơn mũi quỳnh hạ môi sắc chu anh một điểm má biên hai lọn tóc theo gió khinh nhu quất vào mặt hợp với một thân ngân giáp nhung tràng thật là không nói được tư thế vai hùng hiên ngang có khắc một phen phong tình luận vị người ngoài có người tiến lên hướng nữ vũ sĩ thấp giọng bẩm báo nữ vũ sĩ gật đầu nhất bang quần quận bị giam giữ đi lên quỳ trên mặt đất khóc giống chảy nước mắt liên thanh kêu hoan. ni mã sớm biết rằng hắn là vệ gia của người cho mình một nghìn cái lá gan cũng không dám ở trên đường trận hắn a hiện tại không chỉ đã chết huynh đệ còn bị ngân giáp vệ bắt được cầm đầu nam tử cao lớn quỳ trên mặt đất vô thanh vô tức ruột đều hối thanh toàn bộ mang về thẩm hỏi rõ minh bạch nữ vũ sĩ nói năng thận trọng phảng phất băng sơn thông thường hướng thuộc hạ mệnh lệnh sau khi sau đó phóng người lên ngựa Lưu lại một nhóm người xử lý hiện trường, người khác theo nàng hướng xa xa đi. Một gã cầm đầu ngân giáp vệ đã đi tới, nói với vệ vô kỵ, ngươi là vệ gia của người, có thể ly khai, nhưng y theo quy định, ta phải ghi lại trong danh sách, xin đem eo của ngươi bài cho ta. Lệnh bài trên có tên vệ vô kỵ, ngân giáp vệ ghi lại có trong hồ sơ, trả cho vệ vô kỵ, chết đi ba người, tất cả đều là một kích phải giết, sạch sẽ lưu loát. Xem ra truy người giết ngươi thực lực rất mạnh, là một cao thủ. "Ta khiến ngân giáp vệ hộ tống ngươi hồi vệ ra lãnh địa, được rồi, trên người ngươi vết đao, có nặng lắm không?" "Đa tạ vị đại ca này, một điểm bị thương ngoài ra, không có trở ngại." Vệ Vô Kỵ cảm ơn đối phương, tiếp tục hỏi, "Xin hỏi vị đại ca này, vừa mới vị kia nữ vũ sĩ là ai?" "Ngươi không biết." Ngân giáp vệ trên mặt lộ ra vô cùng kinh ngạc, phảng phất vệ Vô Kỵ không biết nữ vũ sĩ, là món chuyện rất kỳ quái tình dường như. "Ha ha, tại hạ đích xác không biết." Vệ Vô Kỵ cười nói, Nàng là chúng ta thủ lĩnh, Kỷ gia Kỷ Tiểu Tiên, nhân xưng Bạch Mã Ngân Thương Kỷ Tiểu Tiên. Tại thải thạch trấn thượng, có thể nói người người đều biết, ngươi nhưng không biết, thật là kỳ quái. Ngân Giáp vệ đáp, Kỷ Tiểu Tiên tứ trọng thiên hậu kỳ thực lực, mạo mỹ lanh diễm, tại thải thạch trấn danh tiếng truyền xa, mỗi cái con em gia tộc người theo đuổi, như qua giang phân tức, vô số kể. Vệ Vô Kỵ không có cự tuyệt Ngân Giáp vệ hộ tống, tuy rằng cái này Ngân Giáp vệ thực lực còn đang hắn dưới, nhưng nhiều hơn chút người. cuối cùng làm đối phương kiêng kỵ vài phần, đến cùng là ai đang đuổi giết với ta. Vệ Vô Kỵ suy nghĩ hồi lâu, cũng không có manh mối, không thể làm gì khác hơn là bông. Một đường vô sự, không có ngoại ý, Vệ Vô Kỵ tại vài ngân giáp vệ hộ tống hạ, trở lại vệ gia lãnh địa. Cồn Vật Bi, Hi Ether. Chương 134, mục Dược sư thỉnh cầu. Trở lại nơi ở, Vệ Vô Kỵ thanh lý vết thương, phu thượng thuốc chữa thương. Ngẫm lại ngay lúc đó tập sát, Vệ Vô Kỵ bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. cực sợ tam trọng thiên thực lực còn là quá yếu gặp gỡ cao thủ chân chính còn là khuyết thiếu năng lực tự vệ a nghỉ ngơi một hồi vệ vô kỵ đi vào hồ lô tiên cảnh tiếp tục tu luyện cảm thụ được nguy cơ vệ vô kỵ tu luyện được càng thêm khắc khổ lịch phong thập tam kiếm kiếm thứ hai thức rốt cục đạt được sơ thành chi cảnh bởi kiếm thức đột phá tiểu lịch phong kiếm pháp cũng có một ít biến hóa vệ vô kỵ cảm giác mơ hồ chạm tới một chút gì tựa như cách sương ngủ nhìn bị ngạn cảnh sắc như ẩn như hiện đây cũng là chính là đỉnh cảnh vệ vô kỵ trong lòng sáng tỏ vui đầu khổ luyện mặt khác tạo hóa kinh rèn luyện căn cốt vệ vô kỵ nội coi thân thể căn cốt phát sinh rõ rệt biến hóa hắn vốn là nhất giai thượng phẩm căn cốt hiện tại mơ hồ có đột phá phân thế chỉ đợi một cái cơ hội là có thể diễn hóa thành cấp hai căn cốt vệ vô kỵ đắm chìm trong tu luyện của mình chung hồn nhiên chưa phát giác ra biến hóa của ngoại giới một ngày này hắn cảm thấy được có người gõ cửa vội vàng từ hồ lô tiên cảnh trung lui đi ra mở cửa phòng ra người tới là một gã lao giả vệ vô kỵ nhận thức là mục phủ quản gia lần đầu tiên gặp mặt lúc coi vệ vô kỵ là tác hạ người khiến hắn cắt thoái dược liệu vệ vô kỵ vội vàng muốn đem lão giả khiến vào nhà nội mục quản gia lại cười chối từ công tử đang tu luyện lão hủ quấy giày ha ha mục quản gia vẻ mặt tươi cười cực kỳ khách khí ta tới ba lần thấy trên cửa đều lộ vẻ tu luyện chớ quấy giày thẻ bài nhưng gia chủ người có mệnh trong người chỉ có thể mạo muội gõ cửa Mục quản gia khách khí, không biết vì chuyện gì. Vệ vô kỵ thấy đối phương khách khí dị thường, trong lòng nghĩ kỳ quái. Chủ nhân nhà ta, để cho ta tới mời vô kỵ công tử, đến mục phủ một tự. Mục quản gia chắp tay nói. Mời vô kỵ công tử quý phủ một tự. Khách khí như vậy, vệ vô kỵ nhất thời nghị có điểm không được tự nhiên, không rõ mục dược sư đến cùng muốn làm cái gì. Cho mời quản gia chuyển cáo mục dược sư, vạn bối trước thu thập sửa sang một chút, nửa canh giờ đi ra mục phủ. Vệ vô kỵ chắp tay nói. Vậy lao hủ liền cáo từ trước. Mục quản gia vẻ mặt tươi cười, chắp tay xin cáo lui. Vệ vô kỵ đóng cửa phòng, suy tư chỉ chốc lát, chỉnh lý một phen sau khi, đi ra cửa. Đi tới mục phủ, vệ vô kỵ tiến lên đại môn, lập tức có người mở cửa, thấy là vệ vô kỵ, cười không người đón vào. Công tử, mời đi theo ta. Mở cửa là một gã thông minh gã sai vặt, nhu thuận tiện nói, vừa nói một cái cười, để cho lòng người đại duyệt. Một hồi công phu, vệ vô kỵ đi tới một tòa trang nhã viện Gã sai vật đưa hắn lĩnh đến phòng ngồi xuống, cười thỉnh hắn chờ một chút, liền xin cáo lui ly khai. Gã sai vật đi rồi, bốn gã nha hoàn nối đuôi nhau mà vào, trong tay đang cầm dưa và trái cây bánh ngọt, bưng khay trà hương trà, hướng vệ vô kỵ mỉm cười gật đầu. Vệ công tử, người đã đến rồi. Vô kỵ công tử, thỉnh nếm thử chúng ta mục phủ làm được bánh ngọt. Công tử, thỉnh nếm thử cái này hoa quả, xem ngọt không ngọt. Vô kỵ công tử, thỉnh phẩm thường. bốn gã nha hoàn cầm trong tay dưa và trái cây bánh ngọt chờ bông sau đó đứng thành một hàng mỉm cười không lưng thi lễ xin cáo lui ly khai cái này quá không hợp với lẽ thưởng lấy thân phận của mục dược sư không cần phải làm như vậy a trong lúc nhất thời vệ vô kỵ lúc này cũng không chịu đựng có chút lo sợ cảm giác bất an ngay vệ vô kỵ lo sợ bất an thời điểm mục phủ còn có một vị người so với hắn càng thêm bất an người này chính là liễu tình liễu dược sư nghĩa phụ ngươi nói vệ vô kỵ có thể hay không cự tuyệt liêu tình tuyệt mỹ khuôn mặt cau mày thấp giọng thở dài tình nhi ta xem người này không phải là cái loại này tính toán chi ly của người bất quá ngươi như vậy làm khó hắn cũng là rất thất lệ a mục dược sư giọng nói có nhiều trách cư ý của ông là vì phụ thật là tốt hiếu, mấy thập niên giao tình hắn để cử người tới ngươi hẳn là chiếu cố nhiều hơn mới là thật không ngờ ngươi làm một khó với hắn khi hắn nghe được vệ vô kỵ khởi tử hồi sinh cứu trở về hai bát dược liệu Trong lòng khiếp sợ phảng phất sấm sét nổ vang. Năng lực như thế, mục dược sư chỉ là nghe nói, chẳng bao giờ đã biết, tính là hắn tại tông môn sư phụ tôn, phỏng trừng cũng vô pháp làm được điểm này. Ngay hắn lo lắng có đúng hay không tỏ thiện ý, mượn hơi vệ vô kỵ thời điểm, lại một món ý chuyện không nghĩ tới xảy ra. hỏa diễm chu quả bắt đầu héo rũ chi tướng, phỏng trừng không dùng được vài ngày, chỉ biết héo rũ mà chết. Bộ dược liệu này là mục dược sư mất rất lớn đại giới, mới bắt được trong tay. Đối với hắn có tới quan trọng muốn tác dụng. Trước kia mục dược sư tràn đầy tự tin, có 8 phần 10 năm chặt mang dược liệu cứu sống. Nhưng trăm triệu không ngờ rằng, 8 phần 10 năm chặt rơi vào khoảng không, hỏa diễm chu quả bắt đầu xuất hiện héo rũ trí tướng. Đối mặt héo rũ dược liệu, mục dược sư dùng hết tất cả biện pháp, vẫn là không cách nào cứu sống, liền nghĩ tới vệ vô kỵ. Nghĩa phụ, đều tại ta không có nghe lời của ngươi, thấy dáng vẻ của hắn, luôn cảm thấy đáng ghét, mới nghĩ biện pháp chọc ghèo hắn. Tại mục dược sư trước mặt, Liêu Tỉnh biến thành điểm đạm đáng yêu nhu thuần nữ, nghĩa phụ, ta sai rồi. Lần này muốn cầu cảnh hắn, mặc kệ hắn nói ra điều kiện gì, ta đều biết đáp ứng. Mục Dược Sư gật đầu, việc đã đến nước này, chỉ có thể buông mặt mũi cầu vệ vô kỵ trợ thủ. Một gã nha hoàn đi đến, nói cho hai người, vệ vô kỵ đã tại phòng đợi chờ. Mục Dược Sư gật đầu, đứng dậy cùng Liêu Tỉnh cùng nhau hướng phòng đi đến. T E Z U I -N -N -E -T. Mục Tiên Bối. Vệ vô kỵ thấy mục dược sư tiến đến, vội vàng đứng dậy hành lễ. Ha ha, vô kỵ, không cần đa lễ, mau mau mời ngồi. Mục dược sư cười đi lên. Hai người ngồi xuống, liêu tình như trước dừng lại sau lưng mục dược sư, chỉ là cúi đầu, không dám con mắt nhìn nhau. Khách sáo vài câu sau khi, mục dược sư cười nói, tình nhi nha đầu, tính tình nóng nảy, ta nghe nói nàng dùng tiểu tính tình, khó xử với ngươi, mong rằng không lấy làm phiền lòng a, ha ha. Là ta vô ý xông loạn. Mới chọc giận liêu dược sư Vệ vô kỵ cười đáp Nguyên do ta đã biết được Thình nhi nha đầu quá điêu ngoa ha ha. Mục dược sư cười nói Lúc này liêu tình cũng ở bên cạnh Cười hướng vệ vô kỵ không lưng chắp tay Là tiểu nữ tử lỗi Mong rằng công tử bao dung Vệ vô kỵ vội vàng hoàn lễ Ngay cả không dám sưng Tâm lý nhưng ở nói thầm Không rõ hai người đến cùng vì sao như vậy Ba người nhàn thoại chỉ chốc lát Mục dược sư lúc này mới tiến nhập chính đề Mấy ngày hôm trước Tình nhi đối với ta nhắc tới, ngươi có thể khởi tử hồi sinh, cứu trở về hai cây dược liệu, thật là nghịch thiên thủ đoạn, Lao Phu cũng kinh thán không thôi. Mục tiên bối khen nhầm, hai cây dược liệu chỉ là vậy phổ thông dược liệu, vô kỵ cũng là dựa vào một điểm vận may, khả năng cứu sống lại. Vệ vô kỵ đáp, Lao Phu có một việc khó, muốn mời ngươi giúp đỡ. Mục dược sư rốt cục mở miệng hướng vệ vô kỵ xin giúp đỡ. Mục tiên bối mời nói, vệ vô kỵ hiểu được, vừa cười vừa nói Lần trước ngươi thấy được bội cây kia hỏa diễm chu quả sắp chết héo. Mục dược sư thở dài, hỏa diễm chu quả là nhất phương đan dược thuốc chủ yếu, đối lao phu rất trọng yếu, cho nên muốn mời xuất thủ cứu sống bội dược liệu này. Nguyên lai là hỏa diễm chu quả. Vệ vô kỵ túi đầu trầm tư, không có lập tức đáp ứng. Liêu tình thấy vệ vô kỵ trầm mặc không nói, hàm răng cắn chặt ngôi, đi tới trước mặt của hắn. Cồn vật bi, hiether. Chương 135, hoàng kim lệnh bài. Liêu tình đi tới vệ vô kỵ trước mặt. ánh mắt biểu tình có chút hữu hoán vô kỵ công tử phía trước là tiểu nữ tử mạo phạm bội dược liệu này đối nghĩa phụ có trọng dụng vạn mong ngươi không muốn chối tử Trưởng nghĩa viện thủ tiểu nữ tử ở chỗ này cho công tử chịu tội nói xong liêu tình chắp tay không lưng hướng vệ vô kỵ cúc cùng bái đi vệ vô kỵ ngẩn ra vội vàng thân thủ ngăn cản liếu dược sư không cần như vậy mời ngồi xuống nói chuyện tại hạ không dám nhận a vậy là ngươi đáp ứng rồi liêu tình hỏi ngươi trước mời ngồi xuống nói chuyện vệ vô kỵ hai tay đỡ lấy liêu tình cảm giác được đối phương thân thể mềm mại một cổ nhàn nhạt mùi thơm tập nhân tâm thần cũng hơi chập trờn liêu tình nhìn vệ vô kỵ ánh mắt không khỏi sắc mặt đỏ bừng tim đập rộn lên túi đầu đứng lên ngồi ở một bên vô kỵ ngươi xem việc này ý như thế nào mục dược sư lúc này cũng buông nét mặt giàn mua nhìn vệ vô kỵ chờ câu trả lời của hắn như mục dược sư như vậy lục phẩm luyện dược sư tại toàn bộ thải thạch trân trung cũng chỉ có hắn một người thậm chí còn tại lâm giang phủ thành bên trong khu vực cũng không có vượt lên trước một trăm số phải biết rằng lâm giang phủ thành phía dưới như vệ gia đại gia tộc như thế thì có hơn một nghìn nhiều bởi vậy có thể thấy được mục dược sư địa vị tại vệ gia cũng là hết sức quan trọng gia chủ lễ ngộ có thừa nếu như đạt được mục dược sư trợ lực vệ vô kỵ sau này tại bổn gia tình cảnh sẽ thuận tiện rất nhiều nghĩ vậy nhi vệ vô kỵ nói mục tiền bối không phải là van bối không muốn tương trợ Thật sự là dược liệu bất đồng, không dám khinh suất đáp ứng. Cứu sống lại hai cây dược liệu, chỉ là phổ thông vật phàm dược liệu, mà hỏa diễm chu quả cũng thánh phẩm tam giai dược liệu, lại nói, ta cũng không có tận mắt thấy, cho nên mới không cách nào trả lời. Nói như thế, chúng ta cùng đi nhìn. Mục dược sư nghe vệ vô kỵ nguyện ý hỗ trợ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đứng lên, đối vệ vô kỵ nhấc tay tương yêu, ba người cùng đi đi ra ngoài. Thấy hỏa diễm chu quả, vệ vô kỵ thần thức ý niệm đảo qua Tây sinh cơ còn không có hoàn toàn đứt hẳn, rơi tài đến hồ lô tiên cảnh dược điển, mấy ngày sau, có thể tồn sống lại. Nhưng hắn cũng không có lập tức đáp ứng, mà là thể hiện vẻ mặt trầm tư, nhìn dược liệu không nói lời nào. Chuyện như vậy, đáp ứng quá nhanh, trái lại bị người khác xem nhẹ, cho rằng rất dễ hoàn thành. Phải có vẻ rất gian nan, đối mới có thể rất lớn biết ơn. Thấy vệ vô kỵ không nói lời nào, liêu tình có điểm nóng ruột, đang muốn nói chuyện, lại bị mục dược sư ngăn cản, ý bảo nàng không nên đánh xóa. Một lúc lâu, vệ vô kỵ mới thở ra một hơi thở. Vô kỵ, ngươi xem có vài phần nắm chặt cứu sống. Mục dược sư hỏi. Không biết, đây là tam giai dược liệu, ta chỉ có hai tầng nắm chặt. Vệ vô kỵ đáp. Chỉ hai, hai thành nắm chặt. Mục dược sư như mày. Bất quá, thỉnh tiền bối yên tâm, van bối nguyện ý tận cố gắng lớn nhất đi làm. Vệ vô kỵ nói. Mục dược sư gật đầu, cứu sống dược liệu, ngươi cần gì phụ trợ? Nếu như, nếu như có thể có mấy miếng linh thạch. ta nắm chặt sẽ lớn hơn một chút vệ vô kỵ biết tự mình biểu diễn đi ra thủ đoạn quá mức thần kỳ nếu như không cần lên một ít vật chân quý tới phụ trợ liền quá không nói được cái này tính là mục dược sư tự mình không nói kế tiếp nói chuyện vệ vô kỵ biết hướng hắn nói ra nếu như có linh thạch có đúng hay không nắm chặt sẽ lớn hơn một chút mục dược sư không chớp mắt nhìn vệ vô kỵ mười miếng linh thạch bốn thành nắm chặt vệ vô kỵ đáp mười miếng linh thạch mục dược sư ngược hít một hơi khí lạnh linh thạch phi thường khó có được lấy mục dược sư vị tôn 10 miếng linh thạch cũng đủ để cho hắn mồ hôi lạnh sầm sầm bất quá hắn nghĩ lại vừa nghĩ tiếp tục hỏi linh thạch thiếu dùng tinh nguyên thạch tinh khí thạch có thể không cũng được đều là ẩn chứa linh khí thạch đầu hiệu quả một dạng chính là phiền phức một điểm vệ vô kỵ thuận miệng đáp Tốt. việc này lao phu liền nhờ ngươi mục dược sư hướng vệ vô kỵ gật đầu mục tiên bối sai phái van bối nào dám không tòng mệnh Vệ Vô Kỵ ôn quyền trả lời. Việc này cứ quyết định như vậy xuống tới, Vệ Vô Kỵ mang Hỏa Diễm Chu Quả mang về nơi ở, Mục Dược Sư mệnh quản gia mang Cần Linh Thạch chờ, cũng đưa tới. Linh thạch không nhiều lắm, chỉ ngũ miếng, thiếu sót số lượng, do 50 miếng tinh nguyên thạch bổ thượng. Vệ Vô Kỵ đóng cửa phòng, lập tức đi vào hồ lô tiên cảnh, mang Hỏa Diễm Chu Quả trồng ở trong ruộng thuốc mặt Không có chút nào lo lắng, mấy ngày sau, Hỏa Diễm Chu Quả được cứu sống lại, tàn mát ra sinh, cơ bừng bừng. Đây là một gốc cây tam giai dược liệu, rất là khó gặp. Chữa trị sử dụng thời gian, cũng so vậy dược liệu muốn lâu một chút. Vệ vô kỵ tỉ mỉ quan sát hỏa diễm chu quả, đào được mầm móng tại dược điển trồng, sau đó mới đưa dược liệu từ dược điển lấy ra, mang ra khỏi hồ lô tiên cảnh. Qua một ngày, vệ vô kỵ mới đưa hỏa diễm chu quả đưa tới mục phủ, giao cho mục dược sư trên tay của. Ha ha, vô kỵ đa tạ ngươi, ngươi thế nhưng giúp lão phu bận rộn a. Mục dược sư đang cầm hỏa diễm chu quả. Cười đến không khép miệng được Đa tạ, vô kỵ công tử Ta chỉ biết ngươi nhất định sẽ thành công Liêu tình ở bên cạnh cũng hỉ thượng mi sao Nhìn vệ vô kỵ Trên mặt lộ da đỏ bừng vẻ Đối với mục dược sư hai người thừa nhận Vệ vô kỵ cũng thuận miệng khiêm tốn Ngồi ở cái ghế bên cạnh thượng Vô kỵ, ta biết ngươi thường xuyên tại tàng thư lâu tìm đọc điện tịch Có cái này thì càng thêm dễ dàng Mục dược sư xuất ra một cái hộp Đặt ở vệ vô kỵ trước mặt Vệ vô kỵ mở ra vừa nhìn. dĩ nhiên là mục dược sư hông của bài vệ gia hông của bài có 5 đẳng cấp một bài thiết bài huy chương đồng ngân bài kim bài mục dược sư hông của bài thượng khảm nạm đến một khối hoàng kim hoàng kim trên có khắc lũ đến một cái mục chữ đây là đẳng cấp cao nhất hoàng kim lệnh bài a nghĩa phụ ngươi đem lệnh bài đều cho hắn thật thiên vị lần trước tình nhi tìm ngươi muốn ngươi đều cự tuyệt liêu tình kéo mục dược sư tay của lộ ra tiểu nữ nhi nũng nịu bản tính mục dược sư cái này lệnh bài vệ vô kỵ cầm lệnh bài không hiểu hỏi cái này lệnh bài đại biểu nghĩa phụ đích thân tới ở gia tộc trong, có thể đi dùng nghĩa phụ quyền lực liêu tình cắt đứt vệ vô kỵ câu hỏi có cái này lệnh bài vườn thuốc tàng thư lâu tất cả điện tịch không dâu công hơn hối đoái đều có thể mượn đọc tính là tại vườn thuốc ở ngoài gia tộc tàng thư lâu đại bộ phận võ đạo điện tịch cũng là có thể tìm đọc còn có chỗ tốt như vậy vệ vô kỵ đại hỉ còn không chỉ cái này chỉ cần ngươi mang theo lệnh bài, ai muốn dám mạo hiểm phạm ngươi, tựu như cùng mạo phạm nghĩa phụ, sẽ phải chịu tộc quy trọng phạt. còn có rất nhiều chỗ tốt, bằng vào lệnh bài, có thể hướng gia tộc lanh tài vật, có thể hướng gia tộc thuyền chuyển tu giả, giúp ngươi hoàn thành một sự tình. liêu tình thao thao bất tuyệt nói rất nhiều, nàng nhìn vệ vô kỵ trong tay lệnh bài, ánh mắt phát quang, lộ ra hâm mộ thần tình. nói như thế, văn bối đa tạ tiền bối. vệ vô kỵ cảm ơn, kim lệnh bài cho ngươi mượn sử dụng, thuận tiện ngươi tìm đọc điện tịch. giúp ngươi bớt đi một chút phiền thoái mục dược sư cười gật đầu hắn nói cho vệ vô kỵ ngày mai tại vườn thuốc thính tùng các tự mình sẽ đích thân truyền thụ luyện dược thủ pháp tiền bối truyền thụ văn bối nhất định đi vào nghe vệ vô kỵ đáp ba người nhàn thoại một trận vệ vô kỵ liền đứng dậy cáo tử ly khai mục phủ cồn vật bi khi chương một gia tộc tàng thư lâu vệ vô kỵ ly khai mục phủ không có phản hồi nơi ở mà là ly khai vườn thuốc hướng gia tộc tàng thư lâu đi vườn thuốc là đơn độc khu vực tàng thư lâu thư tịch chỉ cùng dược liệu tương quan không có võ đạo điện tịch vườn thuốc gia gia tộc tàng thư lâu cất kỹ các loại võ đạo điện tịch gia tộc tu giả bằng công huân điểm số hối đoái công pháp mà dược sư học đồ thì bị trận ngoài cửa tộc quy như vậy ai cũng không có cách nào nhưng bây giờ vệ vô kỵ có mục dược sư hông của bài cũng liền thu được xuất nhập tàng thư lâu tư cách lập tức liền đi tới gia tộc tàng thư lâu tàng thư lâu có gia tộc thủ vệ trấn thủ Mỗi người thực lực sâu không lường được, đề phòng xâm nghiêm, như lâm đại địch thông thường. Vệ vô kỵ mới vừa đi tới đại môn, đã bị một gã thủ vệ uống ở, đứng lại, gia tộc Tàng Thư Lâu, tạp vụ người không được tới gần. Tại hạ là gia tộc Vườn Thuốc Người, tới Tàng Thư Lâu có việc, cũng không phải là không quan hệ. Vệ vô kỵ cao giọng đáp. Vệ gia Vườn Thuốc Người, trang phục trên có chuyên môn đánh dấu, khác nhau võ đạo tu giả, thủ vệ vừa nhìn liền biết. Hắn trên giới quan sát vệ vô kỵ. Thấy hắn hình dạng không giống như là luyện dược sư, nói, ngươi chỉ là một dược sư học đồ, tàng thư lâu há là ngươi làm có thể đi vào. Mau mau ly khai, không thì lấy tộc quy luận tội. Ha ha, tộc quy có hạn chế, cái này không giả, nhưng cũng không phải là mỗi một cái dược sư học đồ đều không thể vào. Vệ vô kỵ lấy ra mục dược sư hông của bài, có này lệnh bài là bằng, ngươi xem một chút có thể không đi vào tàng thư lâu. Thủ vệ tiếp nhận lệnh bài, túi đầu vừa nhìn, trên mặt trở nên biến sắc. nói chuyện cũng có chút lưỡi lưới 6. lục phẩm luyện dược sư hông của bài những thứ khác đồng bọn nghe thủ vệ kinh hô cũng vây quanh một gã cầm đầu thủ vệ cẩn thận nhìn một chút lệnh bài trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng không sai đây là thật hông của bài lục phẩm luyện dược sư hông của bài hắn mang lệnh bài trả lại cho vệ vô kỵ gia tộc chỉ mục dược sư là lục phẩm luyện dược sư ngươi kiểm giữ hông của hắn bài chắc là dược sư bên cạnh thân cận người chức trách chỗ phải hỏi ngươi xin mời Võ đạo tu giả mặc dù đối thông thường luyện dược sư cũng không coi trọng, nhưng đối với tứ phẩm trở lên luyện dược sư vẫn là tương đối địa tôn kính. Một đám thủ vệ hướng vệ vô kỵ tránh ra con đường, vệ vô kỵ cười gật đầu, cất bước đi vào tàng thư lâu đại môn. Tiến nhập tàng thư lâu, bên cạnh một gã thủ lâu lao nhân, hai mắt hơi khép, phảng phất ngủ gật buồn ngủ. Hắn cảm thấy được vệ vô kỵ tiến đến, hai mắt mở một đường may, phảng phất mê man mới tỉnh mông lung, nhìn về phía vệ vô kỵ. Này lão giả thực lực sâu không lường được. Phỏng trừng cùng cổ ông tương đương đều là cựu trọng thiên thực lực. Vệ vô kỵ cảm giác một cổ ý niệm từ trên người đảo qua, biết lão giả tại thăm hỏi, hắn làm bộ không có phát giác hình dạng, đi tới mang lệnh bài giao cho lão giả xem qua. Lão giả nhìn một chút lệnh bài, hai mắt mở ra rất nhiều, trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc, lập tức lập tức khôi phục thái độ bình thường, dùng bút mực tại danh sách thượng ghi lại, mang lệnh bài trả cho vệ vô kỵ, đa tạ tiền bối. Vệ vô kỵ kết quả lệnh bài, chắp tay cảm ơn. đi về phía trước. Trước đây chưa từng thấy qua, lần đầu tiên tới Tảng Thư Lâu. Lão giả gọi lại vệ vô kỵ, văn bối vệ vô kỵ, đúng là lần đầu tiên tới Tảng Thư Lâu. Vệ vô kỵ không người đáp. Xem ra lão phu còn chưa mắt mở, nhớ không lầm. Lão giả chỉ vào bên cạnh tường đá nói, lần đầu tiên tới Tảng Thư Lâu, xem trước một chút sách Lâu quy tắc. Vệ vô kỵ theo lão giả chỉ, phóng nhạn hướng tường đá nhìn lại. Trên tường đá khắc lũ đến văn tự, đều là Tảng Thư Lâu quy tắc. đại đa số đều cùng phân ra tàng thư lâu tương tự chỉ trong đó mấy cái là phân ra không có tương đối đặc thù tàng thư lâu tầng thứ nhất công pháp vũ kỹ thích hợp với trước tam trọng thiên tu giả tầng thứ hai công pháp vũ kỹ thích hợp với trung gian tam trọng thiên tu giả tầng thứ ba thì thích hợp với sau tam trọng thiên tu giả thế nhưng nếu muốn nâng cao một bước phải thi triển thực lực của chính mình mở ra chạy về thủ đô thông đạo mặt khác hồi đoái công pháp vũ kỹ không thể mang ra khỏi vệ gia lãnh địa chỉ có thể ở vệ gia tu luyện người vi phạm chắc chắn bị tộc quy nghiêm phạt vệ vô kỵ nhìn xong quy tắc hướng lao giả ông quyền cảm ơn chỉ điểm nhắc nhở hướng sách trong lầu mặt đi đến tầng thứ nhất sách lâu bày đầy giá sách dấm dạp phảng phất hành lang mê cung thông thường phương diện này ngoại trừ công pháp vũ kỵ ở ngoài còn có những thứ khác điện tịch sông núi địa lý giới thiệu khó phân thiệt giả thượng khẩu nghe đồn thiên châu quốc hoàng thành đi lại thậm chí còn mỗi cái chư hầu khởi nguyên truyền thừa vân, vân có thể nói hạo nhược kiến biển cùng trải qua đầu bạc cũng không có thể duyệt tận vệ vô kỵ đối cái này điện tịch cũng không có ở lâu ý mà là hơi làm xem lướt qua liền thẳng đến công pháp điện tịch đi Tàng thư lâu chuyên môn họa xuất một khối khu vực trưng bày công pháp vũ ký điện tịch hơn 10 người vệ gia nam nữ đệ tử đang chọn chọn công pháp điện tịch bọn họ tốt năm tốt ba tụ chung một chỗ đây đó thì thầm với nhau thảo luận trong tay điện tịch vệ vô kỵ trực tiếp đi tới nhìn một chút trên giá sách đánh dấu nói rõ thân thủ bắt một quyển điện tịch điên đảo bộ Đây là một quyển thân hình bộ pháp vũ kỹ, nhân cấp thượng phẩm. Bảy điên tám ngược, 20 năm chung, trong mắt không có địch, hình tán ý không không. Quy tắc chung bốn câu khẩu quyết, khái quát điên đảo bộ đích thực đế. Bảy điên tám trái lại thân pháp vũ kỹ nội dung, do thấp trí cao mấy người sơ kỳ giai đoạn. 20 năm chung, nói là này thân pháp vũ kỹ, đại khái muốn nghiên tập hơn 20 năm, có thể đạt được tột cùng tiêu chuẩn. Phía sau hai câu giảng thuật đối địch thực chiến, trong mắt có thần, quan sát đối thủ. nhưng không nên quá quan tâm đối thủ mà tu luyện đến cao nhất cảnh giới thân hình bộ pháp thì không câu nệ với cách cũ thân hình biến hóa không chỗ nào không thay đổi chỉ cần nội tâm như thường thì có thể khắc địch chế thắng vệ vô kỵ có du long bộ tất nhiên cấp thượng phẩm thân pháp tự nhiên sẽ không coi trọng cái này điên đảo bộ hắn chỉ là tiện tay là xem vội vã đảo qua quy tắc chung hướng về phía sau là xem nhưng trang sách phía sau lại bị một quả nho nhỏ phủ văn phong bế thế nào cũng bóc không ra Nếu như gia tăng lực lượng, chỉ biết xé nát thư tịch, phù văn cũng sẽ phát sinh biến hóa, bị tàng thư lâu của người cảm thấy. Thì ra là thế, gia tộc dựa vào phù văn, hạn chế con em gia tộc nương nhờ tàng thư lâu, vô cùng vô tận địa lật xem đi xuống. Nếu như điển tịch bị mang ra khỏi vệ gia lánh địa phạm vi, nói vậy phong ấn phù văn, cũng sẽ có biểu hiện a. Vệ vô kỵ thấy như vậy xảo diệu phương pháp, trong lòng cũng âm thầm lấy làm kỳ. Gì? Thế nào vườn thuốc của người, cũng tới tàng thư lâu. Lúc này, một gã con em gia tộc chú ý tới vệ vô kỵ. Hắn thấy vệ vô kỵ trang phục, nhìn không được kinh ngạc hô lên. Xem ra không giống như là luyện dược sư, chẳng lẽ là dược sư học đồ. Bên cạnh một người nói tiếp, dược sư học đồ chỉ là người thường thực lực, không thể vào tàng thư lâu, chẳng lẽ là luyện dược sư. Không thể nào, gia tộc vườn thuốc luyện dược sư cũng chỉ có hơn 20 danh, ta đều nhận được dung mạo, không có người này. Tất cả mọi người nhìn thấy vệ vô kỵ, đây đó nghị luận. hỏi một câu chẳng phải sẽ biết. Một gã con em gia tộc đã đi tới, thần tình cao ngạo, dưới mắt không còn ai dám dấp. Cồn và bi, kỳ F. mươi 137, nghìn cân thiết áp. Một đám con em gia tộc thấy người tới, đều vẻ mặt tươi cười, lộ ra thảo hảo thần tình. Sương ca ngươi tốt. Sương ca, ngươi đã đến rồi. Vệ Sương ca, lần trước đa tạ ngươi. Người vệ sương, cười hướng mọi người gật đầu, đi tới vệ vô kỵ trước mặt trên dưới quan sát, ngươi tên là gì chính là một cái dược sư học đồ, thế nào đi vào tàng thư lâu tới. Vệ vô kỵ giấu giếm thực lực, tại vệ sương trong mắt của, hắn chính là một người bình thường. Nhưng vệ sương thực lực, lại không giữ lại chút nào địa bị vệ vô kỵ thấy nhất thanh nhị sở, là tứ trọng thiên sơ kỳ thực lực. Đối phương giọng nói bất thiện, cao cao tại thượng bao quát, lệnh vệ vô kỵ trong lòng phát lên một tia không vui. Hắn nhìn vệ sương liếc mắt, không có phản ứng hắn. Này, sương ca hỏi ngươi mà nói đây, tại sao không trở về đáp? chẳng lẽ là câm điếc sao một gã theo ở phía sau con em gia tộc tiến lên hỏi vệ vô kỵ trong lòng rất là quan hỏa ngươi câu hỏi phải trở về đáp ngươi cho ngươi là ai nha nghĩ vậy nhi vệ vô kỵ ha hả cười các ngươi là tàng thư lâu thủ vệ không phải là nói chuyện con em gia tộc hồi đáp nếu không phải là ta liền không cần phải trả lời vệ vô kỵ bỏ xuống một câu nói đi hướng một bên không để ý tới nữa vệ xương đụng nhằm tây đinh bị lượng ở một bên Sắc mặt nhất thời biến đổi, khó xem. người khác cũng không ngờ rằng vệ vô kỵ sẽ trả lời như vậy. thần sắc trong nháy mắt dại ra, sững sờ ở tại chỗ. hắn chỉ là một gã dược sư học đồ, căn bản không hiểu võ đạo, khác nghề như cách núi, không biết xương ca của ngươi uy danh, không nên cùng hắn so đo. rốt cục có người phục hồi tinh thần lại, thấy vẻ mặt vẻ giận dữ vệ xương, vội vàng tiến lên lấy lòng. lấy xương ca thực lực, tự nhiên sẽ không chấp nhặt với hắn. ngay cả một tầng cũng không có đạt tới dược sư học đồ. cũng chính là con kiến hôi mà thôi, ai sẽ cùng ven đường một con kiến tính toán. Ha ha! Đúng vậy, nơi này là gia tộc tàng thư lâu, không muốn tranh chấp cho thỏa đáng. Mọi người khuyên bảo, vệ xương cái này mới thở bình thường lựa giận, trên mặt thay đổi mỉm cười. Ha ha, ta lại như thế không có trường mực của người sao. Hắn một cái dược sư học đồ, người thường mà thôi. Giả nếu không phải gia tộc vườn thuốc của người, ta tính là đưa hắn bên đường chém giết, cũng bất quá là bồi một ít bạc mà thôi. Võ đạo thiên hạ. Thực lực Vi tôn, tu giả đang bình thường người trước mặt, có vô thượng quyền lợi, sinh sát dư ta. Phảng phất chúng tinh phủ nguyệt sao quanh trăng sáng thông thường, vệ sương đang lúc mọi người vòng vây hạ, một đường đi tới tảng thư lâu tầng thứ hai cửa vào. Sương ca, lần này ngươi nhất định phải giúp ta chiếu cố, khiến ta lên tới tầng thứ hai, và ngươi. Một gã con em gia tộc lấy lòng cười nói, Sương ca, ta cũng mau chân đến xem, phiền toái. Nói chuyện là một gã rất có tư sắc nữ tử, nàng hướng vệ xương ngay cả vứt bị nhãn. Đại đưa thu bà. Vệ xương ca, còn có ta. Đăng nhập. Ta cũng muốn lên lầu nhìn. Vệ xương nhìn mọi người năn nỉ biểu tình, ha hả cười, tốt. Hôm nay bản thân liền ngoại lệ, miễn phí giúp mọi người một tay, tất cả mọi người có thể đi thử một lần. đa tạ xương ca. Xương ca, người thật tốt quá. Theo xương ca, luôn có thể dính vào không ít quang. Mọi người cái mặt lộ vẻ vui mừng, nhảy cấm hoan hô. Tại một bên khác, vệ vô kỷ thuận lợi lật nhìn mấy quyển điện tịch. cũng không quá quan tâm hợp ý. Tàng thư lâu lầu một công pháp điển tịch, tuyệt đại đa số đều là nhân cấp, chỉ số ít địa giai. Chỉ có lên tới Tàng thư lâu càng cao một tầng, mới có thể có đến tốt hơn công pháp. Cho nên, hán đại khái nhìn một chút, cũng cất bước đi tới tầng 2 cửa vào, vừa lúc đụng phải vệ xương cùng những thứ khác người. Vệ xương thấy vệ vô kỵ đã đi tới, ánh mắt lộ ra khinh miệt, chính là con kiến hôi, cũng vọng tưởng lên trời. Nghĩ lên tới tầng 2 đi xem. Ha ha, không biết lượng sức Ta dám đánh cuộc, khiến hắn tiến nhập thông đạo, nếu như hắn còn có thể thần trí thanh tỉnh địa rơi ra tới, ta vệ dịch đã đem tên của mình ngược viết. Người nói chuyện là vừa mới lên trước câu hỏi người hầu, tên là vệ dịch, hắn nhìn vệ vô kỵ, trong ánh mắt lộ lý ý. Vệ dịch, ngươi khiến hắn đi vào, là hại hắn A, ha ha. Một cái dược sư học đồ, chỉ có thể là dựng thẳng đến đi vào, hoành đi ra. Một đám người vây quanh ở vệ xương bên cạnh, cực lực lấy lòng, đối vệ vô kỵ đại thêm cười nhạo. Lấy vệ vô kỵ bây giờ tầm tính, cái này lời nói lạnh nhạt với hắn mà nói, hoàn toàn không có chút nào tác dụng. Hắn không để ý tới thải đối phương, đi thẳng tới một bên. Cửa vào lầu 2, là một đạo thiết miệng cống, nghìn cân nặng, chỉ dơ lên thiết miệng cống, mới có thể đi vào lầu hai thông đạo. Mà ở cự ly thiết miệng cống 10 trượng xa vị trí, có một đạo thấp bé tiểu môn, giống như chuồng chó thông thường. Vệ xương đi tới thiết miệng cống trước, sống giật mình tay chân, không lưng ngồi sổng xuống, xuống, hai tay nắm thiết miệng cống Hét lớn một tiếng, a, Cách giác, thiết miệng cống chậm rãi bay lên, bị hắn hướng về phía trước dơ lên. Sương ca, đa tạ. Một gã nam tử miêu thắt lưng, dành trước hướng thông đạo phóng đi. Sương ca huy vũ. Lại một danh con em gia tộc, vọt vào thông đạo. Vệ sương ca, cám ơn ngươi. Một nữ tử cười hít mắt, đi vào thông đạo. Sau đó lại có mấy người đi vào. Hiện trường mười mấy người, vệ vô kỵ thấy có tám gã nam nữ, bao quát tên kia vệ dịch, đều đi vào. Những thứ khác trên mặt người tuy rằng nóng lòng muốn thử, nhưng sau cùng rốt cục nhịn xuống, không có tiến nhập thông đạo. Nguyên lai like là như vậy, thông hướng tầng hai miệng cống, có thể để cho người lại lao. Cái này có điểm ăn gian phần ngại, không biết là gia tộc gì chẳng quan tâm. Vệ vô kỵ thầm nghĩ trong lòng. Phạm Vệ xương không kiên trì nổi, buông thiết miệng cống, từng ngụm từng ngụm địa thở hồn hển Xương ca, ngồi bên này. Nghỉ một chút, không có mệt chết ta. Xương ca. Xương ca uống nước. Những thứ khác người vội vàng ôm lấy vệ sương, ngồi ở bên cạnh, sau đó bắt đầu nhìn thấp bé tiểu môn, bắt đầu số lên số tới. Một, nhị, tam, tứ, ngũ. đếm tới 36 thời điểm, trong cửa nhỏ mặt truyền đến một trận nổ vang, một gã nam tử từ cửa nhỏ bên trong ngã nhào đi ra, nằm trên mặt đất, thấp giọng rên rỉ, phảng phất bị đả kích, biểu tình thống khổ hình dạng. Vệ vô kỵ tập trung nhìn vào, tên nam tử này là vừa mới tiến nhập thông đạo của người, nguyên lai là như vậy, vào thông đạo. Không phải là là có thể lên tới tầng hai, trung gian còn có cơ quan, thực lực không đủ, một dạng sẽ bị quét rơi xuống. Đếm tới 43 thời điểm, lại một danh con em gia tộc, bị thông đạo cơ quan ngăn trở, rơi xuống. Vệ vô kỵ nhìn ra được, cái này cơ quan chủ yếu là ngăn trở đi tới, cho nên rơi xuống của người, cũng cũng chỉ là ra bên ngoài phần thường không có trở ngại. Đếm tới 58, một nữ tử rất xuống, sắc mặt tái nhợt, đi lại mất trật tự địa đi tới ngồi xuống một bên điều tước. 67, Một gã con em gia tộc lên lầu thất bại, rớt xuống. 89, lại một người rớt đi ra. Phòng trưng hắn vì leo lên tảng thư lâu tầng 2, có điểm liều mạng, bị đả kích cũng so người trước mặt trọng, bất tỉnh nhân sự địa hôn mê bất tỉnh. 95, một gã nam tử rớt đi ra. Nếu như cẩn thận một chút, hơi chút cẩn thận một chút, liền lên rồi. Nam tử nhìn thiết miệng cống, nội tâm rất là không cam lòng, liên tục thở dài. Côn vật bi, thì F. mươi 138, chọn vũ kỹ. Rốt cục đếm tới 100, mọi người ngừng lại. Lần này có hai người thành công thông qua, thật là may mắn ra hỏa. Một gã con em gia tộc lộ ra thần sắc hâm mộ. Đương nhiên may mắn, lên tới tầng thứ hai, có thể đạt được tốt hơn công pháp. Tên còn lại thở dài nói. Có thể lên đến tàng thư lâu tầng thứ hai, đạt được tốt hơn công pháp, tự nhiên vượt lên đầu người khác một bước. Chắc không được những người này ngay cả thực lực thiếu, muốn liều mạng thử một lần. Vệ vô kỵ nghĩ vậy nhi, cất bước hướng thiết áp môn đi đến. Gì? ngươi muốn làm gì chưa chắc ngươi cũng muốn thử một lần đạo này cửa sắt trọng lượng một ga con em gia tộc thấy vệ vô kỵ đi tới nhịn không được hỏi những thứ khác người nghe tiếng đều cùng nhau quay đầu nhìn đi hướng thiết áp môn vệ vô kỵ tiểu tử ngươi chưa chắc còn muốn giơ lên đạo này thiết áp môn khiến hắn thử một lần cũng biết một chút thiên cao địa hầu những người khác cười nghị luận chuẩn bị xem vệ vô kỵ chê cười đang khi nói chuyện vệ vô kỵ đứng ở cửa sắt trước mặt không lưng thân thủ Chế trụ phía dưới, cả người cố sức. Kết giác, miệng cống cơ quan truyền đến chói hai tiếng va chạm, thiết áp môn bị vệ vô kỵ chậm rãi dơ lên. T. Hiện đang lúc mọi người toàn bộ tất cả câm miệng, nhìn chậm rãi đi lên cửa sát, ngược hít một hơi khí lạnh. Xem ra tất cả mọi người lầm, đây tuyệt đối không phải là một cái dược sư học đồ, có lực lượng. Phải biết rằng đạo này thiết áp môn, chứng hơn 1.300 cân, chỉ tứ trọng thiên thực lực tu giả, mới có lực lượng dơ lên. Vệ xương nhìn vệ vô kỵ Trong mắt đều nhanh rơi ra tới, dại ra như bùn tố của người trợn thông thường. Vệ vô kỵ không có ở hồ phản ứng của mọi người, vung tay lấp mình, bước ra một bước, đi vào thông đạo. phanh, Cửa sắt nặng nghề mà hạ xuống, phát ra nổ, lúc này mới mang ngắm nhìn mọi người từ dại ra chung, rực mình tỉnh lại. Không có người nói chuyện, tất cả mọi người ở trong lòng đến một chút, tính toán thông đạo thời gian. 1, 2, 3, 4, mãi cho đến 100. Thấp bé tiểu môn không có động tĩnh. Rất hiển nhiên, vệ vô kỵ thuận lợi đi qua thông đạo, lên tới tầng thứ hai. Người này tuyệt không chỉ có chỉ là dược sư học đồ, đơn giản như vậy. Lúc nào vườn thuốc nhiều một cái như vậy dược sư học đồ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, tuy rằng không nói lời nào, nhưng từng nội tâm của người, đều bị chấn đắc một mảnh hỗn loạn. Ta không tin. Một cái dược sư học đồ trong buổi họp đến tầng thứ hai, nhất định có cái gì kỳ hoặc. Vệ xương cảm giác mình bộ mặt vô tồn, phảng phất bị vệ vô kỵ hung hăng đánh ở trên mặt. hắn nhảy lên một cái đi tới thiết áp môn trước đẩy ra miệng cống đi vào thông đạo cơ quan bên trong tự nhiên không làm khó được vệ vô kỵ hắn thi triển du long bộ tránh thoát thông đạo cơ quan không kinh không hiểm địa đi qua thông đạo đi tới phần cuối phần cuối một cánh đại môn vệ vô kỵ đẩy cửa đi vào thấy trước cửa một trương văn án một gã lao giả cầm trà tràn, ngồi ở bên cạnh không nhanh không chậm thích dí răng rớp tại không xa chân tường hạ ngồi hai người từng ngụm từng ngụm địa thở dốc mệt mỏi chó chết dường như hai người này vừa mới tiến nhập thông đạo liều sống liều chết cuối cùng đã tới tầng thứ hai người cũng mệt mỏi được gục xuống Lầu hai quy tắc cùng một lâu không giống với các ngươi chỉ nửa canh giờ thời gian nếu như các ngươi nghĩ ngồi ở đây nhi tiếp tục thở dốc xin mời tự tiện a lao giả nhìn bộ dáng của hai người cười chế nhạo hai người nhìn nhau một cái đỡ lên hướng lao giả ôm quyền xoay người ly khai hai người ly khai lão giả ánh mắt đảo qua vệ vô kỵ thấy hắn khí định thần nhàn răng dấp trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, ngươi tuy rằng chỉ tam trọng thiên thực lực, nhưng so với bọn hắn đều cường, gì? Lại còn là vườn thuốc của người. Văn Bối mới vừa gia nhập bổn gia, tại vườn thuốc nghiên tập luyện dược, hiện nay là một gã dược sư học đồ. Vệ Vô Kỵ ôm quyền ra mắt lão giả. Lao giả tuy rằng vô cùng kinh ngạc, nhưng không muốn hỏi nhiều, nói, dược sư học đồ có thể đi vào được tới Tàng thư lâu, nói rõ ngươi có tư cách. Nơi này quy củ, chỉ nửa canh giờ thời gian khiến ngươi lựa chọn công pháp, vượt qua thời gian Cần gia tộc công huân tiền trả ngươi tự tiện a vệ vô kỵ gật đầu cảm ơn lão giả đi tới lầu 2 điển tịch thiếu rất nhiều không kịp lầu một hai thành nhưng toàn bộ đều là vũ kỹ công pháp không có những thứ khác tạp học hơn nữa mỗi một bộ công pháp điển tịch giai vị đều ở đây địa giai đã ngoài trách không được con em của gia tộc liều sống liều chết muốn lên đến lầu 2, chọn công pháp thời gian không nhiều lắm công pháp vũ kỹ nhưng đều là địa giai đã ngoài vệ vô kỵ cũng cảm giác hoa cả mắt thiên lãng thần trưởng Địa giai sơ phẩm vũ kỹ. Cả người chân khí như sóng vô và bờ, tầng tầng trồng, phá hủy địch thủ. Bộ trưởng Pháp này, có thể mang chân khí trong cơ thể, liên tục công kích đối thủ, uy lực có thể để thăng gần gấp đôi. Nhưng là chân khí tiêu hao khá lớn, thích hợp tốc chiến tốc thắng, đánh lâu thì bất lợi. Vệ vô kỵ không thích, đặt ở một bên. Thiên la thối pháp, địa giai trung phẩm vũ kỹ. Cứ ảnh như thiên la, thân hình như ảo giác, đi nhanh một trận gió, giết người nhỏ bé vô tung. một bộ này công kích cước pháp bao hàm một bộ thân pháp vệ vô kỵ không thích cước pháp lại có du long quyết cũng đặt ở một bên thanh linh kiếm pháp địa giai thượng phẩm vũ kỹ trường kiếm thanh phong linh động trong lòng dáng người yếu liễu múa với kinh phòng vệ vô kỵ thô sơ giản lược đảo qua một bộ này khinh linh kiếm pháp chỉ thích hợp nữ tử tu luyện hắn mang điển tịch thả lại chỗ cũ tiếp tục nhìn xuống đi công pháp phía sau vũ kỹ, đại diện tâm kinh tử la trưởng hóa xuân huyền bí quyết diệt sách quyền hổ vệ bộ pháp cựu cung thần quyền huyền thiên chỉ bốn đối với những công pháp này vũ kỹ vệ vô kỵ đều không có hứng thú gì vội vã duyệt qua liền để ở một bên đột nhiên hắn cảnh giác bên cạnh có người ở trong tôi ám chú ý tự mình ánh mắt đỏ qua dĩ nhiên là vệ xương tại bên cạnh hắn còn có một danh nam tử là tứ trọng thiên hậu kỳ thực lực hai người nhìn vệ vô kỵ xì xào bàn tán làm vệ vô kỵ ánh mắt đỏ qua vệ xương không chút nào che giấu lộ ra khiêu khích thần tình vệ vô kỵ không để ý đến đối phương khiêu khích xoay người tiếp tục chuyện của mình tàng thư lâu là gia tộc trọng địa tính là đối phương muốn làm chút gì cũng suy nghĩ một chút gia tộc pháp luật sâm nghiêm một lát sau vệ vô kỵ rốt cuộc tìm được một quyển thích hợp mình vũ kỹ lạc tinh tiến quyết địa giai sơ phẩm quy tắc chung cũng rất đơn giản chỉ hai câu tinh vẫn tựa như lưu hỏa tiến đi như lưu tinh cái này cũng quá đơn giản a mới hai câu làm sao có thể biết trong đó ưu khuyết tinh vẫn tựa như lưu hỏa dường như cùng phần thiên cung hỏa tiễn có tương xứng chỗ chính là cái này bản tốt lắm công pháp vũ kỹ chung, về cung tiễn vũ kỹ rất ít đổi vệ vô kỵ có phần thiên cung nhưng vẫn tìm không được tương ứng tu luyện công pháp lúc này thấy một quyển tiễn bí quyết liền quyết định muốn cái này bản vũ kỹ cầm lạc tinh tiến quyết vệ vô kỵ hướng nơi cửa chính đi đến bên cạnh đi tới một nữ tử cung kế cao vãn dung mạo xinh đẹp nàng vội và chạy đi thoáng cái gì nhiên ngã nhào trên đất lên ken đông nữ tử trong tay vật lộn xộn lung tung địa ngã nhào đầy đất ôi phiền thoái vị này tộc huynh làm phiền ngươi rút một tay nữ tử ngồi dưới đất gương mặt bất đắc dĩ nàng xem thấy bên cạnh vệ vô kỵ vội vàng hướng hắn xin giúp đỡ cồn vật bi khi f chương 139, bị người mưu hại một cái nhấc tay vệ vô kỵ cũng không có chối tử túi người giúp nàng nhặt lên một ít vật ngã nhào dưới bản vệ vô kỵ trong tay cầm lạc tinh tiến quyết không có phương tiện Liền mang điện tịch phóng ở bên cạnh trên bàn, không lưng giúp nữ tử nhặt lên. Bất quá, khi hắn quay đầu lại cầm mình điện tịch lúc, lại phát hiện để ở trên bàn điện tịch, không cánh mà bay. Lạc tinh tiến quyết, địa giai sơ phẩm vũ kỹ, quả thực là không sai, ha ha, hiện đang tu luyện tài bắn cung của người, rất ít. Bên cạnh một gã nam tử, cầm trong tay vệ vô kỵ tiên bí quyết, một bên mở ra, vừa cười nói. Tên nam tử này, chính là vừa mới cùng vệ xương xì xào bản tán nam tử, nam tầng thực lực. tại hắn đứng bên cạnh vệ sương nhìn vệ vô kỵ vẻ mặt tâm hiểm cười lúc này nga sắp xuống nữ tử cũng cười tủng tỉm đi tới bên người nam tử lập văn ca ngươi thế nào bắt đầu học tiên đây nga là bạch phượng a ngươi cũng tới nam tử đối nữ tử cười nói đối ta vệ lập văn tìm được rồi một quyển tiên bí quyết nghị không sai cho nên bắt đầu chuẩn bị tu luyện tài ban cung lập văn đại ca kiếm thuật thiên phú không kém vệ nhất kiếm hiện tại nghiên tập tài ban cung sau này sẽ là kiếm tiễn song tuyệt vệ sương ở bên cạnh quyến rũ dường như cười nói nhìn trước mắt đây hết thảy vệ vô kỵ hiểu được quân tử có thể khi kỳ phương tự mình hảo tâm giúp người lại trái lại bị người thiết kế vệ vô kỵ không có nửa điểm buồn bực hình dạng lúc này buồn bực ngược lại sẽ bị người cười nhạo. đối phương chính là vì nhìn ngươi nổi trận lôi đình mới cố ý mà thôi hắn mỉm cười phản phất không có gì cả phát sinh dường như cất bước đi tới vị này tộc hình là vệ lập văn a trong tay ngươi kia bản lạc tinh tiến quyết là ta tìm được. vệ vô kỵ không có vòng quanh, trực tiếp nói. a, là của ngươi, vậy làm sao sẽ ở trong tay ta? vệ lập văn cố ý lộ ra vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ nói là ta vi phạm tàng thư lâu quy tắc, xuất thủ từ chỗ ngươi đoạt lại? tại tàng thư lâu xuất thủ là gia tộc trọng tội, không có người nào dám nơi này gây chuyện. ta vừa mới phóng ở đằng kia trên bàn, là ngươi cầm đi. vệ vô kỵ bảo trì thân thiết dáng tươi cười, như một xuân phong thông thường. ngươi đặt lên bàn. Là ta cầm đi, có ai làm chứng? Vệ lập văn trên mặt lộ ra trào phúng, ngoạn vị tiếu ý. Bốn phía mọi người một mảnh an tĩnh, không ai lên tiếng. Ha ha, xem ra, ta là không ai làm chứng. Vệ vô kỵ cười nói. Vậy xin hỏi đại gia, ta lấy trước đến cái này bản điện tịch, có ai nguyện ý vì ta làm chứng? Vệ lập văn lớn tiếng hỏi. Ta nguyện ý làm chứng, là vệ lập văn đại ca, lấy trước đến cái này bản tiên bí quyết. Vệ xương vội vàng đáp. Ta bạch phượng nguyện ý làm chứng. Nữ tử Bạch Phượng cười hô. Ta nguyện ý. Còn có ta. Bên cạnh ngũ sáu người, đứng dậy, nguyện ý vì vệ lập văn làm chứng. Đối phương đã sớm thiết kế tốt lắm, hiện trường những người này, đều là người của đối phương. Vệ vô kỵ nhìn mọi người biểu diễn, im lặng không lên tiếng. Lúc này, một gác tại tàng thư lâu tuần tra thủ vệ đã đi tới, các ngươi vây ở chỗ này, có chuyện gì phát sinh. Vị nhân huynh này, lại còn nói ta cầm hắn điện tịch, quả thực chính là buồn cười. Vệ lập văn nói. nga còn có bực này sự lời ngươi nói là thật thủ vệ hỏi hiện trường các vị tộc nhân có thể giúp ta làm chứng vệ lập văn cười thân thủ chỉ hướng bên cạnh mọi người ta nguyện ý làm chứng ta tận mắt nhìn thấy vệ lập văn trước phải đến cái này bản điện tịch tiểu tử này tám 10 phần mười tự mình làm hồ đồ lập văn đại ca sẽ không gạt người mọi người thất truy bắt thiệt thủ vệ cũng nhìn về phía vệ vô kỵ lộ ra vẻ nghi hoặc trên thực tế những người này đều đang nói dối Bất quá ta không ai chứng minh. Vệ vô kỵ không có chút nào thoái nhượng. Chuyện như vậy, không nên ta tới phán định, các ngươi tất cả đi theo ta. Thủ vệ từ vệ lập văn trong tay đưa qua tiện bí quyết điển tịch, xoay người mang người đưa đại môn, toàn bộ giao cho lão giả phán định. Nghe xong song phương lý do thoái thác, lão giả nhìn song phương, chuyện như vậy, tại tàng thư lâu không phải là không có, trước đây cũng xuất hiện qua. Hết thể đều dựa theo quy củ đến đây đi, tộc quy có chuyên môn quy định, giải quyết cái phiền thoái này không khó. Cái gì quy định? Vệ vô kỵ không rõ, hướng lao giả hỏi. Tàng thư lâu quy định, bởi vì công pháp điển tịch tranh chấp không dưới, song phương có thể đưa ra lệnh bài, gia tộc thân phận cao nhất phương, đạt được điển tịch. Nếu như song phương thân phận nhất trí, thì lấy gia tộc công huân luận cao thấp, ai gia công huân điểm số nhiều, ai có được công pháp điển tịch. Lao giả nói với vệ vô kỵ. Người ngay cả điều này cũng không biết, còn dám tới tàng thư lâu. Vệ xương ở bên cạnh nhịn không được nói trâm trọng. Không biết là cái nào phân ra người tới, không nhìn quy tắc sao? Bạch Phượng theo cười nhạo nói. Vệ vô Kỵ ánh mắt quét Bạch Phượng lên mắt, cô gái này quá đê tiện, vì lấy lòng vệ lập văn, cư nhiên lợi dụng người khác thiện ý bất quá, nàng còn không tính chủ mưu, chuyện nguyên nhân gây ra là vệ sương, chủ mưu là vệ lập văn, nàng Bạch Phượng chỉ là đồng lõa mà thôi. Ta đây nhi có lệnh bài, thỉnh trúc tiền bối xem qua. Vệ lập văn từ trên người lấy ra lệnh bài, cung cung kính kính đặt ở trước mặt lão giả. Khối này đồng lệnh bài. Không phải là ngươi lệnh bài. Lão giả nhìn lệnh bài lướt mắt, thần tình có biến hóa. Gia tộc quy định, tam trọng thiên thực lực dưới đều là một lệnh bài, trung tam bốn ngũ sáu tầng đa số là thiết lệnh bài, mà bị gia tộc trọng điểm bồi dưỡng con em nồng cốt, khoảng chừng sẽ không vượt lên trước 50 người, còn lại là đồng lệnh bài. Khởi bẩm chúc tiền bối, đây là gia huynh vệ lập phong hông của bài. Vệ lập văn cung kinh đáp. Ha ha, mặt trên có khắc chữ, không sai, là vệ lập phong hông của bài. chúc tiền bối cầm trong tay lệnh bài thần sắc cũng hòa ái rất nhiều ngươi huynh trưởng hiện tại cũng không tệ lắm phải không cảm tạ chúc tiền bối ách quan tâm gia huynh hiện tại bế tử quan trùng kích thất trọng thiên cảnh giới như không có thể đột phá liền vĩnh viễn không được vệ lập văn cao giọng đáp nghe vệ lập phong trùng kích thất trọng thiên cảnh bên cạnh tất cả mọi người phát ra thở dài tấm tác tán thưởng thanh âm của bên thai không dứt, nhìn phía vệ lập văn ánh mắt trở nên cực nóng dâng lên vệ lập văn trên mặt cũng lộ ra vẻ đắc ý cái này nhóm người trẻ tuổi đều rất tốt so với chúng ta cái này giúp lao đầu khớp xương cường vệ ra sau này phải dựa vào các ngươi lao giả gật đầu mang lệnh bài trả lại cho vệ lập văn cảm tạ chúc tiền bối khen nhầm vệ lập văn cười chắp tay tiếp nhận lệnh bài lùi qua một bên lao giả nhìn về phía vệ vô kỵ gật đầu thực lực ngươi không sai thế nhưng quy củ chính là quy củ tàng thư lâu luôn luôn dựa theo quy củ đi sự không nói tư tình cho nên mặc kệ nói như thế nào Cái này bản tiện bí quyết điển tịch, không nên cho ngươi. chúc tiền bối, ngươi không có xem qua ta lệnh bài, đã đi xuống phán định, với lý không hợp A. Vệ vô kỵ cao giọng nói. Ngươi cũng có đồng lệnh bài. Lao giả hỏi. Không có. Vệ vô kỵ đáp. Không có đồng lệnh bài, còn không mau một chút cút đi, ha hà, hà bốn. Mất mặt xấu hổ, không bằng mua khối đậu hũ đâm chết quên đi. vây xem người ngoài một trận nghị luận. Hoa, mặt của ta đau quá. Vệ xương càng che mặt mình. Làm ra khoa trương biểu tình, đưa tới mọi người một trận cười vang. Lao giả ánh mắt đỏ qua, mọi người vội vàng im tiếng, nhưng vẫn là đây đó nháy mắt ra hiệu, vẻ mặt cười mịa. Ta tại nghe giải thích của ngươi, hy vọng ngươi không muốn lãng phí thời gian. Lao giả đưa mắt nhìn phía vệ vô kỵ. Vệ vô kỵ cười cười, mang mục dược sư kim lệnh bài, bày ở trên mặt bàn. Con vật một trăm bốn 140, kim lệnh bài phân lượng. Vệ vô kỵ mang mục dược sư kim lệnh bài đặt lên bàn. châm điện điện lệnh bài phóng rơi gỗ tử đàn mặt bàn phát ra loảng xoảng lang âm hưởng một tiếng này tầm thường âm hưởng trong lúc bất chợt lại có thần kỳ chấn áp hiệu quả bốn phía bông dưng yên tĩnh lại tĩnh vắng vẻ một vòng người vây xem từng cái một đại người sống bảo trì như vậy trạng thái tính tư thế ngay cả bình thường hô hấp cũng rồi đột nhiên ngừng thật sự là làm cho lòng người chung không hiểu sợ hãi đặc biệt địa thẩm người ngồi ngay ngăn trước bàn láo giả vào giờ khắc này thấy kim lệnh bài cũng là một trận hoảng hốt nhưng hắn dù sao thực lực đến rồi cái mức kia lập tức liền từ trong khiếp sợ lui đi ra khôi phục thái độ bình thường đây là kim lệnh bài gia tộc đẳng cấp cao nhất ông của bài lao giả thân tay cầm lên lệnh bài gật đầu nói lệnh bài thượng nặng vàng lóe ra vàng nóng sáng bóng sáng lên ngủ đối phương hai mắt hiện trường mỗi người đều thấy rõ tất cả đều nói không ra lời miệng há to thật lâu không thể khép lại trong mắt về phía trước nô gia sắp rơi ra ngoài hình dạng vệ lập văn trên mặt biến sắc, so người chết còn khó hơn xem. Bạch Phượng càng một khuôn mặt tươi cười và mẹo, hàm răng gắt gao cắn môi dưới, trong ánh mắt lộ ra hối hận. Vệ xương trong lòng hối hận được long trời lở đất, thật không ngờ cái này vệ vô kỵ, cư nhiên sẽ có kim lệnh bài. Sớm biết rằng hắn có kim lệnh bài, tự cái gì cũng không có thể đắc tội, thế nhưng hiện tại đã chậm. Vệ vô kỵ, mục dược sư là người người phương nào? Lão giả thấy lệnh bài phía trên mục chữ, cùng vườn thuốc đánh dấu, dương mắt hướng vệ vô kỵ hỏi. Khởi bẩm chúc tiền bối, van bối cùng mục tiền bối không có vấn đề gì. Chỉ là đi tới vườn thuốc sau khi, bị mục tiền bối lọt mắt xanh, đạt được một ít chiếu cố, không hơn. Vệ vô kỵ chắp tay đáp. Những lời này không chỉ lão giả không tin, bốn phía mọi người cũng không có một cái tin tưởng. Chính là một chút thưởng thức lọt mắt xanh, liền đem ra tộc kim lệnh bài cho ngươi. Như vậy lý do, quá mức sai lầm, ngay cả sáu tuổi chỉ đồng cũng không lừa được. Phải biết rằng, bằng vào kim lệnh bài, Có thể tại bổn ra cùng tùy ý phân ra, tùy ý lanh tiền tài vật tư, điều động gia tộc tu giả, giúp đỡ hoàn thành nhiệm vụ. Cầm kim lệnh bài, có thể không cần thông báo, trực tiếp gặp mặt bổn ra gia, gia chủ. Vân vân. Có kim lệnh bài, quả thực chính là gia tộc đặc quyền nhân vật, nơi trốn cao hơn người một bậc. Lao giả gật đầu, không có tiếp tục truy vấn. Hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng vệ vô kỵ, cùng mục dược sư chỉ là thưởng thức đơn giản như vậy. Thế nhưng những thứ này đều là việc tư, vệ vô kỵ không muốn nói ra hắn cũng không tiện tiếp tục bảo căn vấn đề cái này bản lạc tinh tiến quyết hẳn là về ngươi ngươi trước chờ một chút ta giúp ngươi cởi ra điện tịch phong ấn lão giả đứng dậy đi vào sau lưng một đạo tiểu môn bất quá mười hơi thở thời gian lão giả đi ra mang điện tịch giao cho vệ vô kỵ vệ vô kỵ lấy tới vừa nhìn phía sau bị đóng ấn không thể vạch trần trang giấy đều có thể là xem đa tạ trúc tiền bối vệ vô kỵ chắp tay cảm ơn ngươi lần đầu tiên tới nơi này Ta theo thường lệ phải nhắc nhở ngươi một chút, điện tịch không thể mang ra khỏi vệ gia phạm vi, người vi phạm lấy phản bội tộc phần tội xử phạt. Còn có một chút, điện tịch 3 tháng sau khi phải trả tàng thư lâu, như cần tiếp tục ngự độc, cũng muốn tới ta đây nhi một lần nữa ghi lại trong danh sách." Lao giả nói. văn bối hiểu." Vệ Vô Kỵ không người cảm ơn lão giả, xoay người ly khai. Tàng thư lâu tầng thứ 2, ra vào là bất đồng con đường. Vệ Vô Kỵ đi tới chỗ khúc quanh, thấy vệ Lập Văn, vệ Dương Bạch Phượng cùng mấy người khác, vây cùng một chỗ xì xào bàn tán. Hắn ánh mắt đảo qua những người này, ha hả cười, trực tiếp đi ra ngoài cửa. Vệ vô kỵ, xì nhục hôm nay, ta nhất định sẽ tìm trở về, kim lệnh bài không thể giúp ngươi cả đời. Vệ lập văn nhìn vệ vô kỵ bóng lưng, nhịn không được lửa giận trong lòng, ở sau người lớn tiếng nói. Vệ vô kỵ, ngươi lẽ nào ứng chiến dũng khí cũng không có sao. Vệ sương cũng theo kêu gào. Ngươi nếu là còn được cho một cái tu giả, nên đi lên gia tộc lôi đài. Thông qua tỉ thí giải quyết độ trạng. Một gã khác nam tử là lớn, chúng ta cũng không khi dễ ngươi, từng đôi từng đối quyết, sinh tử quyết đấu. Thính thanh hôm nay ẩn đoán, những thứ khác người cũng cùng nhau hướng vệ vô kỵ tiêu la, vệ vô kỵ trong lòng mục tiêu là vệ nhất kiếm, nam cung giác như vậy gia tộc tinh anh. Phía sau những người này, mặc dù bây giờ thực lực cao hơn hắn, nhưng chúng quy sẽ bị hắn xa xa vứt ở sau người, tạm thời vượt lên đầu, hoàn toàn không đến một sẩn, hắn không có dương bước. chỉ để ý tự mình về phía trước ly khai đi ni mã người này phải chết vệ lập văn chưa từng có bị người như thế coi thường qua mọi người xem tại vệ lập phong mặt mũi của đều cho hắn mấy phần mặt mũi ngay cả tàng thư trúc lão đối với hắn cũng vài phần kính trọng thật không ngờ vào hôm nay lại bị một vị danh điều chưa biết dược sư học đồ đang lúc mọi người hung hăng vẽ mặt chết mặt mũi thu này bất cộng đái thiên không trả thù lại không thể vệ lập văn bởi vì phẫn nộ bắp thịt trên mặt vặn vẹo đến một cái khoa trường địa phương, nhìn qua dữ tợn đáng sợ. lập văn ca uống nước xin bất giận, chúng ta từ từ suy nghĩ biện pháp. bạch phượng lộ ra cười quyến rũ, đưa lên túi nước. vệ lập văn tiếp nhận túi nước, uống vài hớp, lửa giận hơi chút ngừng nghỉ. có thể là đối phương có kim lệnh bài a, nếu ai dám đối kiểm giữ kim lệnh bài của người xuất thủ, giống như là mạo phạm lệnh bài chủ nhân, đây chính là gia tộc tội lớn a. vệ xương ở bên cạnh chen vào nói, ni hắn mã, chẳng lẽ là vì cao nhất điểm? Mới trường cái này đầu sao. Vệ lập văn nghe vệ sương nói chuyện, nhất thời mang đầy ngập bất mãn, chuyển rời đến vệ sương trên người, ngươi sẽ không nghĩ một chút biện pháp, trước hỏi thăm một chút cái này vệ vô kỵ nội tình. Có thể, thế nhưng, vườn thuốc cấm. Tu giả đi vào, ta cũng vào không được a? Vệ sương thừa thụ vệ lập văn lửa giận, nội tâm run, vội vàng túi đầu nói. Ngu xuẩn mới. Chính là bởi vì chúng ta võ đạo tu giả cùng vườn thuốc của người không có giao lưu, tộc quy hạn chế vào không được vườn thuốc. Ta mới để cho người nghĩ biện pháp. Vệ lập văn vươn một đầu ngón tay, đốt vệ xương đầu, cả tiếng khiển trách. Lão đại, ta có biện pháp, có thể đạt được lai lịch của đối phương. Bên cạnh một gã nam tử tiến lên nói. Thông minh, nói. Vệ lập văn chỉ vào nam tử, khen. Ta nhận thức vườn thuốc một gã dược sư học đồ, tên là Ngô Lượng, có thể hướng hắn hỏi thăm một chút lai lịch của đối phương. Nam tử nói đến đây nhi, cười dừng lại một chút, kỳ thực ca ca của hắn, chính là Ngô Long. Tất cả mọi người không tính là xa lạ. Nguyên lai like là ngô long à, đều là người quen, có tầng này quan hệ, không khó nghe được vệ vô kỵ nội tình. Vệ lập văn tâm tình bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, đối nam tử nói, chuyện này, liền giao cho người, ta muốn cho vệ vô kỵ chết không có chỗ trôn. Vệ ra lãnh địa, lâm ấm đá xanh đạo. Vệ vô kỵ về phía trước chạy đi, phản hồi vườn thuốc. Đối phương sẽ nghĩ biện pháp trả thủ, đây là khẳng định, nhưng hắn cũng không quan tâm. Những chuyện tương tự. Tại vệ gia trang liền trải qua, dù sao cũng chính là bình tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, thấy chiêu hủy đi chiêu là được. Phía trước chính là diễn võ trường, vệ vô kỵ thấy giữa sân có người tỉ thí, không ít người vây xem, trong lòng khẽ động, cất bước đi tới. Cồn vật B, KF. Trước 141, phải đối mặt cường giả. Trong diễn võ trường, có người đánh cuộc tỉ thí, vệ vô kỵ đứng ở trong đám người, hướng trong sân hai người nhìn lại. Hai người đều là con em của gia tộc, tất cả đều là tứ trọng thiên thực lực. Một người mày kiếm mắt hổ, nhìn đối phương, cười nói, Vân Tiêu, ngươi kia chút thực lực còn chưa đủ xem, nghĩ ngăn chặn ta, năm ngoái không được, năm nay một dạng không được. Rõ ràng, đợi lát nữa ngươi thua, không muốn rơi lệ mới là, ta còn nhớ rõ khi còn bé, ngươi bị khi dễ khóc nhẹ hình dạng, rất muốn nữa một lần nhìn. Vân Tiêu nói, dừng lại sau lưng Vân Tiêu mười mấy người, nghe vậy cùng nhau cười to, hướng đối phương châm chọc khiêu khích. Không biết ngươi đang hạ, điểm ta không có. Ta thế nhưng tinh tưởng nhớ kỹ ngươi ăn mặc quần hiếm, thẻ ra quần hình dạng, ha ha. Vệ thiên hữu trả lời lại một cách niệm ai. Vệ thiên hữu sau lưng người ủng hộ, cũng bắt đầu cười mắng, không chút nào tỏ ra yếu kém về phía đối phương còn lấy nhan sắc. buồn ra con em gia tộc, đều là từ nhỏ lớn lên, đây đó quen thuộc, còn chưa động thủ, liền bắt đầu lẫn nhau bóc kỳ ngắn. Ngay song phương người ủng hộ cười mắng trong tiếng, hai người chiến ở tại cùng nhau. Vân tiêu sử xuất vũ kỹ, là tiểu lưu tinh quyền. vù vù hô. một mảnh quyền ảnh trong lúc đó nắm tay như lưu tinh hạ xuống phát ra phá không tiếng huýt gió trí cương tới liệt lực áp đối thủ vệ thiên hữu thi triển vũ kỹ cũng một bộ thiên lãng thần trưởng mỗi một trưởng vỗ đi ra ngoài chân khí phấp phối khí thế bằng bạc mơ hồ sen lẫn ba đảo vỗ vào bờ chi thành phảng phất một đạo đại giang để ngang đối thủ trước mặt chặn đối phương tiểu lưu tinh quyền trong lúc nhất thời vệ thiên hữu chiếm hết giữa sân ưu thế mang vân tiêu làm cho liên tiếp lui về phía sau vân tiêu quyền pháp biến đổi Sử xuất một bộ khác vũ kỹ, tinh thần quyền, công hướng vệ thiên hữu. Tinh thần quyền cùng tiểu lưu tinh quyền, có một chút chỗ tương tự, nhưng là địa giai vũ kỹ, uy lực lớn rất nhiều. Vân tiêu huy quyền công giết, một mảnh quyền ảnh phảng phất một mảnh tinh thần, hướng vệ thiên hữu ép tới. Vệ thiên hữu thấy đối phương sử xuất tinh thần quyền, ha hạ cười, cả người khí thế rồi đột nhiên dâng lên, tiện tay một trưởng vô đi. Xôn xao, Trường lực phảng phất một đường sóng chiều, hướng đối thủ bước tới. Hắn theo sát mà lại là hai trưởng đánh ra, ba đạo trưởng lực điệp chung vào một chỗ, phảng phất kinh đảo phách ngạ, uy lực rồi đột nhiên gia tăng rồi gấp đôi. Thiên lãng thần trưởng, đại thành chi cảnh. Vệ vô kỵ ở bên cạnh, thấy vệ thiên hữu trường pháp, trong lòng cũng là rung động không nớt. Hai người đều là gia tộc bài danh trước ngũ tứ trọng thiên cao thủ, quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn hiện đang tu luyện cửu truyền thương long công, lực lượng có thể cùng tứ trọng thiên chống lại. Nhưng một cái thực lực của tu giả, lực lượng vẹn vẹn chỉ là một cái trong đó phương diện còn có những thứ khác như là tốc độ linh hoạt đối địch phản ứng chiêu thức vân vân cho nên vệ vô kỵ chống lại vậy tứ trọng thiên tu giả có thể chiến thắng nhưng gặp gỡ có thực lực tứ trọng thiên tỉ như trong sân hai người thắng bại sẽ rất khó liệu vệ vô kỵ nhìn giữa sân hai người suy tư tự mình gặp gỡ sợ rằng rất khó thủ thắng không khỏi nín mày lúc này giữa sân hai người đánh ra chân hỏa tinh quang rực rỡ vân tiêu quát to một tiếng nắm tay huyền hóa ra một mảnh tàn ảnh phảng phất quần tinh lóe ra thông thường hướng vệ thiên hữu ép tới nộ hải quần đảo vệ thiên hữu không chút nào tỏ ra yếu kém song trưởng đều xuất hiện liên tiếp đánh ra bốn ngũ trưởng, nhất thời cắt bay đá chạy bụi bẩm phảng phất cuộn sóng thông thường hướng đối phương vào tới phanh lưỡng đạo kinh lực bộ dạng kích phảng phất bạo tạc thông thường khí lãng quần quần, quần nổi lên khắp bầu trời bùi bẩm, hướng tư phương bài không đi bốn phía mọi người vội vàng che mặt thoái nhượng về phía sau tàn ra Bùi bầm lạc định, giữa sân hai người tương hướng mà đứng, đây đó nhìn chăm chú vào đối phương, sắc mặt đều khó coi. Ngươi thật giống như đánh cho rất không thư thái. Vân tiêu thanh thiết nghiêm mặt, lạnh lùng nói. Ngươi không ngã địa thổ huyết, lao tử thế nào thư thái dâng lên. Vệ thiên Hữu đáp. Nếu không, chúng ta thượng lôi đài, buông tay đánh một trận, làm sao? Ha ha, tránh hợp ta ý. Hai người tranh phong tương đối, sau lưng người ủng hộ cũng là một mảnh đánh chống gieo họ, dương cung bạc kiếm. Vây xem mọi người còn lại là thì thầm với nhau, một mảnh ồ lên. Tất cả mọi người dừng tay. Bên ngoài sân vang lên một giọng nói, vừa dứt lời, một gã nam tử đi đến. Thân hình của hắn từ đoàn người bên ngoài thâm nhập, phảng phất một đuôi cá du lịch với trong nước, không có chút nào trở ngại, trong nháy mắt, liền đi tới giữa sân. Nét. Hắn là vệ tính. Vệ tính cứ nhiên tới. Hắn tại con em gia tộc trung, thế nhưng tứ trọng thiên cảnh giới đệ nhất cao thủ. Mọi người nghị luận ở Mỹ. Vệ vô kỵ cũng hướng vệ tinh nhìn lại, trong lòng trở nên mần ra, người này rất giống một người. Được rồi. Rất giống vệ nhất kiếm, vệ tinh cũng là chuyên chú với kiếm đạo tu giả, hai người tại thần vận thượng, lại có kinh người chỗ tương tự. Ta xem hai vị còn là lúc đó dừng tay A. Thải thạch trấn giữa gia tộc tỷ thí, mắt thấy sẽ đã tới, lúc này thụ thương sẽ không tốt. Vệ tinh cầm trong tay một thanh đen nhánh trường kiếm, khiêng trên vai thượng, nói chuyện điệu nói. Hai người đánh ra chân hỏa, khí phách dâng lên. Ai cũng không chịu làm ra nhộn bộ. Bất quá, hiện tại có vệ tinh đứng ra khuyên bảo, vừa lúc mượn cơ hội xuống đài. Nếu như không phải là vệ tinh huynh khuyên cáo, ta hôm nay liền thượng lôi đài, cùng ngươi ganh đua sinh tử. Vệ Thiên hữu nói, thật là buồn cười, những lời này cũng chính là ta nghĩ nói với ngươi. Ha ha. Vân Tiêu cười đáp. Vệ Tinh lần thứ hai tiến lên một bước, đứng ở giữa hai người, nhìn hai bên một chút hai người, im lặng không lên tiếng, phảng phất một đạo núi cao để ngang giữa hai người. Vệ tinh đứng ở đằng kia, chính là tốt nhất trả lời. Có vệ huynh khuyên bảo, ta hôm nay liền không tính toán với ngươi, cáo tử. Vệ thiên hữu ôm quyền, hướng vệ tinh gật đầu, mang theo người của chính mình đi. Vân tiêu ha hạ cười, cũng hướng vệ tinh chắp tay, mang theo phe mình của người xoay người đi. Mọi người vây xem cũng từng người tán đi. Vệ vô kỵ quay trở về vườn thuốc, chưa có trở về nơi ở, mà là hướng Tảng thư lâu đi đến. Vệ vô kỵ một mực tu luyện, đối ngoại giới tin tức, không có quá nhiều con đường. Hắn chuẩn bị tìm vương nhược sinh hỗ trợ, hỏi thăm một chút, có quan hệ tỉ thí tin tức.